Đương nhiên, hiện tại gia tộc cần cấp 4 linh khí người tu luyện, cũng chỉ có Lý Yến Lăng một cái, với lại cũng không phải không có biến báo phương pháp. Lý Yến Lăng có hơn phân nửa thời gian, kỳ thật vẫn là ở tại bên trong tông môn, tại Ngọc Yên Sơn bên trên ở lại thời gian không nhiều, với lại cũng có đã thăng cấp qua, có được cấp 4 linh khí tiêu chuẩn di tích của bí cảnh. Nhưng tóm lại không tiện dù sao bí cảnh nửa năm mới có thể mở thả gia nhập một lần. Với lại, thật muốn rửa theo trước đó lục thanh đối với lục Triều hy bồi dưỡng ý nghĩ. Triều hy sợ không phải qua không được bao nhiêu năm, liền muốn chuẩn bị đột phá Kim Đăng rồi. Linh mạch tăng lên sự tỉnh, khẳng định phải chuẩn bị sớm. Cái này đồng dạng tại chiến tranh kết thúc về sau, liền muốn lập tức lên ngựa khởi công. Khi Lục Thanh tại kiểm tra chính mình trong hệ thống các hạng ban thưởng, nội dung đồng thời, Bắc lộ quân đông đảo các tu sĩ cũng ở đây ương quốc bên trong bận rộn. Bắc lộ quân thượng tầng đã hướng phía dưới truyền đạt mệnh lệnh. Ba ngày sau, bọn hắn liền đem cả đội xuất phát, rời đi nơi này. Tin tức này. Để bác lộ quân trung hạ tầng các tu sĩ, cảm thấy vô cùng không hiểu thấu cùng không hiểu. Quá gấp. Đối với ưng cốc chiến tranh vừa mới kết thúc, hiện tại hẳn là chính là thu hoạch lợi ích thời điểm. Mọi người hiện tại đang bận quét dọn chiến trường, thanh lý toàn bộ ưng cốc. Trong này trôn giấu đại lượng lợi ích, thí dụ như nói bị đánh chết những yêu tộc kia trên người vật liệu, thí dụ như nói những yêu tộc này ngày thường đều là ở tại ưng cốc bên trong đấy, chỗ ở của bọn hắn rất có thể có dấu lấy bọn hắn tài phú. Thí dụ như nói ưng quốc bên trong giống như là dự viên, bảo khố các loại địa phương. Những vật này, đều cần các tu sĩ đi đào móc. Chỉ là 3 ngày. Rất bao sâu dấu đồ vật, căn bản vớt không ra. Thậm chí, tại ưng quốc bên trong, bị bác lộ quân các tu sĩ bỏ ra không ít đại giới, giết sạch rồi hơn 2.000 yêu thú, trên người bọn họ các loại vật liệu muốn bóc ra, đều không phải là 3 ngày này thời gian có thể làm xong sự tình. Trước đó, tu sĩ quân đoàn nội bộ phụ trách hậu cần công tác lục đỉnh trù bọn người. Đại khái đi ra một bản đánh giá, dự tính lần này bác hoang xâm trận chiến sau khi kết thúc, toàn bộ quân đoàn thu hoạch chiến lợi phẩm, khả năng đạt tới 560 vạn linh thạch. Đừng nhìn cái số này rất khoa trương, ánh sáng ba cái cấp 3 yêu đương trên thân, liền có thể làm ra một nửa. Yêu thú cấp 3 yêu đàn, là có thể lấy ra làm trúc cơ đan đấy, với lại tam giai trung kỳ, hậu kỳ yêu đan, tỷ lệ thành đan cũng muốn cao rất nhiều. Cấp 3 sơ kỳ yêu đan hiệu quả cùng kim liên không sai biệt lắm. Đều là bình quân một lò ra 5 viên, trung kỳ yêu đan bình quân có thể thành 6 viên, hậu kỳ có thể thành 8 viên. Những này cũng đều là trị số bình quân, nếu là luyện đan sư kỹ thuật tốt, vận khí tốt, làm không tốt một cái hậu kỳ yêu đan tuân ra đến 10 khỏa trúc cơ đan, cũng là nói không cho phép đấy. Cái này hai viên yêu đan, cộng lại còn kém không nhiều giá trị 150.000 linh thạch. Mà cái kia cấp 3 đỉnh phong yêu đan, thì là có thể dùng đến luyện chế ngoại đan, có phụ trợ khải minh tu sĩ đột phá kim đan hiệu quả dùng. Mặc dù so với chân chính kim đan kém rất nhiều, nhưng chỉ vẹn vẹn cái hiệu quả này cũng đủ để giá trị 100.000 linh thạch. Lại thêm ba yêu thân bên trên lông vũ, mỏ chim, đây đều là có thể dùng đến chế tạo pháp khí đấy, với lại có thể làm thành rất không tệ pháp khí. Lại thêm chính bọn hắn thì có một chút trang bị. Riêng này ba cái yêu thú cấp 3 trên thân, liền có thể làm ra không sai biệt lắm tương đương với 300.000 linh thạch thích lợi, mà đổi thành bên ngoài 300.000, một nửa xuất từ những cái kia cấp 1. Yêu thú cấp 2 trên người vật liệu bóc ra cùng bọn hắn cá nhân tài sản. Một nửa khác thì là ưng cốc bên trong tất cả các loại yêu tộc vật liệu, dược liệu, thiên tài điệu bảo các loại đồ vật. Cấp 3 đại yêu trên người tài phú, rất dễ dàng thu liễm, thực sự không được toàn bộ thi thể mang đi, chậm rãi đi phân giải, cũng không có vấn đề gì. Nhưng là ưng cốc bên trong cất giữ các loại tài phú, dù sao vẫn cần chậm rãi đi tìm đấy. Nhất là cùng trước đó thần lộc lâm khác biệt, ưng cốc nơi này, cơ hồ mỗi một tấc đất đều trải qua chiến hỏa tẩy lễ, rất nhiều nơi đều bị nổ tăng rồi, thế là rất nhiều tài phú, ngay tại phế tích phía dưới, đến tốn thời gian tìm. Bao quát hơn 2.000 yêu thú thi thể, cũng cần tốn hao thời gian đi bóc ra. 3 ngày, là thật không đủ. Nhưng ở trong chuyện này, chỉ huy phương diện bên trên thái độ phi thường kiên quyết. Không quan tâm đến lúc đó muốn tổn thất bao nhiêu tài phú, dù sao liền 3 ngày, có thể tới tay bao nhiêu liền đến tay bao nhiêu, cầm rời đi. Người phía dưới không quá lý giải. Chấp hành dù sao cũng hơi lời hoán giận, nhưng là toàn bộ bác lộ quân bộ chỉ huy uy tín ở chỗ này, tu sĩ cấp cao nhóm đều nhất trí yêu cầu làm như thế, vậy dĩ nhiên không có gì tốt nói nhiều, lời hoán giận cũng chỉ có thể trôn ở trong lòng. Đo lường tính toán xuống tới, nguyên bản có thể tới tay 300.000 linh thạch tích lợi, đoán chừng lại biến thành 200.000, sẽ có đại khái 100.000 linh thạch tổn thất. Nhưng cho dù là có lớn như vậy tổn thất, cũng chỉ có thể như vậy. Không phải, có mệnh cầm mất mạng hoa liên quan tới yêu vương sắp tới sự tình lục thanh đã cáo chi lục triều hy cùng lý yến lăng lý yến lăng là rất nóng nảy nàng dù sao còn có tông môn tu sĩ thân phận với lại lão sư của nàng ấn lý giảng cũng là tại trong nguy hiểm đấy bất quá tại lục thanh thuyết phục phía dưới nàng còn có thể bảo trì tương đối ổn định cảm xúc nghe theo an bài tại ương quốc hoàn toàn bị dọn dẹp sạch sẽ sau ngày thứ ba bắc lộ quân dựa theo kế hoạch leo lên cỡ lớn phi thuyền tốc độ cao nhất hướng nam trở lại trên đường Lý Yến Lăng đem yêu vương sắp tới tin tức, đồng thời hướng Hải Tam Đức cùng không đồng đạo nhân bên kia truyền tới, đồng thời cấp ra tự thân đề nghị, hy vọng ba đường quân đoàn có thể tụ hợp cùng một chỗ, sau đó tập hợp tạm thời rút khỏi Bắc Hoang Sông. Lúc đầu, bọn hắn đại biểu Yến Quốc, tại Sơn Đông khởi sướng tiến công, chính là chủ yếu lấy kiểm chế làm chủ. Cái mục tiêu này, bọn hắn đã rất tốt đạt thành. Bắc Hoang Sâm yêu thú phía đông, bị Phi Vân Châu ba đường quân đoàn đánh cho tìm không ra bắc, nhiều cái trọng điểm yêu tộc làng xóm, bị hủy diệt tính đả kích. Dưới loại tình huống này, đông bộ yêu tộc căn bản bất lực đi cho đến tây bộ chiến trường chính trợ rút. Mặc dù Phi Vân Châu các tu sĩ còn không có đánh tới đặc biệt xâm nhập địa phương, nhưng làm đến điểm này cũng đã là rất cho tấn quốc đồng minh mặt mũi Ngược lại, hiện tại Phi Vân Châu tu sĩ quân đoàn, đụng phải đại phiến thoái. Ấn lượng, lang trụ hai cái đại yêu vương, cũng không phải tốt như vậy ứng phó. Bọn hắn hiện tại muốn làm đấy, chính là tại hai đại yêu vương thế công phía dưới, bảo trụ phe mình sinh lực, vậy liền liền đã vạn sự thuận lợi Cho nên, dựa theo Lý Yến Lăng, Lục Triều hy Lục Thanh cùng nhau thương lượng ý tứ, Phi Vân Châu tu sĩ quân đoàn, cũng không cần phải lại tiếp tục hướng càng sâu địa phương đánh, cũng không có tất yếu tại sân khách cùng hai đầu đại yêu vương đối kháng. Lúc này, từ bác Hoang Xâm lui ra ngoài, mặc kệ cái này hai đầu yêu vương truy không truy, Phi Vân Châu các tu sĩ làm khách quân, tại sân đông tiến hành kiểm chế thế công, cũng đã hoàn mỹ đạt thành mục tiêu chiến lực rồi. Từ chiến trường chính bên trên, Hấp dẫn bác hoang sông yêu tộc điều khiển hai cái cấp 4 đỉnh phong yêu vương tới, cái này còn muốn làm gì? Ai cũng vô pháp chỉ trích bọn hắn đánh cho không tốt. Nửa đường bên trong, bọn hắn trước nhận được hải tam đức hồi âm, hắn đồng ý điểm này, đồng thời cùng bắc lộ quân tham khảo tương ứng tụ hợp địa điểm. Mà lại sau đó, bọn hắn lại nhận được không đồng hồi âm. Không đồng trong thư, liên biểu hiện ra hơi do dự ý tứ. Không thể so với hải tam đức, hải lao tổ đối với mình một tay nuôi lớn đồ đệ, vẫn là rất tín nhiệm. Nhưng là không đồng không giống vậy. Có hai cái cấp ba hậu kỳ đại yêu vương, muốn tới tìm hắn gây phiền phức. Còn bởi vậy muốn rút quân. Không đồng không biết mình cái kia tin còn là không nên tin. Theo lý giảng, bác lộ quân là người một nhà, là quân đội bạn, chuyển đến trọng yếu như vậy tình báo, nhất định là phải tin một tay đấy. Nhưng mà, Phi Vân Châu bên trong trước đó thế cục, cũng không phải không biết, quan hệ của song phương nhưng phức tạp cực kỳ, không phải đồng minh đơn giản như vậy. Lý Yến Lăng cùng Hải Tam Đức há mồm chính là muốn ba đường quân tập hợp một chỗ, rút khỏi Bắc Hoa Sâm. Cái này khiến không đồng không thể không suy nghĩ nhiều một cái. Thái tử Điện Hạ Lý Thừa Tông cùng Vân Tiêu Tông Kim Đan trưởng Lao Vương Càn, hiện tại coi như đang tại hắn Tây Lộ quân nơi này dám quân đâu. Tại sớm đi thời điểm, phía bắc hai đường quân đoàn, Hải Tam Đức cùng Lý Yến Lăng nơi đó, đây chính là tin chiến thắng liên tiếp báo về. Mà Tây Lộ quân nơi này, rõ ràng là Phi Vân Châu tu sĩ quân đoàn chủ lực, bất kể là nhân số vẫn là khối lượng phía bắc hai đường quân cộng lại đều không có bọn hắn bên này mạnh mẽ, thậm chí sớm đi thời điểm quân đoàn tiến vào bắc hoang sớm lúc hoàng thái tử lý thừa tông thế nhưng là rõ ràng nói hắn cùng với bộ hạ của hắn cùng vương cản đều khách theo chủ liền nghe theo không đồng đạo nhân điều khiển dưới loại tình huống này tây lộ quân đánh cho cũng không tính là quá thuận lợi cái này đã để hoàng thái tử có chút không hài lòng lắm rồi mặc dù không đồng làm thanh phong môn trường môn đối với đại yên hoàng triều không cần đến quá mức để ý. Nhưng là chuyện này tóm lại có chút mất mặt. Nếu như chiến sự cứ như vậy đè xuống kết thúc phím, cái kia tại Hải Tam Đức cùng Lý Yến lăng hai đường quân đoàn tô đậm phía dưới, hắn bên này liền sẽ lộ ra vô cùng ảm đạm vô quang. Với lại, đi theo cùng nhau mà đến các tu sĩ, trong chiến tranh cũng không kiếm đến quá nhiều lợi ích. Ngược lại nghe nói bác lộ quân bên kia, mọi người thế nhưng là kiếm lợi lớn. Dạng này vừa so sánh, vậy đối với hắn danh vọng, nhưng cũng là một loại đả kích. Muốn cứ như vậy trở về Làm không tốt quay đầu tại Phi Vân Châu cảnh nội, lục ra cùng hải gia thanh thế sẽ trở nên lớn hơn. Đây là không đồng không muốn nhìn thấy kết quả. Dưới mắt, bọn hắn đang tại vây công một chỗ yêu tộc làng xóm, đã nhanh muốn đánh xuống tới, để bọn hắn cứ thế từ bỏ, rút lui vây. Trước đó kỳ đầu nhập coi như đều bổng phí, ngay lúc sắp cầm xuống lích lợi, cũng tất cả đều không có. Cái này thế tất sẽ để cho Tây lộ quân đông đảo các tu sĩ, cảm thấy bất mãn. Cũng chính là dự đoán đến nơi này loại tình huống để không đồng trong lòng dù sao cũng hơi nói thầm, lục ra, hải ra có phải hay không tại hù hắn. Liên thừa dịp lúc này lừa hắn, báo cáo sai quân tình. Dù sao, Lý Yến Lăng trong thư, nói là chặn được tin tức, có hai đại yêu vương tới, nhưng căn bản không có cách nào chứng thực toàn bộ tin tức xác thực làm thật, thậm chí trong thư chữ, đều có khả năng có lẽ đại khái các loại không xác định từ ngữ. Quay đầu, Liên xem như muốn cầm báo cáo sai quân tình loại chuyện này đến trị tội, cũng không tốt mở miệng đấy. Tại loại này xoắn suýt tâm tính phía dưới, không đồng tìm tới Hoàng Thái tử Lý Thừa Tông cùng Vân Tiêu Tông Kim Đan trưởng Lao Vương Cản, cùng nhau thương lượng việc này, biểu lộ không muốn rút quân thái độ. Đồng thời còn nói, liền xem như thật có hai cái yêu vương đột kích, hắn cùng với Vương Cản hai người hợp lực, cũng không phải không có lực đánh một trận. Vương Càn liền tương đối sợ rồi. Hắn là Kim Đan Trung Kỳ, cũng không có lòng tin có thể đối phó một cái cấp ba đỉnh phong yêu vương. Lại hắn thấy, không đồng mặc dù là Kim Đan 9 tầng. Nhưng là bất quá vừa mới đột phá mà thôi, căn bản chưa tới đỉnh phong, đồng dạng không phải cấp 3 đỉnh phong yêu vương đối thủ. Hai người hợp lực, là đánh không lại ân lượng cùng lang trụ đấy. Nhưng là không đồng rất kiên trì, đồng thời dùng một chuyện khác thuyết phục lý thừa tông. Thái tử điện hạ lần này nhập bác hoang sâm, thời gian nửa năm đến, không nói tốc công chưa lập, nhưng liền dưới mắt điểm ấy công hân, hiển nhiên là không đủ. Yêu vương đột kích sự tình, khó phân thật giả, liền xem như thật sự, lấy lao hủ cùng vương càn đạo hưu hợp lực. Cố thủ cũng có thể bảo đảm nhất thời chi bình an Lại thái tử điện hạ Nhưng cùng ta cùng nhau phát lệnh Yêu cầu Hải Tam Đức cùng Lý Yến Lăng Cùng đi nơi đầy tụ hợp Lấy tứ đại kim đan lực lượng Liền chính là coi là thật có hai cái đỉnh phong đại yêu vương tới Cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận chương 256 Ta thật nốc, thật sự Lý thừa tông cuối cùng vẫn bị không đồng đạo nhân cho thuyết phục. Chủ yếu nhất vâng Cái này tốc công chưa lập thuyết pháp Chính giữa hắn tâm tư Chiến sự như vậy kết thúc. Trở về việc này nhất định phải bị hắn cái kia chất nhi lấy ra chế dễ công kích. Hắn lần này đến Phi Vân Châu, tự mình tham dự tiến chiến tranh, bản ý chính là đến bớt chiến tranh vốn liếng đấy. Kết quả thanh danh không mò được, ngược lại cho kẻ thù chính trị công kích ngược điểm, vậy khẳng định là không thể tiếp nhận sự tình. Mà tại Thái tử Điện Hạ đều bị thuyết phục dưới tình huống, vương càn phương pháp xử lý cũng không nhiều rồi, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn đồng ý. Đương nhiên, sở dĩ như thế. Hắn trong lòng mình chưa chắc cũng không phải ôm lấy chút may mắn tâm lý. Bất kể như thế nào, phía bên mình vẫn có hai cái kim đan ở liền xem như hai đại thanh danh hiển hách yêu vương đột kích, cũng chưa hẳn không phải là không có sức đánh một trận. Còn nếu như có thể ở chỗ này, giết chết cái kia hai cái đại yêu vương, cái kia ích lợi đơn giản bạo giạc. Làm không tốt, thái tử điện hạ đều có thể đem mình đột phá kim đan cần thiết ngoại đan cho an bài bên trên. Mặc dù, lấy đại yên thân phận của thái tử, là một cái ngoại đan không phải không giải quyết được sự tình. Nhưng là cấp 4 đỉnh phong yêu vương yêu đan vậy nhưng địa phương khác dùng tiền tìm đến phổ thông kim đan có dùng đến nhiều. Đột phá sát suất lớn hơn nhiều không nói, thành tựu kim đan về sau con đường, cũng sẽ càng thêm bằng phẳng, thực lực cũng sẽ càng hùng hậu. Với lại, trên chiến trường giết chết hai đại yêu vương, chuyện này bản thân liền là to lớn chính trị vô liếng. Làm trận chiến này giám sát, bác hoang sâm trong trận chiến ấy, hết thể chiến quả, đợi cho Lý Thừa Tông trở về Yến Đô về sau, hắn đều có thể lấy ra tuổi đồng thời để ủng hộ của hắn người càng thêm tín nhiệm hắn, để lương trường phái càng cũng có thể khuynh hướng hắn. cho nên cứ việc lý thừa tông cùng vương càn đều biết đến, không đồng đạo nhân đây là đang đánh bạc, thậm chí có điểm cùng hải tam đức, lý yến lăng hai cái này thành phong môn bên trong một cái khác bẻ cánh bực bội ý tứ, nhưng là hai người bọn họ vẫn là quyết định bồi tiếp không đồng cùng một chỗ đặt cược, cực cái này một đợt. trường Môn lệnh, thái tử lệnh, vân tiêu tông trưởng lão lệnh, hắc cái này ba tấm lệnh bài thật là nặng. Muốn để chết người A? Lục chiêu hòa dạng này châm trọng nói. Bác Lộ Quân, hiện tại cơ bản toàn viên đều tại cỡ lớn phi thuyền bên trên, đang tại hướng Nam Phi hành trên đường. Mục đích của bọn họ là thần lộc lâm phía Tây Nam 3 ngày lộ trình địa phương, đây cũng là Lý Yến Lăng cùng Hải Tam Đức trước đó thương thảo hai quân tụ hợp chỗ. Mà tại trên đường, bọn hắn liền nhận được không đồng, Lý Thừa Tông, Vương Càn ba người liên danh bức thư. Tại đây phong thư kiện bên trong, không đồng đạo nhân không nhắc tới một lời trước đó tình báo sự tình. Chỉ là yêu cầu bọn hắn lập tức tốc độ cao nhất hướng tây lộ quân chỗ khu vực dựa sát vào mà đi. Tiếp vào bức thư về sau, Lý Yến Lăng liền đem tất cả đường lục quân bên trong tất cả khải minh trở lên tu sĩ, tụ tập ở cùng nhau, thương thảo đến tiếp sau công việc. Nghe được lục triều hòa, Lưu Nguyệt Đình, bác hơn hai người hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có chút không quá tự tại. Trên người các nàng tông môn tu sĩ thân phận vẫn là rất nặng, lần này cũng là bởi vì cùng Lý Yến Lăng quan hệ tốt, được thỉnh mời đi vào Bắc lộ quân nơi này Lục triều hòa trong giọng nói, dù sao cũng hơi đối trưởng môn không quá cung kính lời nói, cứ như vậy ngay thẳng nói ra, đương nhiên nghe sẽ có chút không quá dễ nghe. Bất quá, các nàng hai người cũng không nói cái gì. Bởi vì không đồng đạo nhân mệnh lệnh, để các nàng hai người cũng không quá thoải mái. Nói trắng ra là, tại bác lộ quân góc nhìn xem ra, bọn hắn từ bỏ tại ương quốc lợi ích, vội vã vội vàng xuôi nam, không phải là vì hiểm hộ Tây lộ quân triệt thoái phía sau cánh sao. Lần này chiến tranh. Đã lấy được phi thường tốt đẹp chính là chiến quả rồi, cũng đạt tới kiểm chế tiến công mục tiêu, như vậy lui về, hảo hảo tiêu hóa tới tay lợi ích, điều này chẳng lẽ không tốt sao? Không thể không nói, quả nhiên là cái mông quyết định đầu. Bác lộ quân lần này bác thượng, tổn thất không quả lớn, chiến quả đầy đủ. Hai cái yêu tộc làng xóm bị đánh xuống tới, mấy trăm ngàn mấy trăm ngàn lít lợi tới tay, không có gì ngoài lục ra bên ngoài, hai người bọn họ khải mình tu sĩ kiếm chính là nhiều nhất. Cứ như vậy, Tại đối mặt hai đại đỉnh phong yêu vương đột kích áp lực dưới, các nàng hai người đương nhiên cũng là hy vọng không đánh, như vậy rút lui tương đối tốt, dù sao liền hiện tại cầm tới đồ vật, đều đã là vừa no mây mẩy rồi, không cần lại thăm. Về phần tây lộ quân bên kia không vừa lúc cơm, các nàng hai người thật đúng là không cân nhắc quá nhiều. Thế là vừa đến, hai người cơ bản lập trường là cùng lục ra đứng chung một chỗ rồi. Nhưng lập trường phản cảm về phản cảm, dưới mắt sự tình tóm lại vẫn là muốn giải quyết. Các nàng hai người không mở miệng không nói, liền ngay cả vừa rồi mở miệng nịa mai lục triều hòa, cũng không có đưa ra phản đối mệnh lệnh này ý tứ. Mấy người chầm mặc nửa ngày về sau, nhắm chặt hai mắt lục triều hy, đồng nhiên mở miệng nói, phụ thân vừa cùng cho ta truyền âm rồi. Chúng ta vẫn như cũ rửa theo kế hoạch làm việc, tụ hợp hải lao tổ sau lại làm so đo. Lý Yến lăng ánh mắt nhìn về phía trường phu, chân chờ hỏi, trưởng môn kia bên kia. Phụ thân sẽ đích thân đi, nếu như tất yếu phải vậy, hắn sẽ độc thủ Lý Yến Lăng trong nháy mắt an tâm xuống tới. Trong lòng nàng, tự mình cha chồng, là so sư phụ rất mạnh tồn tại. Mà tại sau khi tan họp có ít người có lẽ cũng chú ý tới, tại phi thuyền bên trên không gặp được lục minh triều bóng dáng rồi. Lý Yến Lăng cùng Hải Tam Đức cầu thông về sau, cộng đồng cho không đồng bên kia hồi phục nội dung, chúng ta muốn trước tụ hợp, lại hướng các ngươi bên kia dựa vào, các ngươi cũng đừng đánh, cái kia buông tay liền buông tay, an toàn vì thượng vân mây. Lập tức, không đồng bên kia lại đi tin. Nôn tử trở nên càng thêm nghiêm khắc một chút, yêu cầu bọn hắn nhất định phải lập tức đi tới. Lý Yến Lăng cùng Hải Tam Đức nhất định là không để ý cái này gốc dạ đấy, ngươi còn có thể cắn ta hay sao? Dù sao, lúc ấy xuất binh thời điểm liền nói tốt, ba lục quân làm theo điều mình cho là đúng, ngươi không đồng đối với chúng ta cái này hai bên lại không có trực tiếp thống hạt quyền, ta phản ứng ngươi quỷ. Đương nhiên, lời không thể nói ngay thẳng như vậy. Hồi âm nôn từ ở giữa, tất cả mọi người là đang nói tự thân bên này khó khăn. Nói thế nào hành động mới an toàn nhất Tóm lại chính là cái cỏ Về phần lục thanh sẽ đi qua tin tức Không ai nói cho không đồng bên kia Đây là lục thanh yêu cầu Tại bác lộ quân, tây bắc quân tụ hợp về sau Bọn hắn bắt đầu hướng tây nam phương hướng cẩn thận tiến quân Tụ hợp sau ngày đầu tiên Bọn hắn liền tiếp vào không đồng bên kia gửi thư Đang thúc giục gấp rút bọn hắn nhanh một chút Sau đó 2 ngày Bọn hắn hết thể nhận được 9 phong không đồng gửi thư Bình quân 23 canh giờ liền muốn tiếp vào một phong Cái này khiến Lục Triều Hy có chút nhớ tới cha mình khi còn bé nói cho hắn qua một cái liên quan tới 18 đạo kim bài cùng một vị trung thành tướng quân cố sự. Đương nhiên, cái kia cố sự cùng hiện tại bọn hắn đối mặt tình huống không giống nhau lắm. Nhưng Lục Triều Hy vẫn vẫn là sẽ đem hai chuyện đặt chung một chỗ liên tưởng, với lại phụ thân đại nhân cũng sớm lưu lại thuyết pháp. Đối với những thứ này thúc giục gửi thư, Lục Triều Hy cũng là một phong một phong tin trở về gửi, nôn từ đều rất khách khí, chính là không đáp ứng. Mà thứ 10 phong thư Nội dung phát sinh biến hóa. Cái này thứ 10 phong thư nội dung rất ngắn, thúc giục cũng không thấy rồi, chính là rất ngắn gọn một câu nội dung thông báo. Từ truyền tin Kim Kiếm Trông được xong nội dung bên trong, Lý Yến lăng mặt không thay đổi đối, với, bên cạnh mấy người nói ra, Yêu Vương đã tới. Ta thật nốc, thật sự. Lý Thừa Tông tại núi rừng bên trong thận trọng hành động, trong lòng như thế nhắc tới. Hắn căn bản muốn không dám bay lên, vạn nhất nếu là đưa tới chú ý, quản Chi chính là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Về phần cánh rừng bên trong, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc tác chiến chẳng cảnh. Lấy lý thừa tông khải minh hậu kỳ thực lực, hắn cố nhiên là có thể xuất thủ, tùy tiện quét dọn những cái kia phổ thông yêu thú, cứu vớt một ít nhân loại tu sĩ tính danh, thậm chí còn có thể bằng vào thân phận, lôi kéo lên một chi đội ngũ. Nhưng là hắn không có làm như vậy, cũng không có chút ý nghĩa nào. Hắn che giấu thân phận, che giấu hành tích, tại cánh rừng đi vào trong. Hắn cũng không biết chính mình muốn đi đâu, nhưng không hề nghi ngờ Rời đi trước phiến chiến trường này là khẳng định. Dưới mắt, trạng hương của hắn phá có chút thế thảm. Nhưng lại tại mấy canh giờ trước đó, hắn vẫn là đường đường Tây đường tu sĩ quân lãnh đạo nhân vật thứ nhất, là quân đoàn người lãnh đạo thứ nhất. Mấy canh giờ trước, Tây lộ quân vẫn còn tại vây công mạc nguyệt địa quận Cái này yêu tộc căn cứ ở bên trong, có từng cái giai tầng yêu thú cấp 3 năm con, tổng cộng 3.000 yêu tộc. Đây là bọn hắn tại đây nửa năm qua chiến sự bên trong, đụng phải mạnh nhất một chỗ yêu tộc căn cứ. Tây Lộ quân vây công mặc Nguyệt địa quật, đã có sắp 2 tháng rồi. Đất này quật phòng hộ đại trận, khi bọn hắn phá trận pháo tiếp tục không ngừng 2 tháng đến nay đã kích phía dưới, đã lung lay sắp đổ, ngay lúc sắp phá hết. Một khi phòng hộ đại trận cáo phá, lấy Tây Lộ quân chi thực lực xông vào trong đó, bên trong yêu tộc, cơ hồ không có cái gì phản kháng chỗ trống. Đến lúc đó, cái này mặc Nguyệt trong lòng đất đại bút đại bút tích lợi, liền tất cả đều là bọn họ. Động một tí mấy trăm ngàn linh thạch tích lợi, cho dù là thanh phong môn trưởng môn Đại Yên thái tử loại thân phận này, cũng đồng dạng sẽ rất quan tâm. Lúc này sắp liền dễ như trở bàn tay hích lợi, cũng chính là đem bọn hắn hấp dẫn ở chỗ này, để bọn hắn không nợ buông tha nhân tố trọng yếu. Mấy canh giờ trước, phòng hộ đại trận hoàn toàn bị bọn họ phá trận phá vây phá. Ra lệnh một tiếng, nhân loại tu sĩ vọt tới trước mà đi, hướng lòng đất nội bộ tiến quân. Tại yêu vương sắp đột kích uy hiếp phía dưới, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, chính là hy vọng có thể mau sớm đánh xong một trận. Sau đó liền có thể ung dung an bài đến tiếp sau công việc, không cần giống như là như thế cấp bách. Vì thế, không đồng đạo nhân mời vương cản, cùng hắn cùng nhau, dẫn đầu tông môn tiên phong các tu sĩ, đánh trước đi vào. Lý thừa tông cũng cùng theo một lúc rồi, loại này sung phong, hiển lộ rõ ràng tự thân dũng lực sự tình, hắn khẳng định phải lên. Địa quật cửa vào không đủ lớn, nhưng cái này không phải là cái gì vấn đề. Hai cái tu sĩ kim đan hợp lực phía dưới dễ như chở bàn tay liền đem địa quật lối vào cho làm cho càng mở một chút. Sau đó, bọn hắn xông vào trong đó, mặc nguyệt địa quật đám yêu tộc đã tại trận địa sẵn sàng đón quân địch rồi. Phong tuyến của bọn hắn cũng không có chịu đựng quá lâu thời gian, các vị tu sĩ cấp cao mang theo tinh nhuệ đoàn đội chỉ dùng một lần công kích liền đem đối phương cho vỡ tung. Lý Thừa Tông rất là hăng hái, cái khác tu sĩ cấp cao hơi có chút cho hắn cố ý sáng tạo ra danh tiếng cơ hội ý tứ, hắn lấy Khải Minh hậu kỳ thực lực cùng đại yên hoàng tộc chuyển thừa xuống đỉnh tiêm công pháp cũng xác thực ra cái danh tiếng lớn Lít nha lít nhít thủy chi tiễn cơ hồ trong phút chốc đem địa quật thông đạo toàn bộ đều bao trùm ở rồi đại lượng yêu tộc trong khoảnh khắc bị vành ngược lại đại lượng địch nhân khi hắn lần này công kích phía dưới bị tiêu diệt mà đến tiếp sau nhân loại tu sĩ nhóm cũng đồng dạng có thể thuận hắn đánh ra tới lỗ hổng tiếp tục hướng bên trong phóng đi thế nhưng đúng lúc này ngập trời ma diễm từ địa quật trong thông đạo hướng ra phía ngoài phun trào diễm hỏa như sóng phản công mà đến. Bất quá trong trước mắt, sông đến mạnh nhất chi kia tông môn tinh nhuệ tu sĩ đoàn, gần như đoàn diệt. Cho dù là một chút trúc cơ tu sĩ, thấy tình thế không ổn, chống lên phòng ngự phát khí, tại đây hỏa hồng ma diễm phía dưới, cùng một cọng cỏ cũng không có gì sai biệt, trong khoảnh khắc liền bị đốt cháy mà chết. Ngay cả trúc cơ cũng như đây, húng chi bình thường luyện khí tu sĩ. Không mù người, đều có thể cảm giác được, đây là chỉ có kim đăng kỳ, mới có thể có như vậy uy thế. Tại sau đó một điểm vị trí không đồng đạo nhân, lúc này sắc mặt trắng bệnh. Cả một cái tông môn tinh anh tu sĩ đoàn, cứ như vậy không có. Cái này đều là hắn dòng chính, là trưởng môn một mạch tương lai người kế tụ. Cái này tinh nhuệ đoàn bên trong, luyện khí tu sĩ tất cả đều là tầng 8 sau này đấy, còn có 10 cái trúc cơ, ở trong đó còn có mấy cái là khải minh người kế tụ, là tây lộ quân nơi này mạnh nhất một cái tu sĩ đoàn. Trong nháy mắt thanh lý, đau đến toàn tâm. Nhưng bây giờ căn bản không phải đau lòng cái này thời điểm. Nếu như không làm thứ gì, đừng nói cái này tinh nhuệ tu sĩ đoàn, toàn bộ Tây Lộ Quân đều muốn xong đời. Với lại, vừa rồi chạy đến phía trước nhất đi trang bức thái tử điện hạ thế nhưng tại đây đoàn ma diễm phạm vi bao trùm bên trong đâu? Lý Thừa Tông nhìn thấy ma diễm trong ngay mắt, lập tức liền kích hoạt lên trên người mình một kiện phát bảo, tầng một xanh thẳm đấy, sóng nước dạng vòng bảo hộ, đem lồng đắp lên bên trong. Đây là hắn trong tay rất chân quý một kiện phòng ngự bảo mệnh phát bảo Mặc dù chỉ là cấp 3, nhưng lại có thể ngăn cản Kim Đan kỳ cường giả một kích toàn lực. Nhưng mà, có thể ngăn cản nhất thời, làm thế nào có thể một mực ngăn cản được? Từ Liệu quật chỗ sâu phun mạnh ra ngoài ma diễm, phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng. Không Đồng cùng Vương Càn hai người, phản ứng vẫn là thật mau. Hai người bọn họ trong nháy mắt đồng thời xuất hiện ở thái tử điện hạ trước người, Vương Càn trong tay xuất hiện một thanh pháp kiếm, một cái thái cực kiếm trận liền xuất hiện ở quanh thân, đem ma diễm ngăn lại. Mà Không Đồng Thì chắp tay trước ngực, chân nguyên phun trào, toàn bộ địa quật trên lối đi hạ tả hữu vách tường, đồng thời rung động, nham thổ khi hắn điều khiển phía dưới, như vậy khép lại, đem toàn bộ thông đạo hoàn toàn phong bế. Ma Diễm tạm thời bị chắn nham thổ chi về sau, nguy cơ tạm thời giải trừ. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Yêu vương, thế mà đã tới. Với lại, không biết dùng cái gì thủ đoạn, vậy mà tại bọn hắn vây công mặc nguyệt địa quật thời điểm, liền đã đi đầu một bước. Tiềm nhập trong đó Thừa dịp bọn hắn công phá địa quật phòng hộ đại trận Bắt đầu quy mô thời điểm tiến công Trực tiếp hiện thân Đột nhiên xuất hiện một chiêu Quả nhiên là làm cho nhân loại một phương này Một điểm phòng bị đều không có Trong nháy mắt tổn thất nặng nghề Rút lui đi Vương càn nói ra Không đồng đạo hữu Cái này mặc nguyệt địa quật Không có đánh hạ hy vọng ân Lại thế nào không cam tâm Không đồng cũng không có cái gì biện pháp khác Hắn bây giờ là thật sự đã hối hận Thanh kiến Tham nhi Nội đấu. Nếu không phải bởi vì này chút, hắn như thế nào làm ra như thế không khôn ngoan quyết sách. Nhưng hối hận suy nghĩ vừa mới cùng một chỗ, hắn lại cảm thấy đến không đúng. Cùng lúc đó, phong bế địa quật thông đạo nham thổ, dần dần biến đỏ. Không đồng sắc mặt biến đổi lớn. Mau bỏ đi. chương 257, Tây Lộ quân đại sụp đổ. Hô lên mau bỏ đi, nhưng loại tình huống này, lại có mấy người có thể rút lui đến hết đâu. Thậm chí, liền ngay cả không đồng, cũng không có cách nào bận tâm đại đa số người. Vương Cản cũng đã nhận ra vấn đề, hắn một phát bắt được Lý Thừa tông cánh tay, cũng không kịp giải thích cái gì, trực tiếp liền hướng sau cấp tốc bay đi. Mà tại này nháy mắt ở giữa, phong bế trong động thông đạo nham thổ, cấp tốc trở nên đỏ bừng, sau đó trên đó xuất hiện một mảnh mạng nhện bình thường vết rách, tiếp lấy nương theo đinh thai nhức cốt nổ vang âm thanh, nham thổ băng liệt, kịch liệt bạo tạc mang theo nóng rực kinh phong, sen lẫn bị làm nóng đến gần như hòa tan nhâm tương, đá lửa, vẩy ra lấy chảy ngược mà đến. Nếu như nói. Lúc trước ma diễm phía dưới, tử vong nhân loại tu sĩ cơ bản vẫn là chỉ giới hạn ở chút cơ tầng cấp trở xuống, mà cái này một đợt, chính là ngay cả Khải Minh tu sĩ đều bị lan đến gần rồi. Lý Thừa Tông tại bị Vương Càn bảo hộ lấy triệt thoái phía sau thời điểm, tận mắt nhìn đến, có hai cái Khải Minh tu sĩ, chống đỡ phòng ngự pháp khí, nhưng vẫn là bị nóng rực nham thạch trô đánh vỡ, sau đó cả người đều biến mất không thấy. Như thế mãnh liệt hỏa diễm, cái kia động thủ tất nhiên là thiên linh huyết tướng ngấn lượng. Hắn nổi danh nhất chính là kia bạo liệt thiên chi yêu lửa, uy lực cực lớn. Với lại, trước mắt loại này địa cột thông đạo hoàn cảnh, rất thích hợp hắn chiến đấu, mênh mông ma diễm tràn ngập toàn bộ trong thông đạo, để cho người ta muốn tránh cũng không được, nếu không liền nghịch kháng, nếu không sẽ chết. Nhưng nghịch kháng, ai lại là ân lượng như thế cái khoảng cách cấp 5 yêu hoàng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước đại yêu vương đối thủ. Ngay cả không đồng dạng này kim đan chín tầng, cũng không dám tại loại này chật hẹp trong hoàn cảnh, cùng ân lượng đối cứng. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có rút lui trước ra địa quân hoàn cảnh, mới có thể thử nghiệm nhìn xem có thể hay không còn có một chiến lực lượng. Nhưng đối với đây, Lý Thừa Tông cảm thấy rất bi quan. Quay đầu đi, hắn nhìn đến tại trong ngọn lửa, một cái nửa ưng nửa người bóng dáng, tựa như yêu thần, từ hỏa diễm bên trong đổi tới. Theo sát phía sau, còn có một đoàn màu đen cái bóng, cái kia chỉ sợ sẽ là một cái khác thực lực không thua ân lượng bao nhiêu yêu vương, nguyên thân là bỏ ngựa yêu lang trụ rồi. Mà theo sát bọn hắn phía sau đấy, còn có sĩ khí đại chấn các loại yêu tộc chiến sĩ. Không có gì ngoài mặc nguyệt địa quật yêu tộc về sau, còn có một số chủng loại thoạt nhìn là bác hoang xâm phía tây yêu tộc. Hiện nhiên, hai cái này đại yêu vương cũng không phải là một mình mà đến, bọn hắn khả năng không có cách nào nuôi lớn bộ đội từ tây bộ chiến trường trở về, nhưng vẫn là kéo lên một cái tinh nhuệ tiểu đội. Sau đó một đoạn thời gian, hai vị đại yêu vương tự mình xuất lĩnh lấy yêu tộc, phản công cấp lại, chết để đánh tan tây lộ quân. Trước đó, Tại tiếp vào yêu vương sắp tới tin tức thời điểm, không đồng cùng vương càng là cùng nhau tại Tây Lộ quân trên trận địa, bố trí tương ứng trận pháp đấy. Nếu là ở đánh hạ mặc nguyệt địa quật trước đó, yêu vương đã tới rồi, như vậy hai người bọn họ liền sẽ tự mình đầu nhập vào trong trận pháp, đồng thời đông đảo nhân loại tu sĩ, cũng đều vì bọn hắn cung cấp lực lượng, cùng hai cái đỉnh phong yêu vương đấu một trận. Nhưng không nghĩ tới, đối phương âm hiểm như thế, thế mà sớm trình diện về sau, đã sớm mai phục đã đến mặc nguyệt trong lòng đất, thừa dịp nhân loại tu sĩ quy mô tiến công lúc. Đột nhiên dứt ra, để không đồng cùng vương cản hoàn toàn trở tay không kịp. Xoắn suýt hai cái này yêu vương là thế nào tại phe mình vây lại mặc nguyệt địa quật dưới tình huống, chui vào trong đó chuyện này, đã không có ý nghĩa. Không đồng, vương cản hai người, còn tính là có ăn ý, tại thối lui ra khỏi địa quật về sau, trước tiên liền muốn trở về tu sĩ quân trận bên trong. Chỉ cần liên thủ đem chuẩn bị từ trước tốt trận pháp mở ra, cái kia còn có thể đấu một trận. Cùng hai cái đại yêu vương đón đánh, khẳng định không phải là đối thủ đấy. Có thể dựa vào chỉ có cái kia sớm chuẩn bị tốt trận pháp. Nhưng này ân lượng cùng lang trụ hai yêu, thật vất vả đã sáng tạo ra cơ hội như vậy, lại thế nào khả năng cho không đồng cùng vương cản chạy trở về chủ trì trận pháp cơ hội. Bọn hắn hai yêu tướng không đồng cùng vương cản chậm chầm đến rất căng, cái kia lang trụ rời đi địa quật thông đạo hoàn cảnh về sau, hành động tốc độ một cái nhanh. Hắn nắm giữ lực lượng, tựa hồ cùng bóng ma tương quan, tiếp lấy bóng cây, bóng người, thân ảnh của hắn quỷ dị xuất hiện ở vương cản cách đó không xa. Hắn chỉnh thể hình tượng phảng phất người cùng bọ ngựa kết hợp thể, thân cao chừng có 2 mét dư. Đầu của hắn cùng thân thể bộ phận là người bộ dáng, trước chi giống như là bọ ngựa một đôi đại đao phóng đại dáng vẻ, nhìn cũng rất sắc bén, người thân thể phía sau mọc ra hai đôi trùng cánh, hiển nhiên không phải bài trí, có thể mang theo hắn phi hành. Trùng cánh rung động, thân hình của hắn cực nhanh liền xông về Vương càn. Vương càn đưa tay, sáu chuôi màu trắng đen pháp kiếm xuất hiện tại hắn trước người, bày ra lục hợp kiếm trận, đem lang trụ ngăn lại hắn là kiếm tu. Ngăn lại bỏ ngựa yêu hầu vương cản chưa hướng phía sau lưng Lý Thừa Tông hồ lớn, thái tử điện hạ chạy mau Lý Thừa Tông trong lòng dù sao cũng hơi do dự, nhưng là hắn cũng có thể nghĩ ra được, lấy thực lực bản thân, cự loại tầng thứ này chiến đấu, hắn tuyệt đối không thể mó tay vào được. Lưu tại nơi này, cũng là thêm phiền. Cắn răng một cái, Lý Thừa Tông kích phát chính mình nắm giữ một môn thủy độn phương pháp, rời đi chiến trường. lang trụ cũng không truy. Hắn đương nhiên biết, Có thể làm cho một cái kim đan tân trang coi trọng như thế người, thân phận nhất định không đơn giản. Nhưng là tương đối mà nói, hắn vẫn là không có quên bọn hắn chuyến này nhiệm vụ, ở chỗ này, thừa dịp cơ hội cứ tốt, trước tiên đem không đồng cùng vương cản hai người giết chết, như vậy bác hoang xâm đông bộ chiến cuộc, liền triệt để xoay chuyển đến đây. So sánh toàn bộ chiến dịch đại cục, chạy mất chính là cái người kia, mặc kệ cái gì thân phận cũng không trọng yếu. Cho dù là đại liên thái tử, cũng giống vậy. Liền xem như đem đại liên thái tử bắt sống chẳng lẽ lại liền có thể để hiến quốc đứng tại bắc hoang sâm bên này không thể nào cái kia đại Yên sẽ chỉ đổi một cái thái tử sau đó ra sức hơn đầu nhập chiến lực tới đánh bọn hán khi vương Cản cùng lang trụ đối đầu thời điểm một bên khác không đồng cũng đã cùng thiên linh huyết ương chiến ở cùng nhau không đồng vốn là có chạy đi hy vọng nhưng là cuối cùng hắn tại nhìn thấy thiên linh huyết ưng không ngừng rơi vãi nồng đậm ma viêm một bên đuổi theo hán đồng thời còn ở một bên trắng trận đồ sắt thanh phong môn tu sĩ hắn thật sự là nhịn không được không đồng phong cách chiến đấu, rất hỗn tạp. Thiên phú của hắn không hề tốt đẹp gì, cùng thanh cương kiếm kinh cái này thành phong môn vô thượng kiếm pháp tương tính cũng không tốt, sẽ chả là biết dùng đấy, nhưng cũng không phải là hắn chủ lực thủ đoạn. Hắn chủ lực thủ đoạn vẫn là kết hợp nhiều loại ngũ hành chú pháp lẫn nhau phối hợp, hình thành phối hợp tự thân đặc tính phong cách tác chiến. Đây chính là bản thân thiên phú không quá làm được tu sĩ bất đắc dĩ. Nhưng theo một ý nghĩa nào đó mà nói, có thể lấy tam linh can, không có cái khác đặc biệt kỳ ngộ dưới tình huống. Có thể đi đến bây giờ tình trạng này, không đồng cũng coi là một loại khác loại thiên tài. Hắn sẽ đổ vật rất nhiều, đối với các loại ngũ hành công pháp đều có nghiên cứu, cho dù là không có ở đây hắn ba cái linh căn bên trong đấy, hắn cũng đồng dạng sẽ đi học tập một cái, đồng thời tìm tới cùng rút ra ra có thể tăng cường chính mình nội dung. Đối với các loại chú pháp sử dụng cùng phối hợp, cũng là nhớ kỹ trong lòng. Lại thêm hắn tại trong tu luyện, xác thực gánh đến kiên nhẫn hai chữ, mới có thể đi đến hôm nay loại tình trạng này. Trong ngày mắt Nham súng, thủy tác, hỏa diễm bạo tà, mục thuộc tính xương đầu. Các loại chú pháp, tại trong khoảnh khắc hiện ra, đem ân lượng lồng che lại, thậm chí trong lúc nhất thời, đem cái kia ngập trời ma diễm đều đè trùm xuống. Không đồng hai tay, tại khác biệt pháp quyết ở giữa nhanh trong biến đổi, nhiều cái có tăng phúc chú pháp hiệu quả cùng uy lực pháp khí, từ phía sau hắn dâng lên, khi hắn sau đầu xoay tròn lấy, tăng lên hắn chú pháp uy lực hoặc lấy thi triển tốc độ. Hắn thi thuật thủ pháp lao đạo mà thuần th Các loại chú pháp ở giữa lẫn nhau phối hợp cũng rất tốt. Thủy tắc khống chế, hỏa diễm bạo tạc đuổi theo, dâng lên hơi nước, bị gió chi chú pháp thôi động, tiếp tục cấm lên đồng thời, cũng hướng yêu ương trên thân lồng đóng mà đi, thậm chí còn có một ít dấu giếm đả kích thần hồn, mê loạn tâm trí chú pháp cũng ở đây quá yêu nhiều ân lượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lý Thừa Tông cảm giác được thở dài một hơi. Trước kia hắn còn một mực có chút xem thường không đồng, cảm thấy người này thiên phú không tốt, lan loạn đến thanh phong môn trước trưởng môn, làm được cũng không tốt. Chỉ là phi vân châu như thế một cái vùng đất xa xôi, không có gì cường thủ dưới tình huống, còn không thể ngăn chặn một châu, bị tông môn nội bộ, bị châu quận địa phương gia tộc tu chân làm cho sức đầu mẹ chán. Nhưng hôm nay nhìn, người này vẫn có bản lãnh. Đang nghĩ ngợi, có hai cái yêu thú cấp 3 theo dõi hắn. Lý thừa tông một bên đánh một bên chạy. Nếu như lúc này quay người đi chiến, hắn là có năm chắc có thể xử lý cái này hai đầu yêu thú cấp 3 đấy, nhưng là hắn không dám, vạn nhất nếu là đánh cho quá đáng chú ý. Làm không tốt liền sẽ hấp dẫn đến đại yêu vương lực chú ý. Hùng Chi, dưới mắt nhân loại tu sĩ là sập bản thế cục, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu chống cự, thời gian chiến đấu nếu là kéo đến lâu một chút, hắn làm không tốt liền bị đại lượng yêu thú cho vây quanh, đến lúc đó còn muốn đào thoát, coi như không dễ dàng. Bỏ ra chút đại giới, Lý Thừa Tông đào thoát rời mất. Ở giữa, hắn đụng phải mấy lần nguy hiểm, thậm chí bị một đầu có cấp 3 đỉnh phong trình độ, thực lực cùng hắn sàn sàn với nhau bỏ ngựa yêu cho để mắt tới qua. Đầu này bỏ ngựa yêu, làm không tốt là lang trụ thân tộc, là hắn từ tây tuyến trên chiến trường mang tới, rất cường đại. Lý Thừa Tông không nhất định đánh không lại, nhưng là đánh nhau nhất định sẽ rất nhanh dẫn tới vây công, cho nên hắn vẫn là chỉ có thể chạy. Cái này một đuổi một chạy ở giữa, chính là hai canh giờ đi qua. Hắn bỏ ra cái giá không nhỏ, rốt cuộc thoát khỏi truy tập. Chịu chút thương Lý Thừa Tông, như vậy hoàn toàn không dám lộ diện, thậm chí hắn biết, cái kia dẫn theo đại đội yêu tộc bỏ ngựa yêu, hiện tại nhất định còn đang đuổi tác lấy hắn căn bản vốn không dám lộ diện, phân biệt phương hướng, hắn thử nghiệm hướng càng rời xa hơn hạch tâm chiến trường địa phương bỏ chạy. Hắn hiện tại cũng không biết chiến cuộc đến cùng thế nào, hắn đối với cái này rất bi quan. Trước đó, hắn liền thấy đại lượng thanh phong môn tu sĩ, đầy khắp núi đồi đang lần trốn, một điểm tổ chức tính đều không có. cá biệt dám đứng ra tổ chức đồng môn chống cự tu sĩ, thường thường chẳng mấy chốc sẽ lọt vào tính nhắm vào đập kích, không phải bỏ mình bằng diện, chính là lại một lần nữa bị đánh tan. mà khác. Hắn cũng rất lo lắng cho mình lao sư vương càn an toàn. Đây là hắn tại tranh đoạt hoàng vị quá trình bên trong, phi thường cậy vào một vị. Kim Đan kỳ tu vi vẫn là tiếp theo, lấy thân phận của hắn, tìm Kim Đan làm lao sư, cho hắn làm khách khanh không phải là không thể làm được. Nhưng thân phận của vương càn đặc thù, hắn là vân tiêu tông trưởng lao thứ nhất, mà vân tiêu tông ủng hộ, đối với hắn tranh đoạt hoàng vị tác dụng là tính quyết định đấy, hắn tại vân tiêu tông bên trong lấy được một nửa ủng hộ, kỳ thật đều là đến từ vương càn mạng lưới quan hệ. Lại thêm những năm này trong khi chung, Vương Cản sắc thực dạy hắn rất nhiều, bọn họ tư nhân quan hệ cũng rất tốt, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Vương Cản đối với hắn cũng sắc thực tốt, nếu không, vừa rồi yêu Vương đột kích thời điểm, Vương Cản cũng sẽ không phản ứng đầu tiên chính là dắt lấy hắn đường chạy. Nói trắng ra là đối với hắn cái này Vân Tiêu Tông Trưởng Lão mà nói, chết cái thái tử có thể thế nào. Bị phạt về bị phạt, nhưng không có quá tính thực chất ảnh hưởng, cùng lắm thì về sau không có ở đây Yến đô la lột. Về Tông Môn trên núi Tiêu Diêu tự tại cũng thật thoải mái. Không phải quan hệ tốt, thật coi Lý Thừa Tông là thành tự mình hậu bối, làm sao lại như thế. Cho nên, mặc kệ từ phương diện nào đến xem, Lý Thừa Tông đều phi thường không hy vọng vương cản xảy ra chuyện, dù là lần này chiến sự triệt để sụp đổ. Nhưng mà, thế sự khó liệu. Thường thường lo lắng nhất cái gì, liền sẽ đến cái gì. Khoảng cách mặc nguyệt địa quật phòng hộ đại trận bị phá qua 3 cái dưới canh giờ thời điểm, Lý Thừa Tông trong lòng máy động một cú bực bội cùng bi thương tâm ý dâng lên trong chốc nhóm này Lý Thừa Tông biết Vương Càn chết rồi đây cũng không phải là là cái gì dự cảm hắn cùng với Vương Càn ở giữa là có một loại thần hồn pháp thuật cấu kết đấy cái pháp thuật này có thể cảm giác được đối phương là không bị nguy hiểm thậm chí có thể lẫn nhau cảm ứng vị trí giữa hai người an bài như thế cái pháp thuật bản ý là nếu như Lý Thừa Tông đụng phải nguy hiểm gì Vương Càn tốt đến cứu giúp nhưng không nghĩ tới Bắc Hoang Sâm trận chiến sau khi bắt đầu Cái pháp thuật này lần thứ nhất phát huy tác dụng lúc, lại là tại lý Thừa tông trong lòng, vì hắn lao sư vương cản vang lên trung tăng. Hắn tại trong trước mắt, có muốn quay đầu đi cùng những này yêu thú liều mạng ý nghĩ. Hắn dùng lý trí, để xuống loại này xúc động. Nhưng tại đây trong nháy mắt khí tức tiết lộ, lại làm cho hắn đánh thức, đây là sẽ bị cảm giác được đấy. Quả nhiên, hắn cảm thấy xung quanh mấy cái yêu thú khí tức, bắt đầu hướng về phương hướng của hắn mà đến. Hắn gắt một cái, chuẩn bị toàn lực buộc phát linh lực chạy trốn trật liền lại cảm giác được một cái khí tức xuất hiện. Cái kia hẳn là cũng không phải là yêu tộc, là nhân loại tu sĩ khí tức. Sau đó, khả năng này trước đó cảm thấy khí tức của hắn lộ ra ngoài yêu thú, bị từng cái đánh giết. Lý Thừa Tông kinh ngạc nhíu nhíu chân mày đầu. Mấy cái này yêu thú, thực lực cũng không mạnh, để hắn động thủ, hắn cũng là có thể tùy tiện diệt sát đấy. Nhưng mà, những này yêu thú đều là phân bố tại bốn phương tám hướng, riêng phần mình khoảng cách cũng không tính gần. Chủ yếu nhất vâng, động thủ vị kia xem chừng cũng liền khải minh sơ kỳ thực lực, nhưng là hắn cái này đặt tên đỉnh phong người, vậy mà cũng vô pháp bắt được hành động của đối phương quy tích. khi hắn cảm giác ở bên trong, đung nhiên xuất hiện người này, một hồi tại bắc giết một yêu về sau, trong nháy mắt liền lại xuất hiện ở một phương hướng khác. thân pháp này có chút thần kỳ, hẳn là một loại nào đó hắn chưa thấy qua độ thuật. lý thừa tông lúc này đến không nổi mà làm cái gì? nếu có một cái trình độ thật tốt khải minh tu sĩ, có thể cùng hắn kết bạn đồng hành. Trên đường đi ngược lại là cũng sẽ an toàn không ít, tối thiểu có thể cùng nhau trông coi. Hơi chờ một lúc, hắn nhìn đến trước mắt, một người mặc màu tím pháp y nữ tử, từ rừng chỗ sâu đi ra. Nhìn thấy người này, Lý Thừa Tông hơi kinh ngạc, người là... Lục Minh Triều. Là ta, Thái tử Điện Hạ. Minh Triều nho nhã thi lễ một cái. Người tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ hai người các ngươi lộ quân đã đến? Lý Thừa Tông trong lòng nổi lên một cô hy vọng. Minh Triều trực tiếp cho hắn rội diệt cũng không có, chỉ có ta một người. Mặc dù biết rất không có khả năng, nhưng là tại mình chiều nói như vậy về sau, hắn vẫn là khó nén trong lòng sự thất vọng, Ngươi là đại biểu Bắc Lộ Quân, Tây Bắc Quân đến quan sát chiến sự tiền tuyến sao. Không cần nhìn, hết thảy đều đã sụp đổ, mau trở về, đem tình báo cáo chi Lý Yến Lăng cùng Hải Tam Đức đi. Phải nhanh một chút rút lui Bắc Hoang xong rồi, ta đoán chừng ân lượng cùng Lang trụ sẽ truy kích đi ra, chúng ta phải làm cho tốt tại Phi Vân Châu cùng yêu tộc một trận chiến chuẩn bị Lục Minh Triều khe khẽ lắc đầu, nói ra, việc nơi này, bác lộ quân đã biết được. Ta vẫn còn muốn đi trung tâm chiến trường đi xem một chút, Thái tử Điện Hạ đi trước đi. A, Lý Thừa Tông có chút không rõ nội tình, lời của mình nói mới vừa rồi, trước mắt cái này nữ tu là không có nghe hiểu a. Minh Triều cũng đã không cùng đối phương nói nhảm dự định. Cho Thái tử Điện Hạ giải quyết một điểm nhỏ phiên thức, đối với nàng mà nói cũng bất quá là tiện tay mà làm mà thôi. Nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nghiêng đầu sang chỗ khác, lục minh chiều hướng về chiến trường trung tâm nhất vị trí mà đi. Nơi đó, mấy cái kim đan kỳ tu sĩ, yêu tộc, lẫn nhau liều chết chiến đấu, cái kia bạo liệt chân nguyên, yêu lực, phồng lên lấy mênh mông linh khí, so trong đêm tối trăng sáng còn muốn càng thêm dễ thấy, sẽ không tìm sai phương hướng. chương 258, kim đan cái chết. Minh chiều hôm qua, kỳ thật liền đã đến phụ cận. Đây đương nhiên là phụ thân của nàng lục thanh yêu cầu. Nàng hoàn toàn không có hiện thân. Với lại hư linh lực lượng hiệu quả, làm cho hắn có thể làm được đang tận lực gần tàng khí tức thời điểm, rất khó bị phát hiện. Nàng cho tới nay, cũng không có áp sát quá gần, liền rất xa quan sát đến. Phụ thân cho nàng nhiệm vụ, chính là làm cho hắn cam đoan chính mình an toàn tình hôn dưới, nhìn xem liền xong việc. Lục thanh tại ý thức thể trạng thái dưới, xác thực rất tự do đấy, lên trời xuống đất không gì làm không được, nhìn trộm, nghe lén không gì làm không được. Nhưng là tóm lại vẫn có hạn chế. Tây lộ quân bên này khoảng cách thật sự là có chút xa, chính hắn cứng rắn bay tới cũng là không phải là không thể được, nhưng này liền thật sự chỉ có thể nhìn rồi, căn bản không thủ đoạn gì can thiệp. Nhưng nếu có một vị lục gia tu sĩ, ở đây làm cái mắt, vậy hắn có thể làm sự tình cũng rất nhiều. Tỷ như, dùng phục sinh hạng mục trao đổi, sau đó thông qua trình chiến hình thức đặc tính, truyền tống đến mắt. Không phải, đến Lục Minh chiều trên thân. Dạng này, liền có thể nhanh chóng cắt vào chiến trường. Lúc trước, Mạc Nguyệt địa quật phòng hộ đại trận bị công phá, Tây lộ quân sông vào địa quật, sau đó lại bị đuổi ra ngoài chẳng diện, Lục Thanh là tận mắt nhìn thấy đấy. Hắn ngay lúc đó ý thức thể, ngay tại địa quật lối vào chỗ. Vương Càn lục hợp kiếm trận bị phá, bạch dạ đường dùng cái kia bỏ ngựa đao xuyên thấu trái tim của hắn lúc, Lục Thanh cũng nhìn thấy. Hắn lúc đương thời muốn cứu một cái đấy, nhưng là... Thật đáng tiếc, không cứu được. Vương Càn gặp được uy hiếp tính mạng thời điểm, Minh Triều còn tại rất xa vị trí. Lục Thanh liền xem như lập tức ý thức thể trở về Ngọc Kiên Sơn khởi động phục sinh hạng mục trao đổi, sau đó truyền tông tới, cũng không kịp rồi. Chỉ có thể thắn một tiếng đáng tiếc. Vì sao chết không phải không đồng? Bất quá, chuyện bây giờ cũng đã đến càng thêm thời kỳ mấu chốt. Tại Vương Càn chết về sau, Không Đồng lập tức liền ý thức được không ổn. Hắn hiện tại ứng phó một cái ân lượng đều là liều mạng rồi, các loại ngũ hành chú thuật thi triển đi ra, tại vừa mới đánh thời điểm, còn có thể miễn cưỡng áp chế một cái, nhưng theo thời gian trôi qua, ân lượng dần dần thích ứng phong cách chiến đấu của hắn. Lại thêm ngạnh thực lực đường đường chính chính cao một bậc, thế là cục diện đã bị hắn vịn trở về. Ngay cả đơn đấu ân lượng cũng như này tốn sức, lúc này lang trụ đã giết vương cản, tất nhiên là muốn đi qua cùng ân lượng cùng một chỗ vây công hắn. Lọt vào hai cái đỉnh phong yêu vương vây công, cái kia không đồng khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Không đồng ánh mắt nhìn về phía xung quanh những tông môn này tu sĩ, trong lòng sinh ra một cô bất đắc dĩ cùng thống khổ. Là thật bảo hộ không được rồi. Hắn chỉ có thể làm ra quyết định phía sau hắn một kiện giống như dạ minh châu pháp khí trong nháy mắt vỡ tan từ đó có một giọt trắng sữa chất lỏng hướng về không đồng bay vụt mà đến hắn há miệng đem giọt này chất lỏng nuốt vào trong bụng tiếp theo hắn toàn thân chân nguyên bỗng nhiên tăng vọt ngũ hành linh khí khi hắn thôi động phía dưới với hắn trước người ngưng tụ cũng quấn quýt lấy nhau đống nhiên hóa thành một đầu ngũ thải mãnh hổ đồng phát ra rít lên một tiếng hướng phía ân lượng nhào tới đây coi là được là không đồng một lá bài tẩy rồi Vừa mới bể nát chính là cái kia giả minh châu dạng pháp khí, là hắn mời trong tông môn cấp 4 luyện khí sư, dùng rất thượng đẳng thiên tài địa bảo chế tạo thành đồ vật. Bình thường sử dụng lúc, có cường hóa tu sĩ đối, với, ngũ hành linh khí cảm ứng cùng điều khiển hiệu quả, đã đến thời điểm then chốt, còn có thể triệt để giải phóng trong đó lực lượng, đem bên trong ẩn chứa tinh hoa nuốt vào. Không chỉ có điều khiển linh khí hiệu quả trở nên mạnh hơn, chủ yếu nhất là còn biết mang đến một cái chính diện hiệu quả, có thể trong khoảng thời gian ngắn để tu sĩ chỗ điều khiển tất cả chủng loại linh khí đều có thể rất tốt dán lại cùng một chỗ. đây thật ra là không đồng tìm kiếm đạo ghép lại toàn bộ ngũ hành linh khí hắn hiện tại làm không được mục tiêu của hắn là ghép lại thích hợp bản thân ba loại thuộc tính linh khí cũng đem chỉnh hợp khai phát thành cùng một loại cũng khắc vào đến chính mình trong kim đan cũng dùng cái này kết anh đối với cái này hắn đã lục lọi thử rất nhiều năm nhưng bây giờ làm nhiều cũng chính là khai phát ra một chút hợp lại chú pháp vừa mới thời điểm chiến đấu cũng dùng qua. Vì lực so với bình thường ngũ hành chú pháp nhất định là có chỗ tăng lên, nhưng là không được cái gì giải quyết dứt khoát tác dụng. Nhưng lần này khác biệt, tại mượn nhờ ngoại lực dưới tình huống, hắn có thể tạm thời ghép lại ngũ hành linh khí, để hắn tại trong chớp nhóm này, tuyệt đối lực lượng đẳng cấp bên trên mặc dù còn chưa đủ, nhưng lực lượng bản thân vị cách bên trên lại ngắn ngủi đạt đến tương đương với nguyên anh cấp độ. Ở phía xa đứng ngoài quan sát lục thanh ý thức thể, thấy cảnh này đều có ăn chút gì kinh ngạc. Không đồng lão già này, quả nhiên vẫn là có thủ đoạn. Hán đạo, tìm rất độc đáo, nhưng cẩn thận suy nghĩ phía dưới, nhưng cũng không phải không có khả năng thành công. Để hắn cứ như vậy phát triển tiếp, làm không tốt tiếp qua cái hai ba mươi năm, hắn thật đúng là có thể làm tốt đột phá Nguyên Anh chuẩn bị. Thấy cảnh này, Lục Thanh không khỏi có chút tắt lưới. Đồng thời, trong lòng càng muốn không đồng chết ở chỗ này rồi. Ngũ sắc linh hổ, xuất hiện sát na, liền để ân lượng hơi có chút luống cuống tay chân. Trước đó, hắn một mực duy trì tương đối khoan thai thái độ không hạ tử thủ cùng không đồng liều chết. Hắn biết, Vương Càn tất không phải là đối thủ của lang trụ, hắn chỉ cần đừng để không đồng đi quấy rối, cũng đừng để không đồng chạy mất, các loại lang trụ thu thập hết rồi Vương Càn về sau, tới cùng hắn cùng một chỗ hợp lực, liền có thể lấy hai người lực lượng, dễ như chở bàn tay đem không đồng cho thu thập hết. Kết quả, không nghĩ tới lao giả này còn có một chiêu như vậy. Tạm thời vị cách bước lên đã đến Nguyên Anh cấp độ một kích này, ân lượng thật đúng là có chút khó chịu. Nhận hay là tiếp được tới. Nhưng là hắn nhưng cũng cũng chỉ có thể nhìn xem không đồng, thoát ly khống chế của hắn, sau đó khởi động cái gì đột pháp, cấp tốc hướng phía nhân loại tu sĩ cái kia đã tàn phá vô cùng trận hình mà đi. Mắt thấy không ngăn cản được không đồng quy về khởi động trận pháp, ân lượng cũng rất quả quyết. lang trụ, giết người. lang trụ dây hiểu. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, sau đó xung quanh mười mấy nhân loại tu sĩ cái bóng bên trong, đều xuất hiện một cái bỏ ngựa bóng dáng. Trong đó, thậm chí không thiếu một chút bay ở trên trời trúc cơ tu sĩ cùng một cái khải minh. Đối với những thứ này phi thiên mục tiêu, không có cái bóng có thể lợi dụng cũng không quan hệ, lang trụ là có thể trực tiếp khi bọn hắn trên thân, sáng tạo ra một khối bóng ma đấy. Cái này trống giống mà đến bóng ma, thường thường liền dán những tu sĩ này trên lưng xuất hiện, sau đó bỏ ngựa yêu bóng dáng liền từ giữa chui ra ngoài, thật giống như tu sĩ phía sau mọc ra một cái bỏ ngựa người đồng dạng. Dạng như vậy sẽ có vẻ càng thêm kinh dị một chút. Khải Minh trở xuống, cơ hồ không có cái gì ngăn cản năng lực, bị Bạch Dạ Đường phân thân dễ như trở bàn tay liền đâm xuyên qua hậu Tâm. Ngược lại là cái kia đánh giá có Khải Minh sơ kỳ thực lực tu sĩ, phản ứng đến rất nhanh, trở lại cùng Lang Trụ phân thân đối bính một đao, liều mạng cái bất phân thắng bại. Nhưng là liền giới hạn trong này rồi. Lang Trụ bản thể trực tiếp giáng Lâm phân thân, sau đó đao thứ hai liền không hề nghi ngờ đem cái này Khải Minh sơ kỳ tu sĩ đầu cho cắt xuống. Tiếp theo, phân thân của hắn lại một lần bốn phía xuất kích. Căn bản vốn không chọn lựa mục tiêu chỉ cần là khi hắn phân thân có thể bao trùm phạm vi bên trong tất cả nhân loại tu sĩ hắn đều sẽ trực tiếp ra tay một cái cấp 4 đỉnh phong đại yêu Vương hướng về phía những này phổ biến thực lực bất quá trúc cơ luyện khí kỳ tu sĩ hạ tử thủ vậy khẳng định một chết sẽ chết một mảnh mà đổi thành một bên ấn lượng tại xử lý rơi mất không đồng lợi dụng ngũ hành chú thuật làm ra ngũ thải mánh hổ về sau nhìn hơi có chút chật vật trên thân treo chút màu sắc mặt của hắn rất khó coi Ông ác nham hiểm ánh mắt nhìn qua đã nhanh phải bay đến dự định tốt trong trận pháp không đồng, hắn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên mở ra hai cánh, mở ra hai tay, ngửa đầu hướng lên trời, đỏ thâm ma diễm, từ miệng của hắn, mũi, mắt trong thai toát ra, phảng phất trong cơ thể hắn đã tràn đầy liệt hỏa, giờ phút này đã ức chế không nổi tràn đầy đi ra đồng dạng. Mà những này từ hắn ngũ quan bên trong sông tới hỏa diễm, tại cấp tốc ở giữa điên cuồng khuyết trường, trong ngay mắt liền biến thành từng mảng lớn hỏa diễm từ trên bầu trời như là nước chảy khuynh đảo xuống dưới cảnh tượng này tựa như tận thế những này nước chảy thác nước bình thường diễm hỏa cứ như vậy chảy ngược tiến vào nhân loại cái kia vốn là liền đã bị áp chế đến không được tu sĩ quân trận bên trong trong một chớp mắt nhân loại tu sĩ quân trận liền bị triệt để phá hủy cho dù là nhân loại tu sĩ nhóm tại quân trận bên trong còn có không ít là có nhiều cái trúc cơ tu sĩ mang theo đại lượng luyện khí cộng đồng cấu trúc lấy một chút trận pháp tỉ như diễm hỏa khôi lỗi trận dạng này nhưng là tại kim đan đỉnh phong tu sĩ nén giận một kích phía dưới cái kia tựa như thiên thai liệt hỏa khuynh đảo trận pháp gì đều là hư ảo ngạnh thực lực phía dưới một mực phá hủy hầu như không còn khi không đồng đem trước đó chuẩn bị xong trận pháp thăng lên thời điểm hắn hai mắt đỏ bừng phải xem lấy nhân loại bên ngoài tu sĩ hoặc là bị bạch dạ đường chỗ phân thây hoặc là bị ân lượng ma diệm bao phủ hắn một chút quét tới khi hắn trận pháp phía dưới ngăn cách bên ngoài hai cái cấp bốn yêu vương lực lượng về sau còn còn sống sót tông môn tu sĩ Đã không cao hơn 400 người rồi. 3.000 tu sĩ, liền thừa như thế chọn người rồi. Đương nhiên, những người còn lại cũng không phải là tất cả đều chết rồi. Lập tức, chiến tử tu sĩ cũng không vượt qua 1.000, về phần còn dư lại hơn 1.000 cái. Dù sao không chết ở trước mắt. Bọn hắn trước đó tất cả đều bị tách ra rồi, chạy tứ tán phía dưới, có mấy người sẽ hoành tao bất chắc, có mấy người đang bị truy thở, lại có mấy người có thể chạy thoát, vậy nhưng thật sự không cách nào đánh giá. Nói tóm lại, Hiện tại có thể tại pháp trận bên trong, lấy tự thân linh lực, trợ không đồng trưởng môn một chút sức lực đấy, cũng chỉ thừa cái này 400 tu sĩ. Không đồng sắc mặt phẫn nộ vừa khổ chắc chắc. Mặc dù hắn hiện tại đã đem pháp trận cho mở ra, nhưng lại như thế nào? Cái này cùng hắn trước đó sở thiên nghĩ, nhưng còn lấy cách biệt một trời. Ban đầu, hắn nghĩ đến chính là, nếu quả thật có hai cái cấp 4 đỉnh phong đại yêu vương xuất hiện, như vậy tại đây trận pháp bên trong, lấy hắn và vương càn hai cái tu sĩ kim đan năng lực. Lại tập hợp 3.000 tông môn tu sĩ lực lượng, cộng đồng chống lên cái này, ngũ hành linh kiếm đại trận đừng nói hai cái, đến ba cái yêu vương lại có thể thế nào. Đây là hắn lớn nhất lực lượng. Nhưng hôm nay đánh một trận xong, cái gì quy hoạch đều là phù vân rồi. Vương Càn đã chết, 3.000 tu sĩ chỉ còn 400, mình bây giờ trạng thái cũng không thế nào tốt. Bên ngoài, hai cái yêu vương xuất lính lấy đông đảo yêu tộc, đang tại trắng trận đồ sắt các đệ tử của hắn. Mà hắn lại chỉ có thể tại trong trận pháp trơ mắt nhìn kia từng cái hoạt bát sinh mệnh, từng cái tông môn tương lai, cứ như vậy chết thảm tại chỗ, cái gì đều không làm được. Điều này không gọi tâm hắn như lao rạo. Hai đại yêu vương nhìn không một chút nào sốt ruột. Bọn hắn từ từ đem bên ngoài nhân loại, từng cái giết sạch, thẳng đến trong tầm mắt, không có gì ngoài bên trong pháp trận bên ngoài, một người sống cũng không tồn tại vị trí. Tiếp theo, hai vị yêu vương bắt đầu chân chân chính chính đối phó không đồng chủ trì trận pháp. Yêu tộc không có phá trận tháo. Bọn hắn đưa đến tương ứng tác dụng đấy, nhưng thật ra là một loại đặc thù yêu thú, tên là Minh thú. Con thú này thân thể khổng lồ, động tác chậm chạp, sức ăn to lớn không tốt nuôi sống, đơn độc tác chiến năng lực cũng yếu nhược. Nhưng là, bọn hắn hô hấp ở giữa, có thể dẫn động linh mạch địa khí, lấy đạt tới chấn động nào cái phòng hộ trận pháp tác dụng, đối với bình thường pháp trận, cũng có nhất định tác dụng khắc chế. Bất quá, lần này hai đại yêu vương từ Tây tuyến trên chiến trường tiềm hành mà đến, thực sự không có cách nào mang loại này đại sát khí. Thế là tại đối mặt không đồng trận pháp lúc, bọn hắn chỉ có thể đón đánh. Hai cái yêu thú cấp 3, mang theo đông đảo yêu tộc chiến sĩ, bày trận thi triển thủ đoạn, đánh vào trận pháp phía trên, đưa tới một trận dung chuyển. Nhưng làm phản kích, ngũ hành linh kiếm đại trận bên trong, cũng đồ ra mấy đạo ngũ hành linh khí tạo thành linh khí chi kiếm, càn quét ở giữa, thoáng chốc liền thì có mấy chục cái yêu thú bỏ mình. Nếu không phải cái kia hai cái yêu thú cấp 3 vẫn là đủ cơ linh, lợn tránh rất nhanh, sợ là bọn hắn cũng phải bị kiếm quang này cho chém chết. Coi như thừa dịp pháp trận phát uy lúc, ấn lượng cùng lang trụ đồng thời động thủ. Liệt hỏa, dưới bóng dâm lưới dao, đồng thời công tới. Hai cái đỉnh phòng yêu vương lực lượng, để trận pháp rất là chấn động. Đang quan chiến lục thanh, thậm chí đều có thể nhìn thấy, lần này qua đi, trong trận pháp thì có vượt qua 20 cái luyện khí tu sĩ, không chịu nổi loại chấn động này, tâm mạch đức từng khúc, nôn ra máu mà chết. Đã nhận lấy lớn nhất áp lực không đồng, cũng là rõ ràng sắc mặt phát sinh biến hóa. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Hôm nay nếu không có biến hóa, không đồng hẳn phải chết ở chỗ này. Không đồng chết không sao, thậm chí Lục Thanh là vui với nhìn thấy một màn này đấy. Nhưng là hai cái yêu vương trên cơ bản có thể tính làm là lông tóc không thường, vậy hắn sẽ không rất có thể đã tiếp nhận. Xem ra, vẫn phải là tự mình ra tay. Với lại, xem ra chính là đến hiện tại. Lại kéo, các loại không đồng thật đã chết rồi, cái kia coi như hắn hiện thân, cũng rất khó một trò hai, mà lại còn là tại mấy ngàn từng cái đẳng cấp yêu tộc đại quân vờn quanh dưới. Đánh qua một trận. Hắn cho Lục Minh Triều truyền âm nói, đợi lát nữa nghe lời của ta, ta nói xong, ngươi liền đếm thầm ba hơi, hướng về phía trước bay thẳng, hiện thân sau trực tiếp hư không hành tẩu lấp lué đi vào, sau đó đợi một hơi về sau, lập tức hướng nơi xa lấp lóe, tranh thủ thời gian rời xa chiến trường. Lục Minh Triều không nói chuyện, chỉ là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết phụ thân có thể hay không nhìn thấy, cũng không biết phụ thân an bài như vậy ý nghĩa ở nơi nào, nhưng là nàng đã hoàn toàn minh bạch ý tứ này rồi. Lập tức. Nàng khoảng cách hoạch tâm chiến trường kỳ thật rất xa đấy, nhưng mà cấp bốn yêu vương năng lực nhận biết vẫn là rất mạnh, nếu là áp sát quá gần, sợ không phải người ta sẽ trước nghiêng đầu lại, thanh lý bên ngoài. Khoảng cách này, là cực hạn rồi. Nàng nếu không phải ẩn tàng khí tức, hiện thân về sau vọt tới trước, sợ không phải trong nháy mắt cũng sẽ bị phát hiện. Bất quá, cái kia hai cái yêu vương mục tiêu chủ yếu vẫn là đặt ở chủ trì pháp trận không đồng trên thân, nếu như chỉ là lấp lóe sau chậm đợi một hơi, sau đó lập tức đào tẩu. Tính nguy hiểm ngược lại là cũng có thể tiếp nhận. Dù sao, nàng không giống như là bình thường khải minh tu sĩ, có hư linh căn năng lực làm giữ gốc, một lòng muốn đỏ mệnh, tóm lại còn mạnh hơn người khác rất nhiều. Mà đổi thành một bên, Lục Thanh đang cấp nữ nhi sau khi thông báo xong, liền tiếp tục quan sát chiến trường. Hán Tại tìm một cái thích hợp tiến công cơ hội. Cơ hội này, rất nhanh liền tới. chương 259, Lục Thanh Giang Lâm, truyền tống online. Ấn lượng cùng lang trụ hai người xem như lão hỏa bạn rồi. Hai người bọn họ phối hợp đánh qua cầm, không phải số ít. Cứ việc, bọn hắn còn không có gì quá nhiều trong lời nói giao lưu, nhưng là từ hành động của đối phương bên trên, đều có thể lẫn nhau nhìn ra ý đồ, chính là muốn thừa thế xông lên, không lưu chỗ chống tiến hành tấn công mạnh, không cho không đồng cùng không đồng phía dưới tất cả nhân loại tu sĩ thở ra hơi cơ hội, trực tiếp hoanh phá trận pháp, đánh chết xong việc. Cái này ngũ hành linh kiếm đại trận, quả thật có chút tinh diệu không sai. Nhưng lại thế nào tinh diệu, cũng là nhân lực chỗ điều khiển cùng loại kia xây dựng ở linh mạch phía trên phòng hộ đại trận hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, xếp đến cùng vẫn là muốn đến người phía sau trên thân. Liên bộ dáng như hiện tại, chỉ cần bọn hắn điên cuồng liên tục, không gián đoạn phát động công kích, trận pháp bên trong không đồng cùng cả đám loại tu sĩ, nhất định đánh không được. Hai vị yêu vương, sôi trào mãnh liệt yêu lực, như sóng biển đồng dạng, một đợt lại một đợt, phản phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại hướng phía trước mắt trận pháp đánh ra mà đi. Đồng thời, khi bọn hắn dẫn đầu dưới, Vây quanh ngũ hành linh kiếm đại trận đông đảo yêu tộc, cũng đều như thế. Mặc kệ những này phiến phổ thông yêu thu thực lực như thế nào, chỉ cần bọn hắn đối với trận pháp phát động công kích, vậy liền hoặc nhiều hoặc ít là một cỗ lực lượng. Tại số lượng nhiều sau khi thức dậy, đó cũng là không thể coi thường đấy. Tại trận pháp bên trong, gánh không được loại áp lực này tu sĩ, trở nên càng ngày càng nhiều. Lẫn nhau đấu sức kéo dài ước một lúc lâu sau, nhân loại tu sĩ bên trong đã có một phần ba người ngã xuống. Liền xem như không đồng bản thân. Hai trái ở bên trong, cũng chảy ra máu tươi, thuận cổ xuống. Tại ngoài trận hai vị đại yêu vương, cũng là có thể thấy cảnh này đấy. Hai người bọn họ trên mặt, đều lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Làm cho này chỗ trận pháp hạch tâm, không đồng đều đã như thế, có thể thấy được toàn bộ trận pháp năng lực chịu đựng, hẳn là cũng đã đến một cái điểm tới hạn. Chỉ cần lại thêm đem khí lực, trận pháp tất phá. Hai người không hẹn mà cùng bay lên không, yêu lực trên phạm vi lớn ngưng tụ. Hai vị đỉnh phong yêu vương. Đây là dự định tụ tập toàn bộ lực lượng dưới một kích này, triệt để đem pháp trận cho đánh xuyên. Hai người bọn họ quyết tâm kiên định như vậy, cho tới phen này ngưng tụ sức mạnh đều hao tốn một chút thời gian. Trong trận pháp không đồng, tâm tình hoàn toàn chìm đến thấp nhất, hắn căn bản vốn không biết lần này chính mình có thể hay không đính đến xuống tới. Mà liền tại lúc này, hai vị yêu vương, không đồng đạo nhân đều cảm thấy một cái có chút xa lạ khí tức xuất hiện ở yêu tộc vòng vây bên ngoài. Khí tức kia từ cường độ nhìn lên nên chính là cái nhân loại khải minh tu sĩ đi, nhưng là thúc dục linh lực thuộc tính, lại có vẻ vô cùng kỳ quái, là một loại cho tới bây giờ chưa thấy qua đổ vật. Bất quá, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, có một người nhân loại, bởi vì tự thân kỳ ngộ, bởi vì trời sinh huyết mạch khác biệt, thiên phú khác biệt, thu được một loại nào đó hiếm có lực lượng, lại có cái gì tốt kỳ lạ hay sao? Lực lượng cấp tối đa cũng chính là khải minh kỳ mà thôi, căn bản không cái gì tốt để ý, bất quá là nhiều một cái đi tìm cái chết người mà thôi. Bọn hắn thậm chí căn bản không đi hữu tâm chú ý một cái người kia, dù sao lấy một cái khải mình kỳ tu sĩ thực lực, tuyệt đối không thể đối, với, lập tức đại cục tạo thành ảnh hưởng gì. Tiên kia nếu là thật sự gan to bằng trời, dám sông thẳng tiến đến, cái kia yêu tộc cấp 3 cao thủ, cũng không có khả năng buông tha hắn, căn bản không cần đến bọn họ hai vị yêu vương xuất thủ. Tâm tư của bọn hắn, vẫn là đặt ở dưới mắt, nghĩ biện pháp mau chóng đánh vỡ cái này ngũ hành linh kiếm đại trận. Nhưng mà... Khi một cái cường thịnh kim đan kỳ tu sĩ khí tức, đột nhiên từ phía sau xuất hiện thời điểm, bọn hắn ngậu. Cái này mẹ nó cái quỷ gì? Từ chỗ nào xuất hiện hay sao? Mà không đồng, thì chính là kinh xăm điểm vui, mặc dù cách rất xa đấy, nhưng là lấy thị lực của hắn, vẫn liền nhận ra người đến người nào. Ngọc Yên Lục Thanh. Lục Thanh tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải không tham gia lần này chiến dịch a Nhưng tóm lại là một kiện đáng giá ngạc nhiên sự tình. Mặc kệ bọn hắn trước đó có dạng gì mâu thuẫn, nhưng là ở vào tình thế như vậy, tới một người loại một phương tu sĩ Kim Đan, đối bọn hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng là xấu sự tình. Tại một lát trước đó, đứng ngoài quan sát Lục Thanh nhìn thấy hai đại yêu vương bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị đối với trận pháp làm ra một kích cuối cùng thời điểm, Lục Thanh liền nhận thức đến, đó là cái cơ hội rất tốt. Thế là, hắn lúc này cho Minh Triều truyền tin, liền một chữ. Xong. Truyền tin hoàn tất về sau. Hắn trong nháy mắt giải trừ trinh chiến hình thức, truyền tống về Ngọc Yên Sơn bên trên nhục thân của mình bên cạnh, trở về nhục thể, tốc độ tay cực nhanh từ trong hệ thống, đem phục sinh hạng mục trao đổi tìm cho ra, nghiệp lực rầm rầm di chuyển, phục sinh ba canh giờ hạng mục trao đổi, lúc này có hiệu lực. Thời gian ba cái hô hấp đã đến, Lục Thanh khống chế nhục thân của mình, bắt đầu dùng trinh chiến hình thức, cũng sử dụng truyền tống công năng. Trước mắt chàng cảnh lóe lên, hắn ngửi thấy trên chiến trường mùi máu tươi, cảm nhận được kính phong gợi lên hai gò má thấy được trước mắt chém giết chuyện. Lục Thanh phủ xuống chiến trường. trong cơ thể cái kia sen lẫn tinh lực, mục chi lực thuộc tính chân nguyên, chết để phông lên, triển lộ đi ra. một đầu bạc màu xanh tiểu long trong nháy mắt cấp tốc bành trướng, rơi vào Lục Thanh dưới chân. cái này dĩ nhiên chính là Lục Thanh Long hồn rồi. nó lộ ra vô cùng hưng phấn, lại là rất nhiều năm tháng không đi ra lang thang qua, lần này canh trưởng, trước phun khó chịu chúc mừng một cái. bạc ngọn lửa màu xanh từ cự long trong miệng phun ra ngoài trong một chớp mắt lồng đóng một mảnh yêu thú tàn mát xuống tinh mục chi hỏa lồng phủ lên chí ít trên trăm con yêu thú trong chốc lát những này yêu thú toàn bộ bị đốt cháy đến chết từ tướng vẫn rất đẹp mắt bọn hắn giống như cùng khi còn sống không có gì sai biệt phảng phất ngọn lửa kia không biết nấu thân thể của bọn hắn đồng dạng bạc màu xanh tinh mục chi hỏa đốt qua về sau bọn hắn ngã xuống thân thể thế mà cùng khi còn sống không sai biệt lắm nhưng mà đây chẳng qua là giả tượng thôi gió phất qua Những này bị tinh mục chi hỏa đốt qua thi thể, trong chốc lát khô quắt xuống, phảng phất bên trong đã bị móc sạch. Điểm điểm lóe sáng tinh huy từ mũi miệng của bọn họ trong mắt bay ra, phiêu tán, phảng phất cho tàn. Cái này liền chính là tinh mục chi hỏa đặc tính. Không loại đơn thuần hỏa diễm, cố lực lượng này sẽ trực tiếp tác dụng tại bị đốt cháy người bên trong, một thuộc tính, sinh mệnh thuộc tính hỏa diễm sẽ thiêu khô sinh mệnh lực của bọn hắn, mà tinh lực thuộc tính thì phụ trách đột phá bọn họ hết thể phòng ngự thủ đoạn, cũng thôi hóa thiêu đốt. Đương nhiên, đây đối với Lục Thanh mà nói, cũng không phải là bản ý của hắn, chỉ là long hồn làm sơ một cái phát tiết. Lại nó đang phát tiết sau khi, cũng không có quên Lục Thanh mệnh lệnh, không có hỏng việc. Chờ Lục Thanh, nó cấp tốc bay tới đằng trước. Mà Lục Thanh bản thân, chưa từng có đem lực chú ý đặt ở những cái kia phổ thông yêu thú trên thân. Hai tay của hắn bóp thành kiếm chỉ, ở trước ngực giao nhau thành thập tự. Cặp mắt của hắn, đông nhiên ở giữa biến thành hai viên sáng trôi ánh sao sáng. Cái này kỳ thật chính là hắn đi qua thần thông của mình màu đỏ tươi chi nhãn. Khi hắn thu được tinh thần thánh thể, tập được thái cổ tinh thần quyết về sau, liền đã xảy ra loại biến hóa này, từ quá khứ màu đỏ tươi nhan sắc, biến thành bây giờ loại này tựa như một viên tinh thần rơi tại trong hốc mắt bộ dáng Nhưng hiệu quả hay là tại đấy. Khi hắn hai mắt ngưng thực chỗ, sẽ trực tiếp dâng lên hỏa diễm. Chỉ là, đi qua dâng lên chính là đỏ thâm chi hỏa, là vậy cỗ thiêu đốt đặc tính đấy. Không đem vạn vật đốt cháy hầu như không còn không bỏ qua hỏa diễm, mà bây giờ, bốc cháy đấy, là tình mục chi hỏa. Nhìn xinh đẹp quá, bạc ngọn lửa màu xanh rất ít gặp, nhưng mà loại lực lượng này, nhưng lại xa xa so với quá khứ lục thanh đỏ thâm chi hỏa đáng sợ nhiều lắm. Xuất thủ, thấy tình thế không ổn ấn lượng, dạng này hô, sau đó cầm trong tay đã ngưng tụ đến cuối cùng chiêu số, cho phát huy ra. Bên cạnh lang trụ, cũng là giống nhau động tác. Hai người chiêu số tuy nói đánh đi ra tương đối vội vàng. Nhưng dù sao lúc trước cũng ngưng tụ một đoạn thời gian, tổng thể mà nói uy lực hay là tại nơi này. Bọn hắn cảnh giác lục thành cũng không có hướng thẳng đến bọn hắn xuất thủ, tựa hồ là bởi vì khoảng cách vấn đề, tạm thời đánh không đến bọn hắn. Hai vị cấp 4 đỉnh phong đại yêu vương, liên thủ công kích vẫn như mong muốn bình thường đấy, công phá không đồng chủ trì trận pháp. Hoặc là nói, cái này trình độ nào đó là không đồng cố ý gây nên. Hắn muốn là kế hoạch ngạnh kháng đấy, nói như vậy, có thể hay không tiếp tục chống đỡ, chính là chia 5 năm rồi hắn cũng không có tự tin trăm phần trăm, nhưng mặc kệ có thể hay không kháng trụ, hắn đoán trưởng chính mình cũng là muốn bản thân bị trọng thương đấy, dưới cờ đệ tử cũng không biết phải chết bao nhiêu. đã hiện tại lục thanh tới, cái kia không đồng trong lòng bao nhiêu đã có một chút hy vọng sống sót. tại hai đại yêu vương lực lượng chạm tới trận pháp về sau, làm sơ chống cự, gánh không được hắn cũng không có ngành kháng. bộ phận này lực lượng trực tiếp truyền đến trận pháp phía trên, đưa đến trước đó hắn và vương cản cùng nhau hao tốn rất lo xa lực lượng tạo dựng mà thành trận pháp, cứ như vậy bị phá hủy rồi. Tràn ra lực lượng, trực tiếp đem cái kia pháp trận cho nổ nát rồi. Liên quan bạo tạc, đem tới gần trận pháp nhân loại tu sĩ nổ người ngã ngửa đổ, chí ít mười mấy người, lúc này chiến tử. Nhưng không đồng không bị đến ảnh hưởng quá lớn, hán tại nghị kỹ không ngạnh kháng về sau, liền quả quyết rút ra lực lượng, cùng trận pháp bản thân rạch ra giới hạn. Pháp trận bị phá hủy ảnh hưởng, cũng không có chuyển đến trên người hán. Mà hán, ngược lại là vọt ra tay nắm pháp quyết. Trong chấp mắt thì có 4-5 cái thủy hành chu pháp, hướng phía ân lượng rồi cho đi qua. Cái này thi thuật tốc độ, quả nhiên là cực nhanh. Về phần lục thanh, lúc này cũng rốt cuộc động thủ. Kỳ thật, hắn vừa mới liền có thể xuất thủ phát động công kích, cũng có thể ngăn cản hai cái này yêu vương đối, với pháp trận phát động công kích. Hắn sở dĩ không làm như vậy, kỳ thật chính là đang đợi không đồng khống chế trận pháp bị phá, lại đi động thủ. Đạo lý rất đơn giản, nếu là trận pháp không phá, không đồng ngay tại trong trận pháp trông coi. Nhiều nhất cũng chỉ là thông qua trận pháp ra bên ngoài thấu một chút lực lượng đến giúp chút ít bận hiệu, để hắn tại bên ngoài khi chủ lực, cùng hai cái yêu vương đánh, làm sao bây giờ? Cái kia cơ hồ chẳng khác nào đem lớn nhất áp lực, ném đến tận trên người hắn. Loại chuyện này phát sinh xác suất cũng không tính cao, chỉ cần không đồng còn muốn thắng, liền biết đi ra cùng hắn cùng nhau liên thủ chiến hai đầu yêu vương mới là hợp lý nhất đấy. Nhưng người nào có thể bảo chứng, lao già này tại vừa mới cái kia thời điểm then chốt, đầu góc có thể hay không phạm hồ đồ. Lục Thanh cũng không muốn đem mình xa vào đến quá lớn trong nguy cơ. Thế là, hắn để lại đảm nhiệm hai cái yêu vương phát động công kích, vì chính là bức bách không đồng, trước cho ta thành thành thật thật đem trận pháp từ bỏ rơi, đi ra cùng một chỗ đánh, đừng nghĩ lấy ở bên trong khi rùa đen người xem. Đương nhiên, nếu là không đồng ngay tại lúc này cũng không buông ra trận pháp, lựa chọn ngạnh kháng cũng không chịu từ bỏ trận pháp, cái kia Lục Thanh tuyệt đối không phản ứng đến hắn, nhiều nhất tại bên cạnh tiêu chết một chút phổ thông yêu thú, đền bù điểm tổn thất cung lắm thì trực tiếp lựa chọn rút lui, dù là lãng phí cái này phục sinh hạng ngục trao đổi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đầu ngất đi hạ tràng, Một người độc kháng hai cái đại yêu vương, còn tốt, không đồng làm ra lựa chọn chính xác. Cái kia không sao. Lục Thanh cặp kia sáng chói như tinh thần bình thường hai mắt, đông nhiên ánh sáng trở nên càng thêm sáng lạ, đã sớm tại trong hai mắt nổi lên thật lâu tinh mục chi hỏa, trực tiếp ngay tại lang trụ lập tức vị trí bên trên đốt lên. Cái này bạc ngọn lửa màu xanh, trực tiếp đem lang trụ đốt sạch rồi. Lục thanh than nhẹ một tiếng, cấp bốn đỉnh phong yêu vương, loại này đối thủ coi là thật không tốt đánh. Đương nhiên, cảm thán về cảm thán, động tác vẫn là sẽ không chấm đấy. Ánh mắt của hắn đi theo một đạo nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy hư ảnh không ngừng di động tới, đồng thời còn làm một chút lúc trước tính toán, đem hỏa diễm sớm phân bố ở đằng kia đường nhạt ảnh hành động quý tích bên trên. Kết quả, cái kia nhạt ảnh ở trên trời bên trong, cơ hồ xoay trở thành một cái bánh qua treo, hoàn mị tránh ra tất cả ngưng tụ tinh mục chi hỏa. Mà tại lúc này, người quan chiến, yêu môn, mới chú ý tới, trước đó bị đốt cháy sạch sẽ lang trụ, rõ ràng chẳng qua là một cái hư ảnh phân thân mà thôi. Đây chính là lục thanh cảm thán. Cái này lang trụ hẳn là không biết mình năng lực, ánh mắt châm lửa loại này thi thuật phương thức, cũng là cực nhanh, nhưng đối phương vẫn có thể bóp lấy thời gian, phản ứng qua được đến, có thể thấy được nó kinh khủng. Bất quá, bạch dạ đường vốn là lấy tốc độ, linh hoạt mà lấy xương đấy. Lúc trước ý thức thể trạng thái dưới quan chiến bên trong. Lục Thanh Liên đã thấy được bản lĩnh của hắn, đối phương có thể làm được điểm này cũng là không phải là cái gì quá bất khả tư nghị sự tình. Thế là hắn dứt khoát làm được tuyệt hơn một điểm. Hai mắt ánh sao lộ ra, Lục Thanh trong tầm mắt, Lang trụ vị trí cái kia nguyên một phiến không vực, tất cả đều nổi lên tinh mục chi liệt hỏa. Mà tại ngoại giới xem ra, giống như trong phút chốc, nửa mảnh bầu trời đều bị cái này bạc ngọn lửa màu xanh cho đốt lên. Cảnh tượng này tuyệt đối đầy đủ rung động lòng người. Lang trụ phản ứng lại nhanh. Tốc độ lại nhanh, cũng không có biện pháp, loại này không có chút nào khác nhau đó bao trùm tính đả kích, đơn giản không thể né tránh. Bất quá, lục thanh cũng không có khả năng đem lớn như vậy phạm vi tinh mục chi hỏa duy trì quá lâu, thậm chí bởi vì phạm vi quá lớn, cũng không thể cam đoan mỗi một chỗ tinh hỏa quy lực. Nhưng mà, dù là chỉ có một cái trước mắt, dù là đốt lên hỏa diễm thậm chí cũng không nhất định có thể cho lang trụ loại này đỉnh phong đại yêu vương mang đến rõ ràng tổn thương, nhưng lại vẫn thiết thiết thực thực đốt tại trên người của đối phương Cái này tựa như một cái đạo tiêu rồi. Lục Thanh lúc đầu cũng không trông cậy vào lần này, lập tức liền đem đối phương cho tiêu chết, nhưng tại trên người đối phương giấy lên tinh mục chi hỏa, lại là so cái gì đều tốt dùng ngọn đèn chỉ đường. Tiếp cận cái kia một chỗ, càng thêm nồng đậm, uy lực càng thêm tập trung tinh mục chi hỏa, hừng hực nổi lên. Lần này, còn muốn xoay rơi, nhưng là không còn đơn giản như vậy, cho dù là Bạch Dạ Đường cũng làm không được. Tại bạc ngọn lửa màu xanh bên trong, Bạch Dạ Đường có thể rất rõ ràng cảm giác được. Sinh mệnh lực của mình, chính theo hỏa diệm thiêu đốt mà nhanh chóng sói mòn. Ý hắn biết đến quyết không thể tiếp tục như vậy nữa rồi, hắn cắn răng, khiêng liệt hỏa, di hình hoan vị, một mảnh bóng dâm, lặng lẽ sau lưng lục thanh xuất hiện. Sau một khắc, nửa người nửa bọ ngựa bóng dáng, liền từ cái kia phiến trong bóng tối chui ra, lưới dao hướng phía lục thanh cái hót hung hăng chém xuống. chương 260, đây là cái gì thần tiên công pháp? Lục thanh phía sau đột ngột xuất hiện một đoàn bóng ma, bạch dạ đường bóng dáng Liền từ giữa nhô ra, lưới giao bổ về phía sau hót của hắn đầu lâu. Toàn bộ quá trình, đều là vô thanh vô tức, đồng thời lấy lang trụ năng lực đặc thù, hắn bỏ ngựa đao chặt đi xuống cực nhanh, nhưng lại hết lần này tới lần khác ngay cả một điểm gió đều không có kéo theo. Nếu là tu sĩ tầm thường, dưới một đao này, thật đúng là không có cái gì phản kháng năng lực. Nhưng mà, lục thanh luôn có biện pháp. Phía sau hắn bỗng nhiên hư không đưa ra một cây phản phất rất nhiều nhánh cây dây dưa mà thành cánh tay trực tiếp liền cầm bạch dạ đường sông đao. Yêu Vương đao đem cây chi thủ cánh tay chém ra mấy đạo cực kỳ khắc sâu vết tích, nhưng loại trình độ này tổn thương hoàn toàn không đủ để phá hủy cây chi thủ, cánh tay kia trong thời gian cực ngắn bành chướng, biến lớn, sau đó đem né tránh không kịp lang trụ cho trộn vào tay tâm. Tiếp theo, to lớn cây chi thủ cánh tay đột nhiên dùng sức, trực tiếp liền đem bên trong bỏ ngựa yêu cho bóp vỡ nát. Nhìn thấy cái kia biến thành bọt nước bỏ ngựa yêu, hiển nhiên lại là một cái phân thân. Mà lang trụ bản thân Lại thừa dịp Lục Thanh chuyển di lực chú ý thời điểm, giải quyết thiêu đốt trên người mình tinh mục chi hỏa. Hắn lợi dụng phân ra phân thân, sau đó bản thể cùng phân thân đổi vị phương thức, ve sầu thoát xác chạy ra ngoài. Bị Lục Thanh nhìn chằm chằm, hắn thật đúng là không dễ chơi một bộ này thao tác, chạy đi trong chốc lát, sợ không phải lại muốn bị châm lửa rồi. Mà khi Lục Thanh lực chú ý bị phía sau hắn đột nhiên xuất hiện tập kích mang đi về sau, cũng không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Di hình hoán vị về sau, Bạch Dạ Đường cũng không dừng lại đến. Hắn trong chốc lát, liền phân ra hơn 10 đạo phân thân, hướng phía Lục Thanh vọt lên. Hắn hiện tại đã một điểm không dám xem thường cái này mới xuất hiện nhân loại tu sĩ Kim Đan rồi. Nói thật, Lục Thanh mới ra tới thời điểm, bọn hắn ít nhiều có chút bị kinh sợ, chủ kia lại còn là bởi vì nó xuất hiện phương thức quá quỷ dị, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì điểm báo trước đấy. Đồng nhiên như vậy một cái đại Kim Đan đông xông ra. Nhưng thật muốn nói sợ hãi, ngược lại cũng không đến mức. Hắn cùng ân lượng hai người, đều có thể cảm giác được. Cái này mới xuất hiện tu sĩ kim đan, đơn giản cũng chính là cái mới vừa tiến vào đến kim đan hậu kỳ nhân vật mà thôi, nhiều nhất so với kia cái trước đó chết ở trong tay hắn vương cản, hơi mạnh lên một điểm, cũng tương đối có hạn Ngược lại là hắn nắm giữ loại kia đặc thù lực lượng thuộc tính, để cho người ta cảm thấy có chút mới lạ. Nhưng hãy cùng trước đó xuất hiện chính là cái kia khải minh kỳ tu sĩ đồng dạng, nói trắng ra là, lực lượng loại vật này cũng không phải là càng hiếm thấy, càng kỳ lạ lại càng tốt, xét đến cùng vẫn là muốn nhìn lực lượng cường độ thế nào. Nhưng chân chính giao thủ đánh nhau về sau, Lang trụ biết mình sai rồi, với lại sai rất không hợp thói thường. Cái kia bạc ngọn lửa màu xanh, đốt ở trên người, nóng rực, cảm giác đau chỉ là phụ, nhưng là loại kia không nhìn phong ngự, trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh lực cảm giác, thật sự là quá kinh khủng. Hắn nhiều năm bạn thân, ngay tại bên cạnh Thiên Linh huyết tương ấn lượng vốn là đùa lửa cao thủ, hai người cũng không phải không có luận bàn đỏ sức qua. Đồng dạng so sánh xuống tới. Người trước mắt này loại tu sĩ Hỏa Diễm, thật là lại thần kỳ vừa lại thật thà rõ ràng cắt mang theo lực sát thương. Vừa mới cái kia một hồi tiêu đốt, lấy hắn cấp 4 đỉnh phong đại yêu vương thực lực, đều cảm thấy có chút gánh không được. Theo lý giảng, bọn hắn yêu tộc đến nơi này cái cấp bậc, vậy đối với các loại công kích sức chịu đòn sẽ trở nên rất khoa trương, một bộ da thịt tại yêu lực ra trì dưới, cùng cấp bậc nhân loại tu sĩ cầm rất tốt phòng ngự pháp khí cũng không nhất định có thể đạt tới đồng dạng trình độ. Đi qua cái này một lần, Hắn nơi nào còn dám đối, với, lục thanh có nửa phần xem thường chi tình. Lang trụ không phải là không có công kích từ xa thủ đoạn, nhưng là tương đối mà nói, hắn ỷ lại thành danh chiêu số, hay là mình cái kia quỷ dị thân phận cùng xuất quỷ nhập thần tốc độ. Cự ly xa cùng cái này mới ra nhân loại tới kim đan đối hoành, vậy khẳng định là lấy mình sở đoạn công đối phương sở trường. Mở ra mười mấy phân thân, đổi thành phương hướng khác nhau, hắn chính là muốn kéo gần lẫn nhau khoảng cách, đem quyết định thắng bại chiến cuộc kéo vào mình am hiểu cận thân bác đấu bên trong lục thanh nhướng lối lộ ra rất thô bạo ngân hỏa chi long mở ra miệng rộng đột nhiên hướng về phía trước phun ra một miệng lớn nồng diễm chạm mặt tới mấy cái phân thân bị che kín bị đốt không nhưng hiển nhiên lang trụ bản thể không có nhận ảnh hưởng gì hán thoáng chốc ở giữa lại lần nữa thi triển phân thân kỹ năng chỉnh thể phân thân số lượng không chỉ có không có giảm bớt ngược lại tiến thêm một bước tăng nhiều đến tận đây lục thanh cũng đại khái thăm dò rồi Cái này lang trụ xác thực khó ứng phó. Phân thân của hắn là không thể mặc kệ, không phải liền xem như tu sĩ Kim Đan, cũng chịu không được bị đâm một đau. Lang trụ phân thân chỗ có được cường độ công kích, cũng không so với nó bản thể yếu bao nhiêu, đơn giản chính là rất yếu đuối, đụng một cái liền ác, nhưng tốc độ cực nhanh lại không dễ dàng như vậy đụng phải. Cần phải theo dõi hắn phân thân đánh, diệt bao nhiêu, là hắn có thể một lần nữa phân ra đến bao nhiêu. Nhưng nếu là trực tiếp theo dõi hắn bản thể, Nhưng lại tồn tại khó mà phân biệt cùng tìm ra vấn đề, bản thể của hắn cùng phân thân của hắn, tại động thủ đánh tới trước đó, khác nhau cực nhỏ, dù là lục thanh cũng không tốt phân biệt nhìn ra. Với lại, gia hỏa này hẳn là còn nắm giữ lấy tùy thời cùng phân thân của mình trao đổi vị trí phương pháp xử lý, lại thêm hắn còn có thể từ bất kỳ một cái nào chỗ bóng tối hiện thân năng lực. Cái này nhiều loại năng lực cộng lại, lại tính cả bản thân hắn liền có cấp 4 đỉnh phong thực lực. Cái kia sắc thực phi thường khó đối phó cũng trách không được vương cản chết ở trong tay đối phương. bất quá đã nhìn chăm chăm phân thân, nhìn chăm chăm bản thể cũng không phù hợp, cái kia lục thanh cũng không nghĩ nhiều, cho hết người diệt xong việc. thế là hắn liền liền cố ý bày đặt lang trụ những này phân thân tới gần, cũng ngồi nhìn phân thân càng ngày càng nhiều. lang trụ chính mình cũng cảm thấy có chút không đúng, nhưng mà tốt như vậy cơ hội, nhưng lại sao tốt buông tha? nên biết phân thân của hắn hóa ra tới càng nhiều, cái kia cùng nhau phát động công kích lúc, cái kia uy lực tự nhiên cũng sẽ càng lớn. Về phần lục thanh chi ý nghĩ, hắn cũng không phải đoán không được, đơn giản chính là muốn ngay tiếp theo chính mình bản thể cùng phân thân, tất cả đều một mẹ hốt gọn A. Cần phải thật sự dễ dàng như vậy, hắn lang trụ làm sao có thể lăn lộn cho tới bây giờ tình trạng. Cứ tới đi, để ngươi biết lợi hại. Tương nghiệm ở giữa, đợi cho đông đảo lang trụ đi vào lục thanh phụ cận thời điểm, phân thân của hắn đã có không dưới 30 cái rồi. Nhiều như thế số lượng, mục tiêu công kích cũng không còn giống nhau. Mấy con vây quanh long hồn hạ đao. Đa số thì từ trên dưới trái phải từng cái phương hướng, đem lục thanh cấp bao vây lại, đen kịt yêu lực, hội tụ tại lưỡi đao phía trên, rất có một bộ như vậy đem lục thanh chém chết ý tứ. Mà cũng liền vào lúc này, trước đó một mực không có cái gì động tĩnh lục thanh, rốt cục hạ thủ. Thanh một màu sắc nhánh cây, từ dưới chân của hắn, tòng long hồn thân thể cao lớn bên trên nô ra, xoay trở thành từng cái cây chi thủ, tinh chuẩn trộm tới từng cái bọ ngựa yêu phân thân. Thế nhưng ngay trong chốc lát ở giữa tất cả bộ ngựa yêu thân bên trên đều toát ra ung dung hắt quang cái này nguyên một phiến khu vực phảng phất bị đêm tối bao phủ mà tất cả bộ ngựa yêu phân thân tại đây phiến yêu lực chế tạo ra trong đêm tối tựa như quỷ mỹ như ưu linh phảng phất không có thực thể cao tốc mà linh hoạt di động tới đồng thời còn tại tấp nập lẫn nhau đổi vị cái này khiến lục thanh nô ra tới cây chi thủ rất khó bắt đến mục tiêu cái này liền chính là bạch dạ đường cái danh hiệu này ở bên trong bạch dạ hai chữ nơi phát ra rồi lang trụ tại trong đêm tối mới có thể phát huy ra bản thân thực lực mạnh nhất. Hắn yêu lực đặc tính, cùng hắn có một chút năng lực cùng chiêu thức, tại trong đêm tối, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Ban ngày phía dưới, năng lực của hắn liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Trong đêm tối thực lực tăng nhiều, cái này quá khứ là hắn một cái thủ đoạn, thuộc về một loại ngoài định mức thực lực tăng thêm. Nhưng theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, tu vi càng ngày càng cao, vậy dĩ nhiên liền sẽ nghĩ, có thể hay không đem mình tại đêm tối hạ thực lực tăng nhiều. Các loại năng lực đạt được trên phạm vi lớn tăng cường hiệu quả, tại ban ngày cũng có thể dùng. Nếu như có thể trở thành sự thật, vậy hắn thực lực tổng hợp, tự nhiên mà vậy cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Từ năm đó hắn mới vừa tiến vào đến cấp 3 thời điểm, hắn ngay tại cân nhắc chuyện này, đồng thời không ngừng nghiên cứu, khai phát tự thân năng lực. Rốt cuộc, khi hắn tấn thăng làm cấp 4 yêu vương về sau, hắn cũng đã luyện thành một chiêu này, có thể tại nhất định khu vực bên trong, ngắn ngủi sáng tạo một mảnh đêm tối hoàn cảnh. Đồng thời khiến cho mình có thể hưởng thụ đêm tối năng lực tăng thêm Chính cũng là đã có được cái này một bài năng lực Hắn mới xông ra rồi bạch dạ đường cái danh này Cái gọi là bạch dạ dĩ nhiên chính là tại ban ngày phía dưới sáng tạo một mảnh đêm tối y tứ Trong đêm tối, lang trụ thế công bỗng nhiên ở giữa trở nên vô cùng lăng lệ lên Cho dù là lục thanh, trước đó cũng là có chút điểm dự đoán không đến đấy Nhưng mà, cứ việc vươn đi ra mấy chục cái cây chi thủ cơ hồ tất cả đều bắt hụt Nhưng lục thanh cũng không có quá mức bối rối Đánh trước đó, hắn đối với muốn đối mặt cấp 4 đỉnh phong yêu vương, vẫn là ít nhiều có chút hư đấy, thật là đánh nhau về sau, hắn lại phát hiện, hắn đối với mình thực lực bây giờ, nghiêm trọng đánh giá thấp. Lúc trước, hắn cảm thấy, chính mình mặc dù ngạnh thực lực kém 2-3 cái tầng cấp, nhưng bằng cho mượn thần thông, thánh thể, tuyệt phẩm công pháp, càng 2-3 cái tầng cấp, cùng đỉnh phong yêu vương, nhiều ít vẫn là có một trận chiến năng lực. Cái này bao nhiêu có một chút chống rông đoan trường, lý luận xuông ý tứ. Dù sao... Tại thu hoạch những lực lượng này về sau, Lục Thanh căn bản không có hoàn chỉnh phục sinh qua, liền xem như đang bế quan trong phòng phòng luyện công bên trong, hắn cũng chỉ có thể lấy tương đương với Khải Minh kỳ đỉnh phong thực lực, đến mô phỏng chính mình các loại lực lượng mới. Dạng này mô phỏng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ không quá đáng tin cậy, Lục Thanh đương nhiên có thể bằng vào này đến tính ra chính mình chân chính trở lại đỉnh phong về sau lực lượng, nhưng hoàn toàn lấy làm chuẩn, cái kia làm không tốt liền muốn thiệt thòi lớn. Nhưng ở hôm nay... Tự mình quan sát yêu vương cùng tu sĩ Kim Đan ở giữa chiến đấu về sau, lục thanh chính mình liền tính toán, thực lực của hắn giống như cũng không yếu tại đối thủ. Nhất là tại khởi động phục sinh hạng mục trao đổi, truyền tống giáng lâm chiến trường, cũng cùng lang trụ bắt đầu sau khi giao thủ, hắn loại này nhận biết liền trở nên càng thêm minh sắc. Hắn kỳ thật cho đến bây giờ, còn chưa không có hoàn toàn đem thực lực của mình phát huy ra. Nhưng chỉ chỉ dựa vào cho mượn một tay tinh mục chi hỏa, liền thiêu đến lang trụ như thế cái đại yêu vương phi thường khó chịu đem đối phương áp chủ bài lớn đều ép ra ngoài. Với lại, thực lực tăng lên, còn không khoảng chừng tại các loại thần kỳ năng lực cùng tổn thương hiệu quả uy lực tăng thêm bên trên, mà là một loại toàn phương hướng tăng lên. Rất đơn giản, nếu là đổi trước đó, lấy lục thanh thực lực, hắn kỳ thật rất khó tại lang trụ di động với tốc độ cao, tập lập cùng phân thân di hình hoán vị dưới tình huống, phát giác cùng đánh giá ra đối phương chân thân. Nhưng hắn bây giờ lại có thể làm ra loại này phán đoán nay chủ yếu là tạo hóa thăng tinh quyết mang đến cho hắn đối với sinh mạng lực lượng cảm giác cường hóa, để hắn có thể làm được điểm này. Dưới mắt, tại đen kịt một màu bên trong, lục thanh mặc dù cái gì đều không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm giác được mấy chục cái bỏ ngựa yêu phân thân, chính lấy để cho người ta hoa mắt phương thức, vây công lấy hắn. Mà xem như mục tiêu hắn, thì trực tiếp điều động chân nguyên, lấy tạo hóa thăng tinh quyết bên trong bí pháp, tại quanh thân đã sáng tạo ra tầng một một vỏ bọc. Đây là trời thủ mệnh thuật tại lục thanh chỗ tiếp thu được trong truyền thừa, đây là một cái rất mạnh chú pháp, với lại cả công lẫn thủ, cho dù là lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng vẻn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng nói thi triển mà thôi. Nhưng cuối cùng như thế, cái này chú thuật đến tiếp sau cũng là dấu giếm rất nhiều biến hóa. Lang trụ mấy chục cái phân thân, ấn mang theo nồng đậm yêu lực lưỡi dao, tại trong đêm tối từng đao từng đao chém vào một vỏ bọc bên trên, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể chém ra một chút vết tích đến mà thôi, căn bản không phá hết phòng ngự ma liền xem như bị chặt đi ra những này vết tích cũng ở đây lục thanh chân nguyên đền bù phía dưới rất nhanh được bù đắp thật đúng là có điểm lãng phí biểu lộ a lục thanh nghĩ như vậy nếu là sớm biết lao tử mạnh như vậy lúc trước ta liền trực tiếp đi cùng không đồng đối cứng rồi đương nhiên lục thanh cũng chỉ bất quá là ngẫm lại mà thôi kỳ thật lúc trước thời điểm hắn cũng cảm giác được chính mình khả năng đã đánh thắng được không đồng rồi nhưng cái này đánh cũng chỉ là một đối một đánh nếu là không đồng năm đó dám đến ngọc kiên sơn xâm Phạm Lục ra, vậy hắn tự nhiên không có gì đáng nói, khẳng định phục sinh làm chết lao giả này. Nhưng nếu là Không Đồng không ra, Lục Thanh vẫn là không có mạnh đến có thể giết đến tận tông môn, một người đơn đấu cả một cái Thanh Phong môn tình trạng. Không Đồng cũng không có khả năng đơn đấu, tại người ta sân nhà, Thanh Phong môn lại là mấy ngàn năm truyền thừa đại môn phái, dấu diếm thủ đoạn không phải số ít, các loại pháp trận, cơ quan, bí tàng truyền thừa xuất ra, sợ là cái thật sự nguyên anh tu sĩ, cũng rất khó lấy sức một mình đánh vỡ tông môn. N, chớ nói chi là lục thanh rồi. Thu hồi những ý nghĩ này, lục thanh khởi động trời thủ mệnh thuật đến tiếp sau biến hóa. Mỗi một lần lang trụ phân thân công kích, đều sẽ bị Lặng yên không tiếng động trồng lên một viên hạt giống. Lang trụ đã có điểm luôn cuống, cái này sát rùa đen, cứng rắn đến quá phận, căn bản chẳng không phá. Đang đối kháng với Nguyên Anh Kỳ trở xuống trong chiến đấu, hắn cho tới bây giờ không có đụng phải đối thủ như vậy. Thủ đoạn công kích có thể trực tiếp uy hiếp đến mình sinh mệnh phong ngự thủ đoạn để cho mình tại đêm tối tăng thêm phía dưới, thế mà cũng không đủ sức đánh vỡ. Dạng này một vai, con vẹn vẹn chỉ là vừa mới tiến vào kim đan hậu kỳ. Hắn tương lai lại trưởng thành một chút, thật là đến mức nào. Nhưng làm một đời đỉnh phong yêu vương, trong lòng của hắn tự nhiên cũng là có ngạo khí. Hắn một phát hung ác, yêu lực đông nhiên ở giữa toàn lực bạo phát ra, trong đêm tối không người có thể nhìn thấy, nhưng hắn mình có thể biết, chính mình từng cái phân thân, ở trong chớp mắt chạm kích uy lực sẽ đạt được một cái tăng lên trên diện rộng. Loại này thuần túy lực lượng tăng phúc, là hắn đối mặt một chút cường địch lúc đòn sát thủ. Một cái phân thân chém về phía một vỏ bọc một chỗ, một đao chi lực toàn bộ nghiêng dưới đồng thời, di hình hoán vị bí thuật phát động, một cái khác phân thân không có khe hở đi vào giống nhau vị trí, đao cũng chém xuống, sau đó lập tức kế tiếp. Thoáng qua ở giữa, lang trụ chỗ duy trì hơn 30 phân thân, tất cả đều tới một lần. Cái này tương đương với, hắn tại thời gian cực ngắn bên trong Đối cái này một vỏ bọc một chỗ, toàn lực mãnh liệt chém hơn 30 hạ. Lang trụ có nắm chắc, một chiêu này nếu là ăn được rồi, cho dù là một cái nguyên anh tu sĩ đều gánh không được. Đây là đang tây tuyến trên chiến trường chứng thực qua sự tình. Yêu hoàng bệ hạ sáng tạo cơ hội, hắn đột nhập trong đó, trong nháy mắt để tấn quốc cái vị kia đại nguyên anh đều bị tạm thời bức lui rồi. Dù sao, lang trụ chính mình, khoảng cách cấp 5 trình độ, cũng liền kém cách xa một bước mà thôi. Tại cơ hội thích hợp tình huống giới, Có thể uy hiếp được chân chính Nguyên Anh cũng không phải chuyện khó mà tin nổi gì. Cho nên, hắn có 10 phần lòng tin, ngay cả Nguyên Anh tu sĩ cũng không nhất định có thể đối phó được công kích, dưới mắt cái này kim đan hậu kỳ lại lấy cái gì kháng. Nhưng làm thứ 30 đau chặt xong sau, cái kia mục vỏ bọc thế mà không có gì thay đổi lúc, tâm hắn thái triệt để sập. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta lão lang, thật sự sách không động đau rồi? Nhưng lập tức, hắn phát hiện không phải chuyện như thế. Cố nhiên, hắn mỗi một lần chẳng kích, Đều đánh vào cùng một cái vị trí, nhưng hắn theo đuổi tất cả lực lượng tập trung vào một điểm, tần số cao lặp lại buộc phát nhưng không có đạt tới mục tiêu. Cái này một vỏ bọc. tựa hồ là có thể trong nháy mắt đem một cái nào đó điểm bên trên tiếp nhận đến tất cả lực lượng, phân tán đến toàn bộ phòng thủ hệ thống bên trong. lang trụ chấn kinh rồi. Lấy kiến thức của hắn, hắn đều hoàn toàn không rõ, không thể lý giải, loại năng lực này là thế nào thực hiện. Khó trách, trước đó phổ thông chẳng kích, cũng căn bản không làm gì được đến cái này một vỏ bọc tất cả lực lượng đánh xuống đều bị phân tán ra tới vậy làm sao khả năng ảnh hưởng đến cái này phòng ngự pháp thuật trừ phi hắn tại trên lực lượng hoàn toàn nghiền ép đối phương một cái lượng cấp nếu không căn bản không có khả năng đánh vỡ cái này phòng ngự hệ thống đổi thành hiện tại hắn hơn 30 đao liên tục chẳng kích chẳng không chém đến cùng một cái vị trí kỳ thật một điểm ý nghĩa đều không có hiện tại trong lòng của hắn rất có một loại một trận thao tác mãnh liệt như hổ xem xét tổn thương đồ ngốc cảm giác tại này cô to lớn hoang đường cảm giác sau khi Hắn rốt cuộc cảm thấy kinh khủng. Người này, không phải mình có thể địch đấy. Chỉ ít, phong cách chiến đấu của mình, năng lực đặc điểm, tựa như là hoàn toàn bị khắc chế. Lang trụ trong lòng manh động thoái ý. Nhưng loại này tâm tư vừa mới dâng lên thời điểm, hắn tất cả phân thân, trong một chớp mắt tất cả đều giấy lên bạc màu xanh tinh mục chi hỏa. Bất quá chỉ chớp mắt mà thôi, những này đốt lửa phân thân, toàn bộ thân hình liền đều bị hỏa diễm thôn phệ rồi. Tại đen kịt nhân tạo màn đêm phía dưới, cái kia hơn 30 phân thân liền tựa như trong đêm tối hơn 30 nửa người nửa bỏ ngựa hình dạng ngọn lửa đồng dạng. Bản thể của hắn cũng nổi lên cỗ này tinh mục chi hỏa. Không kịp bận tâm những cái kia phân thân rồi, hắn lập tức lại phân đi ra một cái mới, sau đó lấy di hình hoán vị thuật, chuẩn bị lập lại chiêu cũ, lại tiếp tục dùng trước phương pháp xử lý, thoát khỏi bạc ngọn lửa màu xanh tiêu đốt. Hắn thành công, trong nháy mắt đổi vị về sau, nguyên bản đốt ở trên người hắn tinh mục chi hỏa, bị phân thân của hắn trô gánh chịu. Nhưng không đợi hắn tùng bên trên một hơi, lại là một cỗ lửa, từ trên thân thể của hắn đốt lên. Hắn lại lần nữa dùng ra ve sầu thoát sát phương pháp, liên tiếp 3 4 lần, nhưng mỗi một lần kết cục đều là giống nhau, bỏ chạy đi ra, để phân thân gánh chịu hỏa diễm thiêu đốt về sau, lập tức hắn chân thân bên trên liền sẽ lại lần nữa thiêu đốt. Hỏa diễm cảm giác nóng rực không mạnh, cảm giác đau cũng không sâu, nhưng là cái kia trực tiếp lấy sinh mệnh lực vì nhiên liệu hỏa diễm, lại có thể trực tiếp xuyên thấu hắn yêu thân, thiêu đốt tính mạng của hắn bản chất. Cái này dĩ nhiên chính là lục thanh trước đó. Thừa dịp lang trụ bản thể cùng phân thân công kích hắn mục vỏ bóc lúc, khi bọn hắn trên thân gieo xuống hạt giống tác dụng, những này tinh mục chi trùng ấn tiến vào lang trụ tất cả phân thân bên trong cũng có thể xung làm lục thanh thi triển pháp thuật môi giới. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn thì có thể làm cho bất kỳ một cái nào hạt giống trực tiếp thiêu đốt từ trong tới ngoài bị bỏng mục tiêu. Những cái kia phân thân đương nhiên ngăn không được hắn tinh mục chi hỏa đốt lập tức thiêu khô rồi. Đợi đến tất cả phân thân đều đốt xong về sau, còn lại một cái còn không có bị thiêu chết đấy. Không phải liền là lang trụ bản thể rồi sao? Lục thanh liền có thể lấy kình theo dõi hắn một cái đốt đi. Di hình hóa vị, Lại cái gì dùng? Tinh mục chi trùng, là trực tiếp trồng ở bản thể hắn bên trong đấy. Lại thế nào di hình hóa vị cũng không cải biến được sự thật này. Mà chỉ cần hạt giống tại, lửa liền có thể bốc cháy. Cái này ai gánh bắt được? Dù là biết mình ve sầu thoát sát pháp vô dụng, hắn cũng chỉ có thể một lần lại một lần phí công thi triển. Đây là cái gì chú Pháp? Hắn không khỏi kinh hô. Sau đó kêu cứu, "Ân huynh, cứu ta." Đường Đường một đại yêu vương, lang trụ còn có đột phá đến cấp 5 hy vọng đầu, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Thậm chí, hắn đều chưa từng có cân nhắc qua chính mình một trận chiến sẽ có vẫn là khả năng. Nhưng lúc này, thật là quản không lên cái gì có mất thể diện hay không rồi, lang trụ là chân chân chính chính cảm nhận được uy hiếp tính mạng, không tranh thủ thời gian cầu viện, sợ không phải tính mệnh thật sự liền muốn bỏ ở nơi này. Trong chốc lát này, Hắn cảm giác mình bị thiêu đến đều có điểm hư rồi, cho tới ngay cả bao phủ tại đây một mảnh màn đêm, đều duy trì không thể. Ngoại giới, thiên linh huyết tương ân lượng đang nghe lang Chủ cầu viện về sau, vô cùng kinh ngạc. Lang trụ thực lực, hắn là minh bạch đấy. Toàn bộ bác hoang sâm, không có gì ngoài yêu hoàng bệ hạ bên ngoài, đông đảo yêu vương ở bên trong, chỉ có bốn cái phối gọi là đại yêu vương. Cái này đại chữ, không phải mù thêm, vậy cũng là đến cấp 4 đỉnh phòng, có tấn thăng cấp 5 yêu hoàng cơ hội, mới có thể gọi đại yêu vương. Khi bọn hắn bốn cái bên trong, ấn lượng ngày thường đến luôn luôn tự nhận mình là bốn đại yêu vương bên trong tu vi cao nhất một cái. Nhưng liền xem như như thế, hắn cũng không thể không thừa nhận người bạn thân này của mình làng trụ, đơn đấu chiến lược hẳn là mạnh nhất đấy. Chủ yếu là bởi vì năng lực của hắn đặc tính, rất thích hợp đơn đấu rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái đơn đấu vua, đánh thực lực hẳn là kém xa tít tắp hắn nhân loại tu sĩ kim đan, thế mà bị đánh đến yêu cầu cứu. Kinh ngạc nhìn về bên này một chút sau đó ân lượng trợn cả mắt lên, màn đêm đen kịt dần dần tán đi, bên trong tình huống cũng dần dần trở nên rõ ràng. một cây không ngừng đang lóe lên, đổi vị màu bạc ngọn lửa lại không sắc, đó phải là thê thảm bị đốt lang trụ rồi. mà ngoại trừ căn này ngọn lửa bên ngoài, ân lượng còn nhìn thấy một đầu co lại tới cự long, long chi thủ chỗ, đứng đấy một người. trước đó lục thanh vừa hiện thân thời điểm, hắn liền thấy long hồn của người, nhưng một hồi này bộ dáng hoàn toàn đại biến đến rồi, cái kia long hồn. Trước đó ân lượng hoàn toàn không để ý, không phải liền là cái năng lượng thể bóp thành cái rồng hình dạng a. Có gì ghê gớm đâu? Nhiều nhất mang theo điểm Long chi khí tức, đã đến bọn hắn cấp độ này, điểm ấy Long chi khí tức không đáng kể chút nào. Nhưng là hiện tại, cái này rồng không còn là hư thể, năng lượng thể rồi, mà là trở thành một đầu mộc long, sáng điểm sáng màu bạc, rơi tại trên người của nó, phảng phất đầy trời tinh thần treo ở trên thân đồng dạng. Mà nguyên bản thực thể nhân loại tu sĩ, đây là thời điểm nhìn lại hoàn toàn biến thành năng lượng thể, bày đặt bạc thanh sắc quang mang hắn, đã không còn lục thân, toàn bộ khí tức, cùng tinh không xa xôi cấu kết một thể. Dù là bây giờ là ban ngày, mặt trời ánh sáng che đậy kín quần tinh, nhưng cũng không đại biểu quần tinh không có ở đây. Quần tinh lực lượng chính lấy người này là dẫn, liên tục không ngừng chuyển vận tới. Không chỉ có ân lượng, tại vừa mới trong chiến đấu, bị ân lượng áp chế đến cực thảm, bản thân bị trọng thương không đồng, cũng nhìn ngây người. Đây là cái gì thần tiên công pháp? Chương 261, Mộc Long, Thiên Thủ Mệnh Thuật Không đồng coi là đọc đã mắt quần thư rồi, nếu không phải nắm giữ tri thức đầy đủ nhiều, hắn cũng rất khó tại rất có hạn dưới điều kiện, tìm ra chính mình đạo, thành tựu kim đan, còn làm ra nhiều thuộc tính linh lực ghép lại con đường. Nhưng liền xem như như thế, trong óc hắn, đối với Lục Thanh bây giờ trạng thái, cùng hắn thi triển ra pháp thuật, công pháp, cũng là không có chút nào hiểu rõ. mấu chốt còn như thế mạnh mẽ, hắn có thể cảm giác được, Lục Thanh nắm giữ lực lượng cường độ, Vẫn vẫn là dừng lại tại ước chừng mới vào kim đan hậu kỳ không lâu dáng vẻ, nhưng mà cái này bày ra sức chiến đấu, thực sự quá khoa trương. Nhất là cái kia một thuộc tính cùng một loại khác không đồng từ trước tới nay chưa từng gặp qua lực lượng thuộc tính liên kết cùng một chỗ về sau năng lượng, mỹ lệ, nguy hiểm mà làm say lòng người. Hai loại thuộc tính khác nhau chân nguyên, kết hợp tại một chỗ, nhưng lại hết lần này tới lần khác lộ ra như thế hài hòa. Đây không phải là chính là cho tới nay, không đồng theo đuổi sao. Hắn gần như là cuối cùng cả đời đang theo đuổi loại hiệu quả này rồi, cho tới bây giờ xem như có chỗ tiểu thành, nhưng là nhiều nhất là thi triển một chút hợp lại chú Pháp, căn bản không có khả năng giống như là lục thanh chỗ hiện ra lực lượng đồng dạng, đem hỗn hợp đến như thế hài hòa. Nhưng không đồng nhớ kỹ, lục thanh năm đó không phải đường đường chính chính hỏa hành tu sĩ A. Năm đó bị hắn giết triệu tử đan thời điểm, dùng cũng đều là hỏa pháp. Lúc này mới bao nhiêu năm? Làm sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này rồi? Chẳng lẽ? Thiên tài liền thật có thể như thế không nói đạo lý a, Không Đồng cảm thấy cảm khái sau khi chiến đấu tự nhiên cũng sẽ không buông lỏng. mắt thấy Lục Thanh đã tại một bên khác lấy được cơ hội tính quyết định ưu thế, vậy hắn tự nhiên cũng muốn phối hợp tốt, đem Thiên Linh huyết thương ân lượng tại kéo ở chỗ này đợi đến Lục Thanh bên kia hoàn toàn đem Lang trụ cho tiêu diệt hết, hai người bọn họ hợp lực luôn có thể đem ân lượng giải quyết hết. Nhưng mà hắn muốn ngăn cản Không Đồng lại không phải dễ dàng như vậy. Không Đồng bây giờ trạng thái kỳ thật vô cùng kém. Trước kia vì từ ân lượng trong tay nẽ ra, đi chủ trì trận pháp, hắn liền bỏ ra một chút đền bù, mang theo 400 tông môn tu sĩ, tại ngũ hành linh kiếm trong đại trận, trọi cứng hai đại kim đan yêu vương cùng ba ngàn yêu thú liên miên chưa từng đoạn tuyệt thế công, chống đỡ được hơn một canh giờ, càng làm cho hắn khí huyết cuồn cuộn, thậm chí cả trước đó lỗ thai chảy máu cũng không tự biết, vậy hiển nhiên là bị rất nặng nghề nội thương biểu. Hiện, mà tại vừa mới lục thanh cùng lang trụ thời điểm chiến đấu. Hắn cùng với ân lượng đấu pháp cũng tiến hành đến kịch liệt trình độ. Tại đã nhận ra sau lưng thêm một người loại tu sĩ tới, ân lượng đương nhiên sẽ không lại lên mặt rồi. Hắn cũng coi là toàn lực mà ra, cơ hồ không có làm quá nhiều giữ lại đấy, muốn trước một bước đem không đồng cho xử lý. Hiện tại, nghe được cầu viện, kia liền càng là vội vàng rồi. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, không đồng còn phấn đấu quên mình đi lên ngăn hắn, vậy hắn là thật gấp. Cút! Hét lớn một tiếng, ân lượng hướng về phía trước banh ra một quyền. Trên tay của hắn, yêu lực đung nhiên ngưng tụ thành hỏa diễm, cũng trở thành một cái đầu ương bộ dáng, thậm chí còn phát ra một tiếng thanh thúy hùng ngưng hót vang thanh âm. Một quyền xuống dưới, Không Đồng lúc trước miễn cưỡng chống lên tới mấy đạo thủy hành chú pháp, bị thốt nhiên đánh tan, quyền thế không giảm chút nào hướng phía Không Đồng đánh qua. Không Đồng lúc này lại muốn cản, chân nguyên nghiền ép chú pháp ngưng tụ, nhưng lại tại cái này khẩn yếu trước mắt, hắn đung nhiên cảm thấy thân thể một trận tròn dạng, vùng đan điền vì hạch, liên tiếp toàn thân đều sinh ra một cỗ kịch liệt đau nhức. Đây là đang không ngừng nghiền ép phía dưới, pháp thể hư yếu, chân nguyên kiệt quệ biểu hiện. Mà bất thình lình suy yếu bất lực cùng đau đớn, tự nhiên mà vậy để hắn dự bị tốt pháp thuật căn bản phóng thích không ra. Nhưng ân lượng lại sẽ không buông tha hắn, cái này hung mánh một quyền, trực tiếp rót tại không đồng trên thân. Sau lưng không đồng, hai cái không cần chủ nhân thôi động, nhưng tự hành hộ chủ pháp khí, đồng nhiên sáng lên. Không đồng làm một phái trưởng môn, trên thân tóm lại sẽ không nhỏ khó. Nhưng mà, cái gọi là tự hành hộ chủ. Tốt nhất cũng là có thể có chủ nhân thao làm, cung cấp lực lượng. Nhưng bây giờ không đồng trong cơ thể có thể nói trống rỗng, nửa phần chân nguyên không còn, làm sao có thể cho những pháp khí này cung cấp năng lượng? Hai cái hộ chủ pháp khí đồng thời vỡ vụn, không đồng bóng dáng cũng đổ bay ra ngoài, bất quá trước khi rơi xuống đất, bị hắn thân truyền đệ tử Vân Hiên chân nhân cho tiếp nhận. Ấn lượng là có thừa thắng sông lên năng lực, hắn có thể bảo đảm chính mình có thể làm thịt không đồng. Nhưng mà, khi hắn xuất thủ đánh bay không đồng thời điểm, cách đó không xa lang trụ Lại tại hô to cầu viện, thanh âm đều đã có chút thay đổi. Rất hiển nhiên, lang trụ bên kia đã đến rất khẩn cấp trình độ. Làm sơ do dự, ấn lượng không xen vào nữa không đồng. Dù là vừa mới một quyền kia phía dưới, không đồng không chết, cũng nhất định trọng thương mất đi sức tái chiến, không cách nào quấy nhiều chiến cuộc rồi. Thế là, ấn lượng không tiếp tục quản, hắn quay đầu đi, hướng phía lục thanh phi nhanh. Hắn nửa phần cũng không dám xem thường lục thanh rồi, lang trụ hạ chẳng còn rõ mồn một trước mắt đâu. Dù là hắn cảm giác được, Lục Thanh cường độ cũng liền kim đan 7 tầng dáng vẻ, lại nhất định là cái so không đồng nhân vật khó đối phó. Ấn lượng toàn lực mà làm, trực tiếp đang bay về phía Lục Thanh trên nửa đường, liền triển lộ chân thân, dương cánh vượt qua 20 trượng siêu cấp lửa đùng. Hắn mỗi một cây lông vũ, đều giấy lên nồng đậm ma diễm, to lớn lửa ưng, nhìn hình thể đã hoàn toàn không thua đường Lục Thanh dưới chân một Long rồi. Cự hình lửa ưng, phát ra một tiếng hót vang, ngập trời ma hỏa, hướng Lục Thanh cùng hắn Mộc Long lồng đóng mà đi. Lục Thanh tay kết phạt ấn, hướng phía dưới vũ, nhấn tại đầu rồng bên trên, Mục long bay lên, mang theo đầy trời điểm điểm tinh quang, khuấy lên một trận mang theo tinh huy gió lớn, đột nhiên đem ma diệm đánh tan, tán loạn hỏa diệm bên trong, cự ứng bay ra, hung hăng hướng phía một long trên đỉnh đầu Lục Thanh chọc tới, Lục Thanh thân thể trong nháy mắt trầm xuống phía dưới, biến mất đã đến một long bên trong thân thể. Trên thực tế, hiện tại Long Hồn trạng thái, bản thân liền là Thiên Thủ mệnh thuật biểu trình, môn này chú pháp đầu nguồn xuất từ Thái cổ tạo hóa tịch về sau tạo hóa tịch cùng thăng tinh quyết dung hợp về sau pháp thuật này bản thân cũng bị giữ lại nó nguyên bản thi triển yêu cầu thấp nhất chính là nguyên anh kỳ vô cùng mạnh một thuộc tính lực lượng thúc đẩy sinh trưởng nguyên anh hóa hình bên ngoài đem lực lượng ra chỉ tại tu sĩ bản thân bên trên hóa thành một nhân thân thể trình độ bền bỉ sẽ đạt được cực lớn trình độ gia tăng gần như không sẽ bị cùng cấp bậc đối thủ làm bị thương đây là một môn cường đại phòng ngự chú pháp sau khi công kích thuộc tính cũng không yếu có thể tính được là cả công lẫn thủ rồi. Ngoại trừ lực phòng ngự rất là tăng cường bên ngoài, cũng sẽ trực tiếp tăng phúc lực lượng cường độ, tăng thêm biên độ rất lớn. Với lại, tại bị công kích được thời điểm, còn có thể đem một viên hạt giống trồng vào địch thân, đồng thời có thể thông qua hạt giống này làm môi giới, trực tiếp phát động pháp thuật tác dụng tại đối thủ trên thân. Mà tới được pháp tướng kỳ, Thiên Thủ mệnh thuật sẽ tiến thêm một bước bị phát dương quang đại, bởi vì tu sĩ nguyên anh đã tiến hóa làm pháp tướng, thi triển đi ra về sau Giống như đỉnh thiên lập địa thần tiên, cái kia thiên thủ mệnh thuật liền có thể đem toàn bộ pháp tướng chỗ lồng đóng, chiến lực liền có thể tăng cường nhiều lắm. Nhưng lục thanh chỗ khác biệt là ở với hắn có một cái long hồn. Chính hắn là không có nguyên anh, không có cách nào đem thiên thủ mệnh thuật thi triển trên người mình, nhưng long hồn vốn là cùng hắn một thể. Hắn tự nhiên có thể đem cái này nguyên bản chỉ có thể phát huy tại tự thân nguyên anh hoặc là pháp tướng bên trên chú pháp, dùng tại long hồn trên thân. Thế là, thì có như thế cái một long hình tượng lúc trước trong bóng đêm lang trụ không ngừng chẳng kích, chẳng chính là cái kia mộc vào bọc kỳ thật chính là tại chặt long hồn, còn lục thanh bản thể đã sớm tan vào mộc long bên trong căn bản chặt không đến dưới mắt hắn cũng là như thế thao tác bản thể hắn căn bản vốn không đi cùng ân lượng hóa thân mà thành thiên hỏa cự ứng đánh hòa mình vào đến một long bên trong điều khiển long hồn đi cùng đối phương đánh nhau chết sống liền có thể hai cai quái vật khổng lồ giữa không trung bên trong chém giết trang diện cực kỳ rung động bất quá. Cái này đánh nhau, lục thanh bao nhiêu cũng cảm giác được có chút khổ cực rồi. Ấn lượng tại tu vi bên trên, so với lang trụ vẫn là muốn hơi cao hơn một ngăn đấy. Với lại mấu chốt là to lớn hóa chân thân, loại này hình thái hạ đủ khả năng truyền đi ra lực lượng, vậy nhưng so lang trụ đa trọng phân thân mạnh hơn nhiều lắm. Lang trụ loại kia thủ đoạn, đơn điểm bạo phá rất mạnh, nhưng đụng tới thiên thủ mệnh thuật loại này có thể trong nháy mắt đem cái nào đó điểm thừa nhận đả kích, truyền đến cái khác tất cả bộ vị đồng thời chia sẻ vậy cái này đặc tính liền phế đi nhưng cự ưng hình thái dưới ấn lượng lại là đường đường chính chính chỉnh thể lực lượng cường độ cực cao cái này phạm vi lớn đối với phía dưới vậy nhưng thật sự có chút thuần dựa vào tu vi cứng rắn đôi ý tứ lục thanh dấu ở mục long trong cơ thể thông qua long hồn quan sát ngoại giới đồng thời cũng có thể cảm giác được áp lực mục long mỗi một lần dây dưa cắn sẽ tại cự ưng trên thân lúc đều có thể cắn xuống một mảng lớn lông vũ những ngọn lửa này lông vũ ở giữa không trung liền sẽ đốt xong biến thành cho tàn Nhưng là ân lượng tại đây trạng thái dưới, thủ thương tựa như là không quan trọng đấy, bị căn xuống một khối, lập tức nồng đầm hỏa diễm liền sẽ từ chỗ bị thương xuất hiện, đem vết thương bổ khuyết bên trên. Về phần cự ứng mãnh liệt mổ, hoặc là trực tiếp dùng liệt hỏa đốt tại một lòng trên thân, ngược lại là cũng đốt không mặc. Thiên thủ mệnh thuật loại này xuất từ tuyệt phẩm công pháp chú thuật, dù là tu vi cấp độ bên trên kém lấy mấy cái cấp bậc, nhưng vẫn là có thể thủ xuống được tới. Cũng mặc kệ thế nào, pháp thuật này vẫn là cần lục thanh cung cấp chân nguyên. Mới có thể duy trì được đấy. Mà lấy kim đăng thân, thôi động môn này vốn nên nguyên anh kỳ trở lên mới có thể phát động pháp thuật. Vậy đối với chân nguyên tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố đấy. Nếu không phải lục thanh trực tiếp mở ra chính mình một cái khác thần thông tinh thần lực lượng toàn thân đều trong nháy mắt tiến vào này. Chủng loại giống như năng lượng thể trong trạng thái, có thể cấu kết tinh tướng, mượn tới tinh lực. hắn thật đúng là gánh không được loại này cao tiêu hao. Nhưng dù vậy, tại như thế chiến đấu kịch liệt ở bên trong. Hắn cũng dần dần cảm giác được chính mình chân nguyên nhập không đủ suất rồi. Kỳ thật, bây giờ đối với trước mặt tân lượng, trong nội tâm kinh ngạc, ngược lại muốn càng sâu một chút. Hắn làm sao tiêu hao lại nhỏ đâu? Cái này cự ưng trạng thái là hắn mạnh nhất gã chủ bài, đây là hắn nửa nhập cấp 5 tu vi dưới, giang chống đỡ lấy mới có thể đem yêu thân thôi động đến tình cảnh như thế. Nguyên lai tưởng rằng dưới loại trạng thái này, chính mình hẳn là nguyên anh phía dưới vô địch đấy. Nhưng đụng phải cái này một long, đó là thật thật không thể nào hạ miệng. Đánh như thế nào đều không đánh tan được cái này một vào bọc, hết lần này tới lần khác cái kia một long lại lực lớn vô cùng, thuần đấu sức, chính mình thậm chí đều chỉ có thể duy trì ngang tay, không cách nào chiếm thượng phong. Càng mấu chốt chính là, ấn lượng nhưng không có quên, hiện tại lục thanh theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thế nhưng là tại lấy một địch hai đâu. Lang trụ ở một bên, còn tại bị bạc ngọn lửa màu xanh thiêu đốt lấy đâu. Thủy chung duy trì lấy đủ để uy hiếp một cái cấp 4 đỉnh phong yêu vương tính mệnh hỏa diễm vậy hiển nhiên cũng sẽ không là một kiện quá dễ dàng sự tình. Dù sao, lang trụ hiện tại cũng ở đây không ngừng nghĩ biện pháp thoát thân. Mà hắn mỗi một lần ve sầu thoát xác về sau, lục thanh đều nhất định muốn một lần nữa châm lửa, hơn nữa còn đến đem cố này tinh mục chi hỏa, duy trì tại nhất định cường độ bên trên, nếu không đốt không thương lang trụ, vậy cũng không có chút ý nghĩa nào. Bất quá, nhìn thấy lang trụ ra hỏa này còn chưa có chết, lục thanh bỗng nhiên lại nghĩ tới một ý kiến. Dấu ở một long bên trong hắn, tay nắm pháp quyết, Thi triển chú thuật Lang trụ đống nhiên phát ra một tiếng thê thảm tru lên Chỉ thấy cái kia đốt lửa trên thân thể Đống nhiên mọc ra rất nhiều một cần Cũng cấp tốc dây dưa Đem hắn thân thể lồng che lại Sau đó dọc theo một đầu vô hình dây Đến một lòng trên thân Bạc ngọn lửa màu xanh thiêu đốt ra những cái kia tựa như là cho tàn điểm điểm tinh huy Từ bên trong thân thể của hắn bị rút ra Cũng rót vào đã đến một lòng trên thân Thằng ngãi danh ngươi dám, Ấn lượng mang to Hắn này chỗ nào còn nhìn không ra Lục Thanh đây là đang tử lang trụ trên thân rút ra yêu lực, rút ra sinh mệnh lực đâu. Cái kia theo lý mà nói, yêu tộc có yêu lực, nhân loại tu sĩ căn bản không có biện pháp lợi dụng. Nhưng tại bị tinh mục chi hỏa đốt qua một lần về sau, đốt thành tinh huy, lại phản phất giống như là bị chuyển hóa qua đi tinh khiết tinh lực, bị Lục Thanh trực tiếp hấp thu lợi dụng. Cái kia lang trụ hiển nhiên cũng cảm thấy điểm này, nhưng nguyên bản đốt ở trên người hắn tinh mục chi hỏa, cảm giác đau cũng không rõ ràng. Thiêu đốt lên sinh mệnh lực của hắn cùng yêu lực tốc độ kỳ thật cũng không thể coi là quá nhanh, hắn nội tình dày, nhiều ít vẫn là có thể chống đỡ được một đoạn thời gian đấy. Hắn sợ hãi nhất chính là mình không có cách nào từ loại này bị thiêu đốt trạng thái thoát đi, cũng không đả thương được lục thanh, cái kia không nghĩ biện pháp cầu cứu, cái kia thiêu đến chấm nữa, không phải cũng là phải sớm muộn bị thiêu khô hay sao. Nhưng bây giờ, khi những cái kia một cần từ trên người hắn mọc ra về sau, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Loại kia sinh mệnh lực cùng yêu lực bị rút lấy cảm giác đau đớn, trong một chớp mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Thậm chí, đây cơ hồ đều có thể nói là hắn đời này bị qua lớn nhất đau đớn, phản phất nguồn gốc từ linh hồn. Với lại, hắn cũng có thể ý thức được, sinh mệnh lực, yêu lực bị rút lấy, ngược lại là bị Lục Thanh lợi dụng, vậy đối với ân lượng cũng là to lớn thế yếu. Thế là, Lang trụ cố nén đau đớn, muốn lại khởi động một lần ve sâu thoát xác. Dù chỉ là tạm thời thoát khỏi một mảnh khắc thời gian cái kia bao nhiêu cũng là có thể đối với ấn lượng mang đến một chút trợ giúp nhưng mà phân thân đã thất bại vẻ này nguyên bản muốn thoát ly bản thể của hắn cấu thành phân thân lực lượng đang hiện lên đi ra trong một chớp mắt liền bị những cái kia từ trên người hắn mọc ra một cân bát sau đó bị hấp thu ngược lại tiến thêm một bước trở thành chất dinh dưỡng làm không ra phân thân hắn tự nhiên liền không có cách nào thi triển di hình hóa vị kia liền càng ve sầu thoát xác ghê gớm thậm chí đừng nói di hình hoán vị rồi Hắn hiện tại cảm giác mình thân thể cơ hồ hoàn toàn bị trói chặt vây khốn, ngay cả di động đều có chút khó khăn. Hắn hiện tại cực độ hối hận, trước đó đơn thuần bị đốt thời điểm, vì cái gì không chạy trốn. Nếu là chạy đủ xa, có lẽ lục thanh lửa liền không có cách nào đốt tới trên người hắn. Hắn lúc ấy muốn bỏ chạy, ấn lượng mặc dù khả năng đánh không lại lục thanh cùng không đồng liên thủ, nhưng tóm lại đào mệnh vấn đề cũng không lớn a. Còn nhiều thời gian, tùy ý tái chiến chính là kết quả nhất thời nhịn đến hiện tại đã đến một cái chạy cũng chạy không thoát, đánh còn không đánh lại hoàn cảnh, mà đổi thành một bên, lục thanh tại đã có như thế một cái cấp 4 đỉnh phong yêu vương khi cỡ lớn tin về sau, chân nguyên tiêu hao bổ khuyết lên rất nhiều. tiếp lấy cố lực lượng này, lục thanh đã phát động ra mạnh hơn thế công, Mục long không còn vẹn vẹn chỉ là thông qua va chạm, cắn sẽ phương thức tiến công, chỉ thấy nó phát ra một tiếng rơ thẳng lên trời gào thét, cái kia thanh mục sắc mang theo sáng chói tinh quang long thể, đột nhiên hướng về hỏa diễm cự ứng vọt tới, trực tiếp liền bàn đi lên. Phàm phất mãng xà rảo sát con mồi, mục long thân thể, rắn rắn chắc chắc đem cự ưng cho dây dừa kéo lại. Ấn lượng giật mình, không thể né tránh rơi. Một phát hung ác, ngọn lửa quanh người hắn, lại lần nữa long trọng, nồng đậm rất nhiều, toàn diện thiêu đốt tại mục long mỗi một tấc trên thân thể, phản phất muốn đem cuốn lên tới mục long, triệt để thiêu. Lục Thanh thúc làm lấy thiên thủ mệnh thuật cùng ân lượng yêu vương hóa thân, đã tiến vào kịch liệt nhất liều mạng giai đoạn. Chương 262: Cha ta khiến cho ta kiêu ngạo. Mục long thật chặt quấn chặt lấy cưỡng một trương miệng rộng, hung hăng cắn cự ương cổ, thân thể toàn lực rào sát, rất có một bộ muốn đem ân lượng như vậy tìm chết, treo cổ bộ dáng, mà ân lượng cũng ở đây toàn lực thôi động hỏa diễm, muốn đem một long đốt cháy đến chết. đây là thuần túy tu vi đối bính rồi. lục thanh dựa vào công pháp cường hành, lực lượng thuộc tính đặc thù, thiên thủ mệnh thuật hiệu quả lớn, hai thần thông thêm thánh thể thêm thiên linh căn tiền vốn, dù là kém lấy ba cái tầng cấp, cũng có thể cùng đối phương đấu ngang tay. mà tại liều mạng thời khắc, lục thanh bản thể. Lạng yên không tiếng động từ một long trên người một chỗ toát ra đầu. Rời đi một long bảo hộ, lửa thân nương bên trên liệt hỏa, liền có thể thiêu đốt đến lục thanh bản thể rồi. Nhưng dù sao lực lượng cũng không tập trung, đối với hắn ảnh hưởng còn chưa không lớn, thậm chí hắn tại ló đầu ra tới thời điểm, ân lượng cũng đều không có phát hiện. Hắn đỉnh lấy bộ phận này tổn thương, hai tay nằm ngang ở trước ngực, chân nguyên bắt đầu phun trào rồi. Cứng rắn cùng ân lượng hợp lực lượng dự trữ, chiến đấu tới cùng, lục thanh đúng là có phần thăng Nhưng nói thật không phải trăm phần trăm, ấn lượng cái này nửa bước nguyên anh, cũng có nó nội tình. Dựa theo Lục Thanh suy đoán của mình, ước chừng hắn phần thắng tại sáu thành rưỡi dáng vẻ. Nhưng kỳ thật liền xem như thắng, vậy mình trạng thái chỉ sợ cũng phải rất thảm. Lục Thanh cũng không muốn như thế. Tu sĩ, liều tu vi sau khi, còn có rất nhiều thứ có thể hợp lại. Nô ra thân tới hắn, đang thi triển một môn khác chú pháp. Hơi chờ một lúc, ân lượng cũng phát giác không đúng, cùng hắn đối địch này nhân loại tu sĩ trên người chân nguyên không bình thường lưu động, đồng thời, chân trời có một mảnh nhỏ bóng ma tối xuống, hắn cũng là quan sát được đấy. Mặc dù không biết lục thanh đang làm gì, nhưng hắn vẫn là bản năng cảm giác được không tốt. Nhưng mà, vậy thì thế nào đâu? Ấn lượng đánh vỡ đầu thậm chí nghĩ không ra, lục thanh là thế nào còn có thể quất đến xuất thủ, đến thi triển chú pháp hay sao? Khi hắn nghĩ đến, hai người bây giờ đánh nhau chết sống, đều đã tiến vào quyết định thắng bại giai đoạn rồi, tựa như hai người kéo co, lực lượng ngang nhau phía dưới. Chỉ nhìn ai có thể cắn cái kia một hơi, ai liền có thể thắng được tới. Chính mình nghiến răng nghiến lợi, liều mạng chống đỡ đâu, kết quả nhìn thấy đối diện rõ ràng còn có thể đưa ra đến tay làm chút gì. Tại loại này to lớn hoang đường cảm giác sau khi, một loại sợ hãi tự nhiên sinh ra. Hắn là không có cách nào làm ra nửa điểm vương lỏng, bằng không hắn cảm giác mình sẽ bị Mộc Long trực tiếp treo cổ. Đã như vậy, thoát ly Mộc Long, đi ra đơn độc làm phép lục thanh, hắn là thật không có biện pháp đưa ra không đến ứng đối rồi. Mà tại lục thanh mà nói, chân nguyên tiêu hao, tinh lực đầu nhập, kỳ thật cũng không so ân lượng muôn ít. Hắn phải gìn giữ không cho cái kia ân lượng hóa thân mà thành cự ưng tránh ra, tự nhiên cũng là muốn tiêu hao rất lớn lực lượng. Nhưng mà, nếu như nói tâm lực, cái kia kỳ thật liền còn tốt rồi. Dù sao, cùng cự ưng tiến hành chém giết, là hắn long hồn, cũng không phải bản thân hắn. Với lại, từ trên người Lang trụ rút ra đi ra lực lượng, cũng cho hắn bổ túc khí lực, để hắn có thể rút ra tay, thi triển một cái pháp thuật. Ma pháp thuật này bắt nguồn từ từng đã là thái cổ thăng tinh quyết ở bên trong. Cái kia tên là sao băng chiêu số. Tại ân lượng trong tầm mắt, bầu trời xuất hiện cái kia mảnh nhỏ bóng ma trở nên càng lúc càng lớn. Sau đó, cái kia một đám mây màu như vậy bị phá ra, từ đó rơi xuống đấy. Rõ ràng là một viên mang theo điểm điểm tinh mang thiên thạch. Cái kia thiên thạch nhìn không sai biệt lắm có một gian phong ước lớn nhỏ như vậy, kéo lấy một đầu dài lớn lên màu bạc cái đuôi lộ ra rất là mỹ lệ. Ân lượng từ đó cảm thấy một cố rất mạnh với lại lực lượng rất đặc thù hắn ra sức bắt đầu dãy rủa trong miệng phát ra một tiếng liên tiếp một tiếng kêu to lục thanh biến sắc đồng thời duy trì lấy một long cùng sa băng vốn là rất cố hết sức cái này ân lượng bắt đầu toàn lực dãy rủa về sau vậy đối lục thanh tiêu hao tự nhiên cũng liền lớn hơn nhưng bây giờ là vậy thời điểm mấu chốt lục thanh tuyệt sẽ không có nửa phần buông lỏng hắn cũng không ý thức phát ra giống to một tiếng điên cuồng nghiền ép lấy thân thể của mình bên trong mỗi một phần lực lượng đồng thời Hắn thông qua tinh thần lực lượng cấu kết tinh không tinh tướng trình độ, cũng càng tiến một bước tăng cường, đối với lang trụ yêu lực rút ra, cũng biến thành càng thêm dùng sức. Lần này, lục thanh đã dùng ra toàn bộ lực lượng. Thiên thạch nhìn như chậm, kỳ thực nhanh rơi xuống, mà tại trong quá trình này, cứ việc hỏa diễm cử ưng toàn lực dãy rua, thậm chí một lần đem cuộn lại rào ở trên người hắn một long mở ra rất nhiều, nhưng dù sao không thể thật sự tránh thoát. Tại sao băng rơi xuống trong một chớp mắt, một long ầm vang bông ra một khối Để lạc tinh có thể rắn rắn chắc chắc nện Ở hỏa diễm cự ưng trên thân Đồng thời không sẽ không để cho mình đã bị ảnh hưởng Mà cũng chính là thừa dịp thời cơ này Ấn lượng thoát khỏi một long trói buộc Nhưng lại quá muộn Sao băng vẫn là hung hăng đập vào trên người hắn Kỳ thật rơi xuống thiên thạch Mặc dù không nhỏ Nhưng là cũng không có cự ưng hoặc là một long hình thể lớn Nhưng là từ trời mà hàng trong quá trình này Tích lũy lực lượng Cùng ngưng tụ trong đó tinh thần chi lực Cũng rất để cho người ta ăn không nhỏ Lục Thanh nắm giữ loại này tinh lực, nhất quán đến nay đều có một loại đặc tính, xuyên thấu phòng ngự. Tinh lực thuộc tính bản thân liền mang theo mạnh vô cùng xuyên thấu phòng ngự hiệu quả, lại thêm bản thân rất ít gặp, thậm chí là lập tức tu tiên giới thất truyền một loại lực lượng thuộc tính, kia liền càng không có gì tính nhắm vào phòng ngự thủ đoạn. Tại ân lượng quanh thân răng đầy những cái kia đốt lửa lông vũ, có thể ngăn cản một long đè ép, có thể ngăn cản một thuộc tính lực lượng đối với, hắn sinh mệnh lực tan mòn, nhưng lại ngăn không được tinh lực. Nên xuống tới thiên thạch. Đem ân lượng cái kia khổng lồ thân thể, hung hăng nện xuống đất, mà xâm nhập vào trong cơ thể hắn tinh lực, tại lục thanh suy nghĩ phía dưới, bắt đầu thiêu đốt. Loại này bạc ngọn lửa màu xanh, phản phất là một lớn đoàn thuần sắc trong nước, bị tích nhập một giọt mực đồng dạng. Ngay từ đầu vẹn vẹn chỉ là một khối nhỏ, nhưng lại như nét mực xâm nhiễm, nhanh chóng mở rộng ra. Với lại, sao băng cái pháp thuật này, không có gì ngoài thuần túy tổn thương hiệu quả bên ngoài, còn có có thể tại chúng đích địch nhân về sau trả về một bộ phận tinh lực cho người thi pháp hiệu quả. Cái này đặc hiệu, tại thăng tinh quyết cùng tạo hóa tịch dung hợp, mang tới một thuộc tính về sau, liền bị tiến thêm một bước tăng cường. Cái kia giấy lên tới điểm điểm tinh huy, như bị một cô vô hình làn gió thúc dục, trôi hướng Lục Thanh. Tại đây trong trước mắt, Lục Thanh có thể cảm giác được, ở trong cơ thể mình, cái kia nguyên bản đã gần như khô cạn kinh mạch, thoáng chốc ở giữa lại bị một cỗ tinh lực trố lấp đầy. Đối với có được tinh thần thánh thể Lục Thanh mà nói, tinh lực cùng chân nguyên không có gì khác biệt đều là hắn có thể trực tiếp lợi dụng lực lượng thuộc tính. Mà tại đã nhận được cỗ này bổ sung về sau, lục thanh lực lượng đại tăng sau khi, tai chiến tiền vốn trở nên càng thêm hùng hậu. Mục long khi hắn dưới chỉ thị, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, lao xuống hướng phía dưới, bắt đầu cắn xé tự ưng. Mà lục thanh bản thể, cái tiết như tinh thần bình thường sáng chói hai mắt, hào quang tỏa sáng. Hắn cái này tiến hóa qua đi đã không còn màu đỏ tươi hai mắt, điều khiển hỏa diễm hiệu quả vẫn còn, với lại trở nên càng thêm lợi hại rồi. Những cái kia thiêu đốt tại cự ưng trên người bạc màu xanh tinh mục chi hỏa thoáng chốc ở giữa nồng đậm rất nhiều, khuyết tán đến làm trầm trọng thêm. Mà ân lượng chống cự, tại chịu một phát sao băng về sau, rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Nếu như vẹn vẹn chỉ tính trong nháy mắt buộc phát tổn thương, lục thanh lập tức có một chiêu mạnh nhất, chính là chỗ này sao băng rồi. Ân lượng đương nhiên còn chưa chết, nhưng là bị cái này rắn rắn chắc chắc đập một cái, cái kia quả nhiên là nguyên khí đại thương. Tước chừng tại thời gian một nén nhang về sau, cự ưng một nửa thân thể đã bị tinh mục chi hỏa bao trùm, ấn lượng còn tại dãy rùa, nhưng mà loại này rễ rùa cường độ trở nên càng ngày càng suy yếu, mà tại lúc này lang trụ nơi đó đã rút ra không được nửa phần sức mạnh, cái này tung hoành bắc hoang sâm mấy trăm năm thời gian đại yêu vương, cứ như vậy sống sờ sờ bị lục thanh đốt cháy, rút ra sinh mệnh lực cùng yêu lực mà chết. Tại lang trụ sau khi chết, lục thanh rút tay ra ngoài, lại một lần nữa làm phép, lại là một viên sao băng từ trời rơi xuống, vừa mới viên kia. Ấn Lượng đều không thể trốn tránh rơi, thì càng đừng đề cập hiện tại. Bị mục long căn xé, bị thanh hỏa bao trùm, bị rút lấy sinh mệnh lực cùng yêu lực, sau đó lại bị cái này viên thứ hai sao băng đánh lên một cái, cái kia ân lượng quả thật là gánh không được rồi. Tinh mục chi hỏa bao trùm toàn thân hắn tiến độ, ở trong chấp mắt nhanh chóng tăng tốc, tại thời gian rất ngắn bên trong, liền đã lồng đóng hắn 2 phần 3 thân thể. Chỉ là, sau cùng một bộ phận, ấn lượng vẫn kiên trì thật lâu. Lục Thanh lại hao tốn trọn vẹn thời gian một nén nhang mới hoàn toàn đem tinh mục chi hỏa hoàn toàn che lại thân thể của đối phương. Sau đó, đã biến thành bạc màu xanh lửa ưng, ở sau đó một đoạn thời gian, hình thể từ từ nhỏ dần, phảng phất dần dần bị đốt rủi đồng dạng, cho đến nó hoàn toàn bị thiêu khô. Ấn lượng cũng đã chết. Tại ân lượng vừa mới bị viên thứ nhất sao băng rơi đập tới trên mặt đất thời điểm, phía dưới yêu tộc quân trận cũng đã bắt đầu dao động. Mọi người lại không nốc, dù là còn chưa đạt tới cái kia đẳng cấp, nhưng nhìn lấy phe mình hai đại yêu vương Một cái bị cuốn lấy khi cỡ lớn nạp điện tin dùng, một cái bị một long rảo, còn bị một viên trên trời rơi xuống thiên thạch cho từ trên trời đập xuống, chỗ nào còn thấy không rõ thế cục ai chiếm ưu thế thế ai chiếm thế yếu. Yêu tộc, cùng nhân loại vẫn là không giống nhau lắm. Một ít thời điểm, bọn hắn lại so với nhân loại tu sĩ càng thêm hung hãn co huyết tính, nhưng muốn nói tổ chức độ cùng tính kỷ luật, xác thực kém một chút. Húng chi, lập tức loại tình huống này, liền xem như kỷ luật nghiêm minh nhân loại quân đoàn, cũng không nhất định có thể chịu được. Tại hai đại yêu vương chiến sự bất lợi tình hôn dưới, có một ít đầu góc tương đối linh quang yêu tộc đấy, đã bắt đầu đường chạy. Mà khi lang trụ hoàn toàn bị xử lý, ấn lượng nửa thân thể đều đã bị bạc ngọn lửa màu xanh nơi bao bọc thời điểm, vậy thì có càng ngày càng nhiều yêu tộc bắt đầu đường chạy. Chỉ bất quá, ở trong quá trình này, Lục Thanh không có rảnh phản ứng đến hắn nhóm, cái kia còn còn sót lại một 200 cái nhân loại tu sĩ, cũng nhiều nhất chỉ có thể báo đoàn cùng một chỗ, không dám tùy ý loạn xuất kích, chỉ có thể mặc cho những này yêu thú chạy trốn mà đợi đến ân lượng triệt để tử vong thời điểm dưới mắt cái này lấy ngàn mà tính yêu tộc đại quân đã chạy hơn phân nửa còn dư lại những này cũng rõ ràng vô tâm tái chiến lục thanh tùy ý tung xuống một chút tinh mục chi hỏa thiêu chết mấy cái yêu thú cấp 2 về sau vậy liền toàn chạy lục thanh không có tốn sức đi thêm truy kích không ý nghĩa hắn tranh thủ thời gian đi xuống trước đem lang trụ thi thể cùng ân lượng cái kia bị thiêu khô thi thể đều cho lấy được cùng một chỗ nhìn bọn họ dập nát thân thể lục thanh trong lòng thẩm nghĩ có chút đáng tiếc nếu là có thể bảo trì đầy đủ hai cái cấp bốn đỉnh phong đại yêu vương trên thân, thế nhưng là có thể đào ra không ít phi thường có giá trị vật liệu dùng cho chế tạo pháp khí đấy. Nói thí dụ như yêu đương chí vũ có thể làm hỏa diễm thuộc tính pháp khí, hoặc là dứt khoát may thành một kiện rất tốt rất tốt pháp yề, bỏ ngựa yêu lưỡi đao càng là có thể làm thành pháp kiếm. Bất quá ấn lượng tử tướng thật sự là quá mức thê thảm, căn bản tìm không ra thích hợp lông vũ rồi. Bộ ngựa yêu lang trụ hai thanh bộ ngựa đao, ngược lại là còn bảo lưu lấy. Nhưng là bị thiêu đốt vết tích cũng quá rõ ràng, chỉ sợ nó phẩm trước, cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Dù là cuối cùng có thể làm thành pháp khí, hiệu quả cũng sẽ giảm bất đi nhiều. Lục Thanh cũng không có gì biện pháp. Hắn ngược lại là muốn không đánh cho cái dạng này, đem chiến lợi phẩm phẩm tướng khiến cho tốt một chút, có thể đáng rất nhiều tiền. Nhưng là, loại chuyện này cũng không có cái gì biện pháp, chính hắn thực lực bày ở nơi này, vừa mới chiến đấu, tuyệt không lưu thủ khả năng. Đánh thắng liền xem như không tệ. Lúc ấy chỗ nào còn bận tâm được đến tiếp sau chiến lợi phẩm vấn đề. Nhưng liền xem như bọn ngựa đao chỉ có thể làm thành một thanh cấp ba pháp khí đi ra, đó cũng là giá trị bàn nhỏ ngàn linh thạch đâu. Đương nhiên, hai cái này yêu vương chết đi về sau, lưu lại lớn nhất tài phú, là bọn hắn yêu đan. So với yêu đan đến, cái khác đều là dâu ria đồ vật. Cấp bốn đỉnh phong yêu vương lưu lại yêu đan, cái kia đủ để cho hai cái đỉnh phong khải minh kỳ tu sĩ, dùng để luyện chế ngoại đan, từ đó giúp đỡ đột phá kim kỳ Khải Minh đỉnh phong tu sĩ, chuẩn bị thử nghiệm tiến hành một lần đột phá Kim Đan, tối thiểu đến chuẩn bị hơn 10 vạn linh thạch các loại thiên tài địa bảo. Một chút thiên phú cực kỳ xuất chúng người, hoặc là công pháp rất tốt, tích lũy phi thường thâm hậu, lại hoặc là một chút thực sự vận khí rất tốt, trùng hợp đi đúng đường đi đấy, quả thật có thể duy nhất một lần thành công. Nhưng dạng này xác suất là vậy thấp đấy, so luyện khí tu sĩ cái gì đều không cần trần đột phá chút cơ kỳ xác suất còn thấp hơn rất nhiều rất nhiều. Bình thường mà nói, Khải Minh kỳ đỉnh phong tu sĩ thất bại cái ba lần trở lên mới có thể chậm rãi sở chuẩn đột phá mấu chốt quyết hiếu phương diện này có tiền bối chỉ đạo đương nhiên hữu dụng nhưng mỗi người kỳ thật đối mặt tình huống cùng tự thân tu luyện tự thân thiên phú kinh nghiệm bản thân tính cách có quan hệ là kiên quyết khác biệt đấy những kinh nghiệm kia cũng đều chỉ có thể làm tham khảo không thể một mực dập khuôn mà hai ba lần thất bại đại biểu cho mấy trăm ngàn linh thạch lãng phí với lại mỗi lần thất bại đối với tu sĩ tự thân thân thể cũng sẽ mang đến một chút ảnh hưởng cùng tổn thương thôi phục thân thể cùng thần hồn, quay về đỉnh phong, sau đó siêu tập tài phú, lại đi đột phá, quá trình này cũng là rất lãng tốn thời gian đấy. Hùng chi, Khải Minh kỳ tu luyện, không thể so với luyện khí cùng trúc cơ, có không ít người đã đến tuổi thọ đại nạn, cũng còn luyện không đến Khải Minh 9 tầng đâu, chớ nói chi là rèn luyện đến viên mãn, chuẩn bị đột phá. Thất bại nữa cái ba lần, 4 lần, mỗi lần bắt đầu lại, cái kia thọ nguyên cũng không nhất định có thể dùng. Thường thường một chút đã đến Khải Minh 9 tầng đỉnh phong tu sĩ. Thất bại cái một lần về sau, cảm giác mình còn dư lại tuổi thọ không đủ nhiều rồi, cũng rất khó lại đụng tiếp theo bút đột phá linh thạch, vậy liền đành phải tuyệt vọng từ bỏ. Nhưng nếu là Khải Minh kỳ đỉnh phong tu sĩ, có một viên kim đan hoặc là cấp 4 yêu đan nơi tay, đem luyện chế thành ngoại đan, cái kia lại đi đột phá sắc suất, liền sẽ thẳng tắp tăng vọt. Chớ nói chi là, cấp 4 đỉnh phong yêu vương yêu đan, cái kia phẩm chất căn bản không phải bình thường có thể so sánh được. Lục Thanh trong tay cái này hai viên, tùy ý một cái lấy ra, đều muốn so triệu tử đàn viên kia kim đan tốt hơn nhiều. Dùng cái này hai viên yêu đan, đột phá đến kim đan kỳ tu sĩ, cũng không nói đột phá xác suất thành công vấn đề, tương lai con đường tu luyện cũng sẽ bằng phẳng rất nhiều rất nhiều. Với lại, thành tựu kim đan về sau, thực lực kia cũng muốn xa xa so cùng cấp bậc tu sĩ kim đan muốn càng mạnh hơn một chút. Phổ thông một viên cấp 4 yêu đan giá trị, tối thiểu giá trị 500.000 linh thạch trở lên. Mà loại này cực phẩm yêu đan, 800.000 linh thạch đi lên. Hai đại yêu vương cái này yêu đàn, lục thanh tuyệt đối là muốn cầm tới tay. Với lại, nơi này cũng không ai có thể cùng hắn đoạn. Tới tay về sau, cái này hai viên yêu đan lục thanh là tuyệt đối không có khả năng bán. Cái đồ chơi này, cầm lấy đi bán đi đổi thành đơn thuần linh thạch, đồ đần tài cán loại chuyện này. Lưu làm dùng riêng đương nhiên là tốt nhất. Đại khái có thể đặt ở trong tay tích lũy, các loại lục chiều hy, lục minh triều lục triều hòa mấy người bọn hắn, đã đến khải minh kỳ đỉnh phong về sau cái này hai viên yêu đan có thể cam đoan lục gia ổn định có thể đi ra hai cái kim đan kỳ cao thủ mà lại là tương lai phi thường quang minh kim đan cung cấp bậc nội chiến lực lượng rất mạnh đột phá nguyên anh sát suất cũng sẽ biến lớn rất nhiều tương nghiệm ở giữa minh triều đã đi tới bên cạnh hắn đợi cho nữ nhi đến trước mặt lúc lục thanh làm một cái tiểu thủ pháp đem hai viên kim đan nhét vào trong tay của nàng minh triều vừa tới lời nói cũng còn chưa kịp nói Đồng nhiên tiếp vào hai cái này cộng lại giá trị một trăm hơn mấy trăm ngàn đồ vật, vậy nhưng thật là giật mình. Tay nàng mang tương loạn đem tiếp được, ngay từ đầu lời muốn nói, đều đã ném đến sau đầu không cánh mà bay rồi, vội vàng hỏi, vật này phụ thân tốt nhất vẫn là chính mình đảm bảo A. Phóng tới minh chiều nơi này, rất là không ổn. Không có gì không ổn, bây giờ còn có người dám làm khó dễ ngươi sao. Lục thanh trên mặt một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng trên thực tế hoảng như lão cầu. Cái này hai vật, căn hệ trọng đại. Nếu để cho người biết, rất dễ dàng dẫn tới cấp đoạn. Minh Triều hiện tại mới là Khải Minh Sơ Kỳ, cho dù là có hư linh căn mang theo, đào mệnh năng lực rất mạnh, nhưng làm không tốt đụng phải quá cường đại đối thủ, cũng là không gánh nổi hai tên này đấy. Nhưng Lục Thanh cũng không có gì biện pháp a. Hắn phục sinh liền 3 canh giờ, đợi lát nữa hắn vẫn phải vội vàng phục sinh thời gian kết thúc trước đó, tranh thủ thời gian truyền tống về Ngọc Kiên Sơn, không phải đợi đến phục sinh thời gian vừa kết thúc, hắn liền phải lưu một bộ không động được thi thể ở chỗ này trang diện kia liền sẽ trở nên vô cùng chi xấu hổ. Ba cái kia canh giờ, hắn cũng không có khả năng từ nơi này bay trở về Ngọc Kiên Sơn. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Hiện tại, ở hiện trường, cũng chỉ có lục Minh Triều một cái người lục ra, không cho nàng cũng không cách nào cho người khác. Bất quá còn tốt, người bình thường cũng không quá sẽ nghĩ tới, cái này hai viên yêu đan rơi xuống Minh Triều trong tay. Người bình thường mạch suy nghĩ, hẳn là lục thanh sẽ đích thân mang theo cái này hai viên yêu đàn mới đúng. Hắn vừa mới cho yêu đan thời điểm, cũng là dùng một điểm thủ pháp đấy, phủ cận không có người khác, Lục Thanh có thể bảo đảm không ai phát hiện nhìn thấy, đồng thời cũng không ai có thể nghe được bọn hắn vừa mới nói cái gì. Húng chi, Lục Thanh vừa giết hai cái đỉnh phong yêu vương nguy phong, còn đứng ở nơi này đâu, cái nào mắt không mở dám làm loạn. Nhìn thấy phụ thân một bộ không nên nói nữa những chuyện này bộ dáng, Minh Triều cũng rất sáng suốt không tiếp tục mở miệng. Nàng xem nhìn xuống đất bên trên hai cái yêu vương thi thể, trong mắt vẫn là lưu lại rất nhiều rung động. Minh Triều cũng là toàn bộ hành trình quan sát trận đại chiến này đấy, hai cái trước đó còn kiêu ngạo như vậy, khi diễm ngập trời đại yêu vương, hiện tại liền biến thành hai cố nằm trên mặt đất, tàn phá đến không còn hình dáng thi thể. Hơn nữa còn là chết ở cha mình trong tay, chuyện này làm sao cũng cảm thấy có chút mộng ảo. Nói thật, lúc trước, nhìn thấy hai đại yêu vương, giết vương cản, đem không đồng đạo nhân làm cho không còn hình dáng lúc, lục Minh Triều thì có một cỗ thật sâu lo lắng. Nàng đại khái có thể đoán được ý của phụ thân, Dưới cái nhìn của nàng, trên người mình khả năng có cái gì phụ thân lưu lại thủ đoạn các loại, có thể cho phụ thân đại nhân nhanh trong dáng lâm hiện trường. Chuyện này nàng đã đoán đúng, nhưng là nàng nhưng vẫn cũ không khỏi lo lắng, phụ thân liền xem như đích thân đến, lại có thể như thế nào đây? Nàng đương nhiên hy vọng phụ thân đại phát thần uy, đem hai đầu yêu vương tất cả đều cho xử lý, nhưng lý trí nghĩ, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Nàng có thể nghĩ tới kết cục tốt nhất, đơn giản chính là phụ thân giết đi vào, đem không đồng cấp cứu đi. Đào thoát hai đại yêu vương truy kích, nhiều nhất lại nhiều cứu mấy cái tông môn khải mình tu sĩ đi mà thôi. Nhưng lại không nghĩ tới, cái kia lý trí bên trên cảm thấy khẳng định không có khả năng phát sinh tình huống, thế mà thật thật liền phát sinh ở trước mắt của nàng. Nàng tận mắt thấy, phụ thân của mình, là như thế nào ứng chiến yêu vương. Trước vây khốn một cái, sau đó triệu ra cái kia cường đại một long cùng thiên thạch, chiến thắng một cái khác đấy. Tại không thể tin cảm xúc trôi qua về sau, chính là nồng đầm vui mừng. Cũng không phải bởi vì chiến lợi phẩm, nàng lớn nhất vui sướng, chính là xuất tử phụ thân cường đại. Loại kia tự nhiên sinh ra cảm giác kiêu ngạo, làm cho hắn thậm chí có chút khó tự kiềm chế. Tốt tốt, lại không cái gì. Lục Thanh Quyên Lơn. Ừm. Cảm giác được chính mình dạng giống như có chút không tiền đồ, càng thêm nơi xa có người tới gần, Minh Triều vội vàng thu thập song tâm tình của mình. Tới gần đấy, là Vân Hiên Chân Nhân. Hắn bộ dáng bây giờ, cũng hơi có chút thảm. Trên người Pháp y thể, nhiễm phải rất nhiều vết máu. Theo lý thuyết, tu sĩ sẽ rất ít dạng này. Có thể bộ dáng này, ngay cả là một cái khí lực đều không có, cái kia xác thực đã đến tương đối thê thảm trình độ. Đương nhiên, cái này cũng chưa chắc không có một chút giả vờ giả vịt ý tứ. Dù sao, thật muốn tính toán ra, tại bác hoang sâm trận chiến bắt đầu trước, tông môn trưởng môn một mạch, cùng lục gia quan hệ thế nhưng là khẩn trương phải chết, trưởng môn một mạch trả lại lục gia phát qua cái gì tối hậu thư đâu. Hôm nay, Nhìn thấy lục lao tổ đại phát thần uy, ai còn dám sách tối hậu thư sự tình. Ngay cả hắn, đều phải đem mình làm thành dạng này một bộ hình dạng tử, đến tranh thủ đồng tình. Vạn nhất vị này lục lao tổ, tâm tình một cái không tốt, đem bọn hắn toàn giết chết ở chỗ này, nhưng làm thế nào? Hắn tới đây trên đường, rất là cẩn thận từng ly từng tí, thu nạp linh lực, không dám mù nghe không dám nhìn lung tung, biết vâng lời, rất xa là được lễ cúi đầu, nói ra, đa tạ lục lao tổ xuất thủ tương viện. miễn lễ rồi Lục thanh khoát tay chặt lại, nói ra, ta đi nhìn xem không đồng đạo hữu tình huống như thế nào. Nói xong, hắn không lại để ý Vân Hiên, tự mình hướng phía dưới lướt tới. Vân Hiên trên mặt có chút xấu hổ. Hắn có lòng muốn, muốn ngăn lấy không cho nhìn, nhưng bây giờ tình huống này, ai dám cản. Lại có ai người ngăn được. Hắn cũng chỉ có thể ở phía sau, cùng Lục Minh chiều sóng vai cùng một chỗ, nương theo xuống. Trên nửa đường, hắn còn hướng Minh chiều lộ ra một cái nụ cười, lấy đó Hữu hảo. Minh Triều không mặn không nhạt nhẹ gật đầu, xem như ứng qua. Nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy vị này thanh phong môn đại sư huynh, nhưng ngày xưa nhìn thấy hắn, lần nào không phải sắc mặt lạnh lệnh, khí độ hiên ngang. Còn không có làm sao gặp qua hắn bộ dáng này đâu. Vẫn rất thoải mái. chương 263, Phi Vân Châu duy nhất 33. Lục Thanh mau mau đến xem không đồng tình huống, đó là đương nhiên không phải thật sự tại quan tâm hắn. Mấu chốt là, Lục Thanh cần biết, không đồng đến cùng chết hay không. Không chết thương tổn tới trình độ gì. Điều này rất trọng yếu, quyết định hắn sau đó phải làm thế nào. Rất nhanh, Lục Thanh thấy được không đồng. Hắn đổ tử đồ tôn vẫn là rất hiếu thuật đấy, cũng không biết chỗ nào cho hắn làm một chiếc giường ngọc, để hắn nằm ở phía trên. Không đồng cứ nằm như thế, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng Lục Thanh có thể cảm giác được, không đồng cũng chưa chết. Khá là đáng tiếc. Hắn tại trong chấp nhóm này, trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, muốn hay không ở chỗ này, giết hắn. liền hiện tại không đồng dáng vẻ. Hiển nhiên liền đứng lên đánh nhau năng lực cũng không có, lâm vào trạng thái trọng thương hắn, hoàn toàn là mặc người chém giết. Mà tại bên cạnh hắn trông coi những này đồ tử đồ tôn bên trong, thực lực mạnh nhất cũng bất quá là vân hiên mà thôi, căn bản không phải là đối thủ của lục thanh, không bảo vệ được sư phụ của hắn. Nếu là lo lắng tiết lộ phong thanh, không được liền đem ở đây tông môn tu sĩ tất cả đều giết hết. Bất quá, lục thanh cuối cùng còn cũng chỉ là muốn muốn mà thôi, không có thật sự đem cái này âm u ý nghĩ, phó chư vu hành động. Thật muốn làm như vậy, có chút quá thao đảng. Hùng chi, đã không có tất yếu cũng giấu giếm phong hiểm. Giết không đồng, giết ở đây tất cả tông môn tu sĩ, là rất khó không bị ngoại nhân biết đấy. Đến một lần ở đây yêu tộc mặc dù chạy không sai biệt lắm, nhưng là luôn có một chút còn có thể quan sát được tình huống bên này. Lục Thanh lấy sức một mình, tại đây chút yêu tộc tứ tán mà chạy tình huống dưới, vẫn là không có dễ dàng như vậy đem tất cả người sống đều cho diệt đi đấy. Mặt khác, còn có một điểm là, Hắn đã cảm thấy nơi xa có một ít những nhân loại khác tu sĩ tại ở gần. Phần lớn đương nhiên đều là tông môn tu sĩ, nhưng bên trong có một cái thân phận đặc thù người, Lý Thừa Tông. Vị này đại yên thái tử, Lục Thanh cũng không có biện pháp gì. Chẳng lẽ lại còn có thể thật sự cũng cho giết. Vậy vạn nhất chuyến đi, cũng không phải là phong bình vấn đề, xảy ra đại sự, mà chủ yếu nhất không cần thiết chỉ là không đồng lập tức trạng thái. Lục Thanh có thể cảm giác được, không đồng mặc dù không có chết, nhưng lại bị thường phi thường nặng. Trình độ này thương thế, tương tự lên, đại khái so năm đó Lục Thanh bị thương, còn muốn càng nặng một chút. Năm đó, cái kia gần như mất mạng thương thế, làm cho Lục Thanh không thể không bế quan 50 năm, dùng rất nhiều thánh dược chữa thương, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo lại tính mệnh cuối cùng vẫn không thể không tiếp nhận tử vong kết cục Không đồng nội tình, so năm đó Lục Thanh muốn hơi hùng hậu một chút, nhưng là thương thế cũng càng thêm nghiêm trọng. Vẫn khí nếu là không tốt, không đồng cái này một bộ mê. Thậm chí như vậy vẫn chưa tỉnh lại cũng không phải là không có khả năng đấy. Mà liền xem như thức tỉnh, còn sống trở lại thanh phong môn, chịu cùng cũng liền cùng năm đó lục thanh đồng dạng, chỉ có thể đóng cửa dưỡng thương, chịu cái mấy năm mười năm đấy, cuối cùng vẫn là sẽ chết. Đã như vậy, vậy lại càng không có hiện tại động thủ, bước lên phong hiểm cùng đội bạc tên tuổi, giết chết không đồng cần thiết. Về phần cứu chữa, lúc trước, không đồng bọn đồ tử đồ tôn, đã hết sức tại lầm rồi, chỉ là tác dụng không lớn mà thôi. Mà lục thanh nơi này, tại kế thừa thái cổ tạo hóa tịch về sau, môn này phi thường tinh thông một thuộc tính, sinh mệnh lực lượng công pháp ở bên trong có cực kỳ tốt chữa thương công pháp. Nếu như đem không đồng giao cho hắn, hắn thật đúng là có nhất định nắm chắc có thể tạm thời áp chế hắn thương thế. Lại có cái thời gian 3, 5 năm tỉ mỉ điều dưỡng, làm không tốt còn có thể khôi phục như lúc ban đầu, di chứng cũng sẽ không lưu lại bao nhiêu. Đây chính là tuyệt phẩm công pháp khả năng. Nhưng là, hắn ăn nhiều chết no mới làm như thế. Cứu được không đồng, người ta tốt rồi về sau, liền sẽ mang ơn, cho hắn làm châu làm ngựa làm con chó rồi. Không tồn tại đấy. Hắn làm bộ thở dài, nói ra, không đồng đạo hữu gặp này khó, quả nhiên là ta phi vân châu tu hành giới một tổn thất lớn à. Xung quanh chừng trăm cái tông môn tu sĩ, nghe nói hắn lời này, cũng đều đồng thời có một cô bi thương cảm xúc dâng lên trong lòng. Trên tông môn tầng quyền lực đấu tranh, đối với cái này rất nhiều phổ thông tu sĩ mà nói, Cũng không phải là mỗi người đều sẽ có rất minh sắc cảm giác đấy. Trong mắt bọn họ, Lục Thanh là cứu tinh, nếu không phải vị này Lục Lão Tổ kịp thời đổi tới, không đồng trưởng môn đừng nói bị thương, sợ rằng sẽ cùng vương càng đồng dạng, trực tiếp chết ở chỗ này. Bọn hắn những này còn tàn sống ở này người, cũng đều phải cảm ơn Lục Thanh. Huống chi, Lục Thanh vẫn là tông môn khách khanh thái thượng trưởng lão, cái kia càng là người một nhà được rồi. Về phần vừa mới Lục Lão Tổ trong lòng chợt lóe lên đội sát ý của bọn hắn, Đó là không ai có thể biết được đấy. Kỳ thật vẫn là có. Vân Hiên không quá minh xác nhưng là tại sư phụ trọng thương ngã gục thời khắc, lại gặp lục thanh chém dụng hai đầu đại yêu vương. Hắn thật là có lo lắng qua lục lao tổ có thể hay không nhân cơ hội này, chảm thảo trừ căn, đem bọn hắn những này cái gọi là trưởng môn một mạch cho làm thịt. Lục thanh không có động thủ, còn nói ra cái kia mỗi một câu nói mang tính hình thức, nhiều ít vẫn là để trong lòng của hắn buông lòng rất nhiều. Mà sau đó, hắn liền cười nhạo chính mình một tiếng. Liền như bây giờ, có tư cách gì để người ta không tiếc lông vũ động thủ giết người. Vân Hiên tại trong tông môn, vị trí là rất cao đấy, cơ hồ có thể nói là dưới kim đan người thứ nhất. Đều đã thử qua hai lần đột phá kim đan rồi, tu vi lại cao, tại trong tông môn lại nắm giữ thực quyền. Thậm chí, trưởng môn một mạch cùng hải thị, lục thị ở giữa rất nhiều mâu thuẫn, đều là hắn thực tế thao tay đến xử lý. Không đồng là trưởng môn nhân không sai, nhưng là ngày thường đến, không đồng sẽ đích thân chuyện quản lý thật là ít đấy. Phần lớn công việc, đều hạ phóng cho Vân Hiên. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Vân Hiên có thể tính làm những năm này ở giữa, thanh phong môn đại diện trưởng môn nhân cũng không đủ. Cũng chính bởi vì thân phận như vậy, hắn mới có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được, tương lai phi vân châu trời, sẽ đại biến thành cái dạng gì. Sư phụ hắn thân thể, đã là bộ dáng như thế rồi, năm thành sát xuất sống không nổi, còn lại năm thành sát suất sống không quá 10 năm. Mà 10 năm này bên trong, cũng đừng hòng cùng người động thủ cái gì rồi không có không đồng, trường môn một mạch dựa vào cái gì làm lực ngưng tụ. Đó khác chút gia tộc tu chân, cho dù chết gia tộc cao thủ mạnh nhất, dựa vào huyết mạch, chí ít còn có lực ngưng tụ tại, chỉ cần không có trực tiếp xong đời, có lẽ tương lai trong gia tộc ra lại một cái thiên phú vô song nhân vật, hoặc là lại kỳ ngộ gì, làm không tốt liền lần nữa lại xoay người cũng khó nói. Nhưng bọn hắn trường môn một mạch không có trường môn, cái kia còn nói chuyện gì lực ngưng tụ. Vân Hiên làm cái gọi là nhân vật số 2 cũng không cảm thấy tại không có sư phụ về sau, hắn có thể dẫn đầu người tiếp tục cùng hải thị, lục thị đối nghịch. Cái kia không thể nào. Thậm chí, không nói những cái khác, liền nói hôm nay bên cạnh những này ở đây tông môn tu sĩ, trước đó không người nào là trưởng môn một mạch dòng chính đâu. Nhưng hắn có thể tưởng tượng được, trở lại tông môn về sau, những người này tám thành tất cả đều muốn biến thành cái gọi là lục thị một mạch. Nói to ra, chuyện này ngay cả phản bội cũng không bằng. Mọi người tất cả đều là tông môn tu sĩ, nơi đó có cái gì phản bội không có phản hay sao? Cái gọi là mạch này, nhất mạch kia đấy, bất quá là bởi vì sư thừa, lợi ích, từ đó kết hợp với nhau đoàn thể. Cái này lợi ích nhất chuyển rời, đây còn không phải là thay đổi bất thường rồi. Hắn không còn có thể ngưng tụ những người này, trưởng môn trọng thương khó mà xử lý công việc, thậm chí tương lai tử vong về sau, trưởng môn một mạch tự nhiên mà vậy liền sẽ triệt để sụp đổ. Vừa mới, tất cả mọi người thấy được Lục Thanh đại phát thần uy dáng vẻ Chém giết cái kia hai cái đỉnh phong đại yêu vương. Đừng nói người bên ngoài rồi, liền xem như hắn Vân Hiên, đều sẽ vì đó mà cảm mến, cảm thấy lục lao tổ đơn giản như thiên thần hạ phàm. Ai Vân Hiên ở trong lòng thở dài, về sau đi một bước nhìn một bước đi. Từ đằng xa tới gần Lý Thừa Tông, tranh thủ thời gian đi tới lục thanh bên người, không người nói ra, lục tiền bối pháp lực vô song. Thái độ thả rất thấp, một điểm thái tử giá đỡ đều không có. Xem xong rồi lục thanh độc chiến hai đại yêu vương về sau. Trong lòng của hắn so với ai khác minh bạch, vị này lục lao tổ, là nhất định phải lôi kéo được đấy. Vẹn vẹn xem người ta bây giờ chiến lược, hắn cảm thấy lục thanh đều đã xem như kim đan kỳ bên trong phi thường đỉnh tiêm một cái kia. Khi hắn trong ấn tượng, cho dù là vân tiêu tông vị kia kỳ tài ngút trời bước trên mây kiếm tiên bạch nam thiên, chỉ sợ cũng giống như này rồi. Mà người ta bạch nam thiên, danh sưng vân tiêu tông 500 năm vừa gặp đỉnh cấp thiên tài, nửa bước nguyên anh, lại chân chính thành tiểu nguyên anh, cơ hội cũng rất lớn có thể xưng Nguyên Anh phía dưới nhân vật vô địch. Mà tương đối mà nói, thể hiện ra cùng loại chiến lược lục thanh, hiện tại nghe nói mới vừa vận tiến vào kim đan hậu kỳ không lâu. Cái này phải chờ tới lục lão tổ trở thành kim đan đình phong, vậy hắn chiến lược được cái gì tình trạng? Với lại, nhìn bộ dạng này, hắn Nguyên Anh sát suất làm không tốt so với kia cái gì Bạch Nam Thiên còn muốn càng lớn. Đây là một đầu bắp đuổi vàng A. Với lại mấu chốt nhất vâng, đầu này đuổi bây giờ nhìn lại là ở sắp nổi chưa lên lúc. Nếu là người ta Lục lão tổ đã trở thành Nguyên anh, đầu này chân, hắn liền xem như đại yên thái tử, muôn ôm đều không có tốt như vậy ôm. Thừa dịp lúc này ôm là thích hợp nhất. Giữa song phương còn có thể có giúp đỡ cho nhau cơ hội, tỉ như tương lai Lục Thanh muốn thành tiểu Nguyên anh, cần có các loại tài nguyên, hắn còn có thể tại yến đô hỗ trợ cân đối, nghĩ đến đến lúc đó Lục lão tổ làm sao cũng phải nhận chuyện này a. chi, trước đó, hắn liền đã hiểu rõ đến thanh phong môn trong môn, cho tới toàn bộ phi vân châu phàm vi. Nhiều mặt thế lực lớn mắc, đều tại lẫn nhau tranh đoạt quyền chủ đạo. Trước đó, hắn và Vương Càn phân tích, Phi Vân Châu người thắng cuối cùng, đại khái suất còn biết là không đồng. Dù sao, tu vi của hắn thâm hậu nhất, còn có trưởng môn cái này tự nhiên lãnh tụ thân phận, tương lai làm không tốt vận khí tốt, cơ vận đã đến, thành tựu nguyên anh cũng không phải là không có khả năng. Nhưng hôm nay qua đi, vạn sự đều là phù vân, Phi Vân Châu tương lai duy nhất ba ba chính là dưới mắt vị này. Trong đầu những ý niệm này dạo qua một vòng. Lý thừa tông thái độ cũng liền càng phát cung kính. Lục thanh giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, nói ra, thái tử điện hạ, ngươi không bằng bây giờ còn là đi đem đông đảo tán loạn tu sĩ, cho tụ tập lại đi. Có thể sống mấy người là mấy người, không phải tại đây vạn yêu chạy trốn thời khắc, có lẽ thì có không ít đồng đạo tu sĩ bỏ mình. Cần tuân pháp chỉ, Lý thừa tông nguyên bản còn dự định ở chỗ này tiếp tục cùng lục lao tổ kéo kéo quan hệ cái gì, nhưng là nghe nói như thế, tâm hắn hạ tự định giá một cái quyết định hay là nghe lệnh mà đi, dạng này ngược lại còn lại càng dễ lưu lại một tốt hơn ấn tượng cũng khó nói. Hắn còn xác thực làm đúng, nhìn thấy vị này thái tử nửa câu nói nhảm không nói, bắt đầu làm việc mà đi về sau, Lục Thanh thật đúng là đối với hắn hơi có một điểm đổi mới. Đuổi đi vị này thái tử ra về sau, Lục Thanh nhìn chung quanh một tuần, phát hiện phụ cận không có gì khác chuyện trọng yếu rồi. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói ra, chuyện ấy, Vân Hiên ngươi cùng thái tử điện hạ cùng nhau xử lý đi mau chóng đem đồng môn tu sĩ Gòn, quét dọn kiểm kê chiến trường về sau cùng bác lộ quân cùng tây bắc quân tụ hợp chúng ta lần này xuất chinh bắc hoang sâm mục tiêu đã viên mãn đặt thành không cần lại tiếp tục duy trì đại quân rộng dài mặc dù lục thanh không danh không phận đấy thậm chí trên danh nghĩa hắn đều không có tới tham gia lần này bắc hoang sâm chính phạt càng không thống lĩnh thân phận nhưng là hiện tại hắn đứng ở chỗ này ra lệnh lại có gì người dám phế nửa câu không thấy được đường đường thái tử ra đều ngoan ngoãn nghe lời để làm gì làm cái đó đi a Vân Hiên bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu nói, cẩn tuân lục lao tổ pháp lệnh. Bất quá, gia sư lập tức. Còn chưa có nói xong, lục thanh liền khoát khoát tay cho hắn đã cắt nước, ngươi tìm mấy người, đưa sư phụ ngươi về núi đi. Ngươi đừng đi, bên này rất nhiều đồng môn, vẫn là cần ngươi chăm sóc đâu. Cảm giác có khẩu khí kìm nén, nhưng cuối cùng, Vân Hiên cũng chỉ có thể nói ra, đệ tử minh mạch, tại dưới mắt cái này đã kết thúc chiến đấu trên chiến trường, là không có sự tình gì tốt làm. Bất quá. Lần này trao đổi tới 3 canh giờ phục sinh thời gian còn có một số đâu, không thể lãng phí không rồi. Lục thanh mang theo minh chiều, bắt đầu truy đuổi chạy trốn yêu tộc. Thật đúng là để hắn đuổi kịp một cái cấp 3 đại yêu. Đó là chỉ sói yêu cũng là gặp xui xẻo, bị lục thanh một thanh dùng một hóa bàn tay lớn bắt lại, sau đó nâng tại giữa không trung, thôi động lên tinh mục chi hỏa, liền giết chết rồi. Lần này, hắn vẫn là hơi chú ý, không có đem chàng diện khiến cho quá khó nhìn, lưu lại phẩm tướng tương đối hoàn chỉnh ra sói cái này lấy về có thể làm tốt đồ vật đấy. đương nhiên, quan trọng nhất là một viên cấp 3 yêu đan. truy tung, truy đuổi thời gian tốn không ít. lục thanh đánh giá một chút, chính mình phiên phục sinh thời gian, còn thừa không có mấy. dù sao khẳng định không có cơ hội lại đi truy một đầu cấp 3 đại yêu. lục thanh chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. hắn đem tất cả chiến lợi phẩm đều giao vào lục minh triều trong tay, cũng phân phó nói, mau trở về đi, cùng ngươi ca ca các tẩu tẩu tụ hợp. yêu đan không cần lấy ra. Liền lưu tại ngươi nơi này, trở lại Ngọc Yên Sơn bên trên lại nói. Minh Triều Nhu thuận nhẹ gật đầu, lại tiếp tục hỏi, phụ thân phải đi về sao? Ừm. Lục Thanh nói, ngươi sau khi trở về, nói cho ngươi biết ca ca tẩu tẩu, đại quân của chúng ta có thể rút lui. Minh Bạch. Lục Thanh đưa mắt nhìn Nữ Nhi sau khi rời đi, chính hắn cũng đóng lại trình chiến hình thức, sau đó chuyển tống về Ngọc Yên Sơn bên trên, xuất hiện ở bế quan phía sau núi. Đứng tại phòng bế quan bên trong, cảm thụ được trong thân thể mênh mông lực lượng. Lục Thanh có chút vui mừng lại có chút tiếc nuối. Chính mình so với năm đó đỉnh phong thời điểm, còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Chỉ tiếc, loại lực lượng này không dùng đến hai nén nhang thời gian liền muốn kết thúc. Lần sau muốn lại dùng, cũng chỉ có thể lấy thêm phục sinh hạng mục trao đổi đi ra. Hắn có ngược lại là còn có một, hơn nữa còn là có thể phục sinh 3 ngày uy lực gia cường phiên bản. Chỉ là, phục sinh hạng mục trao đổi kiếm không dễ, tất nhiên là phải dùng tại trên lưới đao đấy. Nhưng càng là như thế, Hắn lại càng phát khát vọng, mình có thể chân chính phục sinh, khôi phục thân tự do ngày đó. Chương 264, mây đỉnh tiên tư, càn thiên chân thân. Đã đến giờ, hệ thống rất lạnh lùng. Lục Thanh thoáng chốc ở giữa, cũng cảm giác được bên trong thân thể của mình thuộc về kim đan hậu kỳ cố lực lượng kia đang tại cấp tốc suy yếu. Trong nháy mắt, cái kia cường đại chân nguyên, liền tất cả đều suy giảm trở thành linh lực, Lục Thanh cũng một lần nữa biến thành dưới trạng thái bình thường, vẹn vẹn chỉ có khải minh kỳ đỉnh phong thực lực bộ dáng. Hơn nữa còn chỉ có thể khốn thủ cái này to như vậy một điểm phòng bế quan, không đi ra ngoài được. Loại kia thất vọng mất mát cảm giác, theo thân thể trống rỗng, mà trở nên càng thêm rõ ràng rồi. Lại qua một hồi lâu, Lục Thanh mới chính thức thông thả lại sức. Hắn hơi có chút mất hết cả hứng ngồi xuống, sau đó mở ra hệ thống giao diện. Trước đó thời điểm, hắn liền nghe đã đến liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm, chỉ là tâm tình không thích hợp, lười đi nhìn mà thôi. Nghĩ đến, đây khi chính là hắn chiến thắng. Giết chết ân lượng cùng lang trụ cái này Hai đầu yêu vương chuyện sau đó kiện phần thưởng Hai đầu yêu vương cái chết Nên xem như đừng hoang sâm chiến dịch khai chiến đến nay Lớn nhất mang tính tiêu chí chiến lược sự kiện Vậy khẳng định là sẽ kết toán ban thưởng đấy Nghĩ tới đây Lục thanh tâm tình tốt vòng vo rất nhiều Hắn xoa xoa tay Ánh mắt chăm chú vào hệ thống giao diện bên trên Để cho ta tới nhìn xem Xảy ra điều gì bảo bối tốt Hoàn thành một lần ngũ tinh chiến lược nhiệm vụ Ban thưởng 6813 điểm nghiệp lực Ngũ Tinh hiếm có hạng mục trao đổi một cái, Tứ Tinh hiếm có hạng mục trao đổi một cái. Lần đầu đánh giết cấp 4 yêu thú, ban thưởng 1000 điểm nghiệp lực. Hoặc, Chỉ xem phía trên nhất hai đầu tin tức, vẹn vẹn nghiệp lực thu nhập liền đem gần 8000 điểm. Lục Thanh đắc ý. Mà Mấu chốt nhất vâng, Ngũ Tinh hiếm có hạng mục trao đổi. Lục Thanh còn không có gặp qua đâu. Ngũ Tinh Thiên Phú loại, Mây đỉnh tiên tư, thần thông. Có thể dùng tại một vị gia tộc tu sĩ, khiến cho thức tỉnh thần thông Mây đỉnh tiên tư. Cái kia thần thông có thể khiến cho tu sĩ đem tự thân lực lượng, nhục thân, hóa nhập một mảnh không vực ở bên trong, vô hình vô sắc, lực lượng ở khắp mọi nơi. Trao đổi thần thông loại hạng mục trao đổi, nhu cầu gia tộc tu sĩ cùng cái kia thần thông có nhất định vừa phối tính, trao đổi tu sĩ không thể có được thần thông khác. Đang thỏa mãn cơ bản vừa phối tính về sau, thần thông sẽ tự thích hướng tu sĩ tình huống, phát sinh nhất định biến hóa. Trao đổi giá cả: 2600 nghiệp lực. Thần thông. Cái này đối với tu sĩ mà nói quả thực là trong chiến đấu vô thượng lợi khí. Cái gì khác cũng không nói, tại không sai biệt lắm cùng cấp dưới tình huống, có thần thông tu sĩ đối với không có nắm giữ thần thông người, vậy cơ hồ là có thể trực tiếp nghiền ép chiến thắng đấy. Đồng thời, tại đối mặt thực lực mạnh hơn, trang bị pháp khí cái gì chất lượng tốt hơn đối thủ lúc, thần thông loại này duy nhất thuộc về tu sĩ tự thân lực lượng, cũng là vượt cấp khiêu chiến lợi khí. Lúc trước, đối kháng hai đại đỉnh phong yêu vương thời điểm, Lục Thanh có thể tại tu vi thấp 2 tầng, còn tạm được này đây một địch hai. Cuối cùng còn có thể thủ thắng, cái tiêu kỳ thật cơ bản liền bắt nguồn từ hai cái ưu thế, một cái là công pháp, một cái khác chính là thần thông. Không có tinh thần lực lượng lục thanh tất cả chiêu số, bất kể là tinh mục hỏa thiêu đốt, vẫn là thiên thủ mệnh thuật uy lực đều phải hạ xuống 3 năm thành, chỉ sợ là chịu không được hai cái yêu vương đấy. Với lại, không có tinh thần lực lượng cấu kết tinh tướng, mượn tới tinh lực, lục thanh sợ không phải đánh tới một nửa liền muốn không còn khí lực tái chiến. Mà tinh hồng chi nhãn tiến hóa mà đến tinh mục nhãn cũng là rất mạnh. Đối với nó, Lục Thanh ngay cả tinh mục hỏa loại này chiêu số đều không thả ra được. Phải biết, đem tinh lực, mục thuộc tính linh lực kết hợp với nhau, lấy hỏa diễm hình thái thả ra ngoài, cái kia vốn là liền không phải là đến mượn nhờ đôi mắt này mới có thể làm được sự tình. Bất kể là thăng tinh quyết vẫn là tạo hóa tịch, đều không có khống hỏa quyết hiếu. Có thể tưởng tượng, không có tinh thần lực lượng tinh mục hỏa nhãn Lục Thanh đừng nói độc chiến hai đại yêu vương rồi, đánh một cái chỉ sợ đều phải bỏ phí nhiều kình. Còn không biết có thể hay không đánh thắng Nếu là không đồng là nắm giữ Thần thông kim đan 9 tầng Hắn cũng không trở thành để ân lượng nhấn lấy Một trận đánh cho tên người Bị áp chế đến thảm như vậy Làm không tốt còn có thể phản sát Mà không lấy hắn nêu ví dụ Nhìn xem hậu bối bên trong Vi văn cùng văn ân hai người Thiên phú tương tự Tu vi cũng không sai biệt lắm Cần phải thật đánh nhau Chỉ sợ vi văn có thể đem văn ân treo ngược lên đánh Kim cương bất hoại dưới khuôn mặt Văn ân chỉ sợ toàn lực mà làm đều rất khó chân chính cho Vi Văn mang đến chí mạng thương hại. Mà để Vi Văn gần sát, một đao kia, Văn Ân sợ không phải người liền không có. Trên lệnh chính là như vậy lớn. Đương nhiên, về sau có lẽ liền chưa hẳn rồi. Dù sao, tại Thần Lộc Lâm trận chiến đi qua sau, hắn hiện tại đã trở thành một Thiên Linh căn tu sĩ. Đây là tu sĩ bên trong cấp cao nhất đích Thiên Phú rồi. Thiên Linh căn không có gì ngoài đại biểu cho thiên phú mạnh, tốc độ tu luyện nhanh bên ngoài. Đồng thời cũng đại biểu cho văn ân có thể rất dễ dàng thức tỉnh thần thông của mình. Thần thông nhưng thật ra là rất khó được đấy. Trước đó, phi vân châu tứ đại trong kim đan, liền lục thanh có, đây cũng là hắn rõ ràng tại bốn cái trong kim đan, tu vi không tính mạnh, lại luôn rất phách lối nguyên nhân một trong. Thần thông, trong chiến đấu đủ khả năng phát huy ra hiệu dụng, thật sự là quá lớn. Lục ra từ lục thanh trở xuống, nắm giữ thần thông đấy, thật đúng là liền vi văn một người. Mà cái này ngũ tinh thần thông. Trước mắt Lục Thanh liền vẻn vẹn nhìn hệ thống giao diện bên trên văn tự nói rõ, cũng không tốt phán đoán nó cường độ, nhưng là thần thông không có quá kém đấy. Hùng chi, Lục Thanh còn chú ý tới, tại hạng mục trao đổi đằng sau, cũng là minh xác ghi rõ sẽ cùng trao đổi gia tộc tu sĩ sinh ra tự thích hướng cải biến. Đối với hệ thống công năng, Lục Thanh vẫn có đầy đủ tín nhiệm. Đã nói có thể thích hướng, nên có thể thích hướng thật tốt. Sau đó, hắn nhìn xuống, cái này, mây đỉnh tiên tư, nhưng thích hướng gia tộc tu sĩ, cũng không tính nhiều. Cơ bản đều là linh căn, công pháp chủ nước tu sĩ, hoặc là chủ kim phó nước đấy. Cái khác cơ bản sẽ không ở cái này danh sách bên trong rồi. Nhất là linh căn ô bị tổ đấy, cho dù là thứ ba linh căn, thứ tư linh căn cái kia một điểm nhỏ điểm, đều không được. Xem ra, cái này, mây đỉnh tiên tư, hoàn toàn cùng thổ linh căn không đáp, chủ yếu vừa phối nước. Mà tại những người này, cùng cái này thần thông vừa phối tính cao nhất, không cần phải nói, dĩ nhiên chính là đơn linh căn Lý Yến Lăng rồi. Nàng vân linh dễ. Cùng cái này, mây đỉnh tiên tư, cơ hội là tuyệt phối đấy. huống chi, Lý Yến Lăng bản thân liền là tu sĩ Kim Đan. Thần thông loại vật này, tại bản thân thực lực cường độ càng cao tu sĩ trên thân, có thể phát huy ra hiệu dụng lại càng lớn. Cho đến trúc cơ kỳ, đơn giản là tại trúc cơ kỳ xương vương xương bá, cho đến tu sĩ Kim Đan, nếu có thể tại Kim Đan kỳ xương vương xương bá vậy liền châu rồi. Trên lý luận giảng, Lục Thanh chính là cái kia đem cái này thần thông, trao đổi cho Lý Yến Lăng đấy. nhưng mà Sắp đến đầu, Lục Thanh tay vẫn còn do dự dưới. Lý Yến Lăng Trung Quy không họ Lục. Cũng không phải Lục Thanh đối với quan hệ thông gia có ý kiến gì. Trong gia tộc, một chút Lục gia tu sĩ phối ngẫu, nếu có thích hợp, Lục Thanh cũng đồng dạng sẽ nỗ lực một chút hạ mục trao đổi, đến giúp đỡ bọn hắn tu luyện các loại. Tỷ như Lục Minh Lăng Thế Tử, Lục Thanh liền cho nàng trao đổi qua hai lần tu luyện gia tốc, từ năm đó vừa mới gả vào Lục gia thời điểm bất quá trúc cơ tầng 2, bây giờ đã đến 4 tầng rồi. Nhưng có chút không giống nhau lắm chính là, thân phận của Lý Yến Lăng vẫn là mẫn cảm. Nàng cùng Lục Chiếu Hy, cùng toàn bộ Lục Gia, hiện tại cũng coi là đã có một chút tình cảm cơ sở, nhưng này làm sao theo nhỏ chính là tại Lục Gia lớn lên so sánh. Quan trọng nhất là, nàng vẫn là Hải Tam Đức thân truyền đệ tử. Hiện tại Lục Thị cùng Hải Thị, là thân mật đồng minh, nhưng là chuyện tương lai, lại có ai nói chuẩn đâu. Liên nói cực đoan một điểm tình huống, nếu như hai nhà bất hòa, Lý Yến Lăng sẽ đứng ở bên nào? Lục Thanh không nắm chắc. Đây cũng không phải là thuần túy đoán mò, tranh cãi, mà là Lục Gia cùng Hải Gia tương lai làm không tốt thật sự sẽ náo mâu thuẫn. Nhưng nói đi thì nói lại, từ khi Yến Lăng gả vào Lục Gia đến nay, làm việc bên trên không có nửa phần thật xin lỗi Lục Gia chỗ. Lục Gia có việc, nàng cũng coi là chính mình sự tình, cùng nhau xử lý. Với lại có rất mấu chốt một điểm, để Lục Thanh đối nàng rất là hài lòng. Lúc trước, gia tộc Huy năng thạch khoáng mạch phía dưới, xuất hiện cái kia tinh không bên ngoài bí cảnh. Lý Yến Lăng là biết đến, mà lại là tự mình tham dự tiến vào khai phát. Sau đó, nàng đối với việc này ý rất nghiêm, nửa phần đều không lại tiết lộ cho sư phụ nàng. Cũng là cân nhắc đến điểm này, Lục Thanh đối với người con dâu này rất hài lòng. Nghĩ như vậy tới, nếu thật là Lục Hải hai nhà trở mặt thành thù, Lý Yến Lăng không nói sẽ đứng tại Lục ra bên này, đi đánh sư phụ của nàng, nhưng hẳn là cũng không đến mức sẽ trái lại giúp đỡ Hải thị đánh bọn hắn A. Tả hưu suy nghĩ phía dưới, Lục Thanh quyết định, Vẫn là đem cái này hạng mục trao đổi cho nàng. Dù sao, vô luận nói như thế nào, nàng cũng là thích hợp nhất, có khả năng nhất phát huy ra cái này rất chân quý ngũ tinh hạng mục trao đổi tác dụng nhân tuyển. Bất quá, Lục Thanh cũng không có ý định cứ như vậy trực tiếp cho nàng hối đoái. Tóm lại đòi lấy vật gì tận nó dùng đấy. Hắn dự định, quay đầu đợi đến hơi yên ổn một chút, đem Triều Hy cùng Yến Lăng đều gọi đến một chỗ, sau đó chính mình hiện thân, tùy tiện cầm thứ gì, nói là cái gì ra truyền thiên tài địa bảo Giả vờ giả vịt một phen, cho siếp diễn đủ, sau đó thuận tiện đem hạng mục trao đổi cho đổi đi ra, để nàng làm trận thức tỉnh thần thông. Dù sao, chính là muốn để Lý Yến Lăng minh bạch, cái này thần thông, là lục gia hao phí cái giá rất lớn, cho nàng làm tới, nàng đến cảm tạ lục gia. Cái này vốn là cũng là sự thật. Nếu là trực tiếp cho nàng đổi, làm không tốt nàng đã cảm thấy, là mình ngư bức, đã thức tỉnh thần thông. Thiếu như thế tầng một, vậy sẽ có khác biệt rất lớn. Đây là tiếp tục cho Lý Yến lăng trong lòng, vì lục gia tăng giá cả, làm cho hắn nhận thức đến, hiện tại nàng cùng lục gia, mới thật sự là người một nhà. Cứ làm như thế. Thứ tinh thiên phú, càn thiên chân thân, linh thân. Có thể chọn lựa một vị gia tộc tu sĩ, giao phó nó càn thiên chân thân thiên phú. Được tuyển chọn gia tộc tu sĩ, trước đưa yêu cầu cần có được kim đức linh thân. Trao đổi giá cả, 1.200 nghiệp lực. Đây là một cái linh thân loại thiên phú hạng mục trao đổi. Tại nơi này trước đưa yêu cầu phía dưới, cái kia không cần nói nhiều, dùng được cũng chỉ có lục vi văn có thể dùng rồi. Trong gia tộc, bây giờ có được kim đức linh thân đấy, chỉ nàng một người mà thôi. Càn thiên chân thân thứ này sẽ không cần hệ thống cho ra cái gì nói rõ tới, lục thanh chính mình liền nghe nói qua. Đây là một loại so với kim đức linh thân, càng thêm hiếm có linh thân loại thiên phú. Nó trên bản chất, cũng là đối với kim linh căn cường hóa. Đơn giản nhất tương tự, vốn có càn thiên chân thân về sau. Lục vi văn không phải thiên linh can, hơn hẳn thiên linh can. Tính như vậy xuống tới, lục ra mặc dù đang lục thanh tre trở phía dưới, đến tiếp sau liên tiếp ra mấy cái thiên phú nhìn không một chút nào thấp hơn vi văn cùng văn ân hậu bối, song linh can thì có 5-6-7 cái rồi, trong đó mang theo lôi thuộc tính dị song linh can, thì có 3 cái. Nhưng là, vi văn cùng văn ân, vẫn là gia tộc trong hậu bối, là quan trọng nhất hai người. Một cái thiên linh can, một cái mang theo cản thiên chân thân. Cái khác đều không cần nhiều lời. Hai người bọn họ, tại đột phá khải minh kỳ thời điểm, cái gì đều không cần, lục thanh thậm chí ngay cả hiếm có đột phá bình cảnh loại này hạng mục trao đổi đều không cần chuẩn bị cho bọn họ, liền cứng rắn đột, cái kia đột phá sát xuất đều tại tám thành đi lên. Đây chính là thiên linh căn cùng càn thiên chân thân năng lực. Thậm chí tại đột phá kim đan thời điểm, hai người bọn họ âm thanh thiên nhiên vấn đề cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Không luyện chế ngoại đan, cũng làm không tốt có thể một lần thành công, một lần không thành được, hai ba lần luôn có thể thành với lại lấy loại thiên phú này tốc độ tu luyện lại nhanh bọn hắn đến lúc đó sẽ có phi thường sung túc tuổi thọ để bọn hắn trùng kích kim đan loại tu luyện này thiên phú bên trên ưu thế thậm chí có thể một mực bảo trì đến nguyên anh kỳ đi trên thực tế tại một chút cổng đại tông thế lực lớn ở bên trong thiên linh căn vốn chính là nguyên anh người kế tục có thiên linh căn hoặc là cung cấp thiên phú người chỉ cần nửa đường không tạo yêu kim đan cơ hồ là đặt cơ sở đấy nguyên anh xác suất cũng là một nửa một nửa cái này phi thường khủng bố rồi Chỉ tiếp, Thiên Linh căn hoặc là Càn Thiên Chân Thân loại cấp bậc này Thiên Phú, quả nhiên là mấy trăm năm khó gặp. Mà may mắn chính là, Lục Thanh có thể thông qua các loại thủ đoạn, tại Lục gia bên trong chế tạo ra loại này cấp bậc Thiên Phú tộc nhân. Hiện tại, Lục Thanh nghĩ chính là, gia tộc những này bọn hậu bối có thể trưởng thành nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Lục gia nếu là có mấy cái đại kim đan, hắn lao tổ này tông hy vọng phục sinh cũng sẽ càng lúc càng lớn. Lục Thanh lúc này, không có gì ngoài trực tiếp nghiệp lực thu nhập Hiếm có hạng mục trao đổi thu nhập bên ngoài, còn chú ý đã đến một điểm. Hắn lần này chinh chiến hình thức tổng giải thưởng, đã tích lũy đã đến không nghiệp lực chi cự. Khi hắn bắt đầu dùng phục sinh hạng mục trao đổi, đánh ngã hai đại yêu vương trước đó, cái số này mới vừa vặn 10.000 ra mặt mà thôi, sau trận chiến này, đã biến thành nhiều như vậy. Mà mấu chốt nhất vâng, lấy hiện tại bác hoang sâm chiến sự tình huống đến xem, không đồng trọng thương, người đoán chừng đều đã tại đưa về thành phong môn trên đường rồi. Lục Thanh thậm chí đầy cõi lòng ác ý nghĩ, nửa đường nếu như bị yêu tộc cho cướp liền thật vui vẻ. Mà chính mình, còn tại trên chiến trường đại phát một trận thân uy. Như thế vừa đến, Lục gia đối với toàn bộ chiến cuộc quyền nói chuyện, sẽ trở nên chưa từng có độ cao, thậm chí có thể một lời quyết định chiến cuộc đi hướng tình trạng. Dựa theo Lục Thanh ý tứ, hắn là muốn kết thúc trận chiến tranh này rồi. Thu hoạch đã khá lớn, Phi Vân Châu tu sĩ quân đoàn, vốn chính là đánh kiểm chế tác chiến kết quả kiểm chế tác chiến kết quả là giết chết Bắc Hoang Sâm bốn đại yêu vương bên trong hai cái, cái này chiến tích liền xem như tây tuyến chiến trường chính bên trên vẫn là không đạt thành đâu a. Phi Vân Châu tu sĩ quân đoàn vào lúc này lựa chọn rút quân, ai đều nói không lên cái gì, ngược lại chỉ có thể hướng bọn hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, mà đem chiến sự tiếp tục nữa, lục gia cũng rất khó lại có cái gì rất lớn ích lợi rồi. Bắc Hoang Sâm đông bộ trên biên cảnh có giá trị mục tiêu chiến lược đã bị chống giống quét sạch một lần, còn giữ lại. Nếu không phải là cỡ nhỏ yêu tộc căn cứ, nếu không phải là trước đó trải qua đại chiến phía dưới, bị đánh loạn, đánh tan nhỏ cô yêu thú. Loại này, liền không có nâng đại quân tiến hành tiêu diệt toàn bộ cần thiết. Muốn đem bọn hắn tử rộng lớn trong rừng tìm ra, tốn thời gian, tốn sức, mấu chốt là chất béo quá ít. Về phần tiến thêm một bước có giá trị mục tiêu, cái kia muốn tìm lời nói, liền phải càng thâm nhập bác hoang sâm nội bộ. Cái kia, nếu là dạng này đánh xuống, lại thêm hai cái đại yêu vương tổn thất. Chỉ sợ Phi Vân Châu tu sĩ đoàn nơi này, liền sẽ không lại bị coi như lệnh quân mà đối đãi rồi, làm không tốt là phải bị người xem như quân chủ lực. Phi Vân Châu tu sĩ quân đoàn, nơi nào có tư cách như vậy? Đừng nói Lục Thanh không coi ở đây, liền xem như hắn tại, bác hoang sâm yêu hoàng bức thấy nôn nóng tự thân lên trận, làm sao bây giờ? Lục Thanh lại thế nào có thể vượt cấp khiêu chiến, càng cái cấp 3 đánh đỉnh phong yêu vương còn kém không nhiều lắm, đụng phải cái cấp 5 đấy, đồng đẳng với nguyên anh tu sĩ thực sự là yêu quái hoàng. Cái kia còn đánh như thế nào, lại gian lận cũng đánh không lại, sợ không phải bị người ta dễ dàng một cái tắt liền cho chụp chết rồi. Trên thực tế, tại ân lượng cùng Lang trụ chiến tử tại Đông tuyến chiến trường về sau, Lục Thanh liền có chút lo lắng yêu hoàng giáng lâm. Nếu không phải tấn quốc thế công, tại Tây tuyến cũng là hừng hực khí thế, để Bắc Hoang Sâm yêu hoàng quả cách rút không ra tay đến, chỉ sợ người ta liền thật sự tới, đã lưu tại lập tức vô dụng, tiếp tục tiến công nguy hiểm to lớn. Đây cũng là không cần thiết lại tiếp tục làm tiếp rồi. Sớm làm rút về đến, kết thúc chiến sự, đem thích lũy giải thưởng bên trong cái kia hơn một vạn bốn ngàn điểm nghiệp lực nắm bắt tới tay, mới là đường đường chính chính đáng tin cậy đấy. Ừ, lục huynh lời ấy, ta cũng tán thành. Sờ lên cằm, Hải Tam Đức cấp ra đáp án của mình. Giờ phút này, Phi Vân Châu tu sĩ quân đoàn, đang tiến hành quân nghị. Ba đường quân đoàn, bây giờ đã tụ họp. Bác lộ quân vốn có một ngàn năm trăm tu sĩ, còn sống trở lại nơi đây đấy, còn có một hơn ngàn người. Hải Tam Đức xuất lĩnh Tây Bắc quân bên kia, người còn sống sót, còn muốn càng nhiều hơn một chút, chừng 1.300 người, chủ yếu là bọn hắn không có đụng tới cái gì quá khó khăn chiến đấu. Đương nhiên, bọn hắn tổn thất ít nhất, chiến quả kỳ thật cũng là ít nhất. Mà thảm nhất đấy, chính là Tây Lộ quân rồi. Trước kia, 3.000 tông môn tinh Huệ hang hái, bây giờ trở về, chỉ có đầy bùi đất 700 người. Bọn hắn trước đó tích lũy thu hoạch, kỳ thật cũng không ít, nhưng là đánh một trận xong, làm mất đi 7 thành đến. Đương nhiên. Đối với đông đảo phổ thông tu sĩ mà nói, mặc kệ còn sống vẫn là chết đi, đã đưa vào công vân, tóm lại sẽ không giảm bớt. Thậm chí, chiến tử tu sĩ, nếu có thân bằng hảo hữu đấy, còn sẽ có một bút trợ cấp cho ra tới. Số tiền kia, trước từ Tây Lộ quân thu hoạch bên trong lấy ra, không đủ, tông môn tồn kho đến bổ. Không phải có thể làm sao đâu. Tây Lộ quân cùng Bắc Lộ quân cũng sẽ không cho túi cái này ngon nguồn. Với lại, Tây Lộ quân nơi này, đã tại tổng thể quân nghị bên trên. Không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng rồi. Vân Hiên mặc dù ngồi ở chỗ này, nhưng chỉ có nghe phần. Thế là, khi lục chiều hy tại quân nghị bên trên, nói ra phụ thân lục thanh rút quân, trở về phi vân châu để nghị về sau, không người phản đối. Hải Tam Đức là cái thứ nhất tán đồng. Mặc kệ trong lòng của hắn có phải hay không đối với mình, hải thị một mạch, hải thị bản ra tại lần này trong chiến tranh lích lợi có hài lòng hay không, lui quân chuyện này hắn phản đối không được. Hắn nghĩ vô cùng rõ ràng, đã không được chọn tóm lại vẫn là muốn lui đấy, đây cũng là dứt khoát đường dãy rùa, trực tiếp đáp ứng đến liền xong việc. Trên thực tế, Tây tuyến trận chiến kia chuẩn xác tin tức xuyên về đến từ về sau, hắn là thật có chút bị hù dọa rồi. Tu Vi cùng hắn không sai biệt lắm, thực tế chiến lực chỉ sợ còn muốn mạnh hơn hắn bên trên một đường vương cản, dĩ nhiên cũng liền như vậy trực tiếp chết, hoành đặt ở trên đầu của hắn nhiều năm như vậy không đồng sư minh, bây giờ trọng thương hôn mê, cũng đều không tỉnh lại đâu, chỉ sợ không mấy cái năm tháng tốt sống mà tạo thành đây hết thể cái kia hai đại đỉnh phong yêu vương, một trận chiến bị lục thanh toàn giết. Dạng này lục thanh, rốt cuộc là thực lực gì? Hắn không có mắt xanh nhìn thấy một màn kia, nhưng là từ Vân Hiên, từ Thái tử Lý Thừa Tông trong miệng nghe được thông tin bên trong, hắn cảm nhận được thật sâu kiên kỵ. Loại này kiên kỵ, cũng không phải là muốn trừ chi cho thông khoái loại kia, ngược lại càng giống là loại kia mang theo một chút sợ hãi, một điểm cùng đối địch ý nghĩ không dám có loại kia. Coi là không đồng sư huynh không có, là được rồi Ai biết Lục Thanh lại có mạnh như vậy? Mệnh của ta làm sao khổ như vậy a? Hải Tam Đức trong lòng mang theo điểm tiên bối. Hải Lao Tổ trong lòng những ý nghĩ kia, không có biểu hiện tại trên mặt, thần sắc của hắn Thủy chung là cười hết mắt. Nghe được Hải Tam Đức không ý kiến về sau, Lục Triều hi ánh mắt, lại nhìn phía quân nghị bên trong một cái khác có nhất định quyền nói chuyện thái tử Lý Thừa Tông. Lý Thừa Tông lại cười nói, ta cũng không ý kiến, hết thể cẩn tuân Lục tiền bối pháp chỉ. Lục Thanh nói cái gì chính là cái gì? hiện tại. Lý Thừa Tông là tập trung tinh thần muốn giao hảo người lục gia. Tại ba đường quân đoàn hội tụ một nhà về sau, hắn không ít tại các vị lục gia tu sĩ trước mặt lắc lư. Khi hắn tận lực giao hảo phía dưới, hắn cùng với Lục Triều Hòa hiện tại đã coi là bằng hữu, mặt ngoài huynh đệ cái chủng loại kia. Thậm chí, hắn tại biết Minh Triều đến nay chưa lập gia đình phối về sau, còn động tâm tư thử nghiệm tiếp xúc một phen. Căn cứ hắn biết, Minh Triều thế nhưng là Lục Thanh Lục lão tổ hòn ngọc quý trên tay, lục gia chữ Lộc chiều nhỏ tuổi nhất nữ nhi. Hắn đã có thái tử phi, nhưng lại không phải là không thể thêm một cái phi tử. Nếu là có thể thông ra, vậy coi như thật sự thật là khéo cực kỳ. Với lại, lục minh chiều dáng dấp cũng nhìn rất đẹp à, cô này hờ hững ít lời, lại hơi có chút nhu thuận dáng vẻ khả ái, thật đúng là để cho người ta ưa thích không thôi đâu. Bất quá, tiến triển không lớn, hắn tại lục minh chiều nơi đó không chiếm được cái gì tốt sắc mặt. Minh chiều thái độ đối với hắn, cho tới nay đều là không mặn không nhạt đấy. Nhiều nhất là xem ở hắn thái tử cái thân phận này trên mặt mũi hơi lễ phép khách khí một điểm. Tại một lần cùng Lục Triều Hòa cùng uống trà thời điểm, Triều Hòa loáng thoáng tiết lộ một câu, nói cái gì cha ta giống như đã biết người gần nhất tại vây quanh cửu mỗi chuyển, có chút không cao hưng lắm về sau, Lý Thừa Tông lập tức liền đỉnh chỉ tự mình nghĩ quả đào hành vi. Đối với Lục Thanh mà nói, nếu như Lý Thừa Tông thật sự ưa thích Minh Triều, dụng tâm theo đuổi lời nói, hắn cái này làm cha ngược lại là không có gì đang nói. Nhưng Minh Triều đã dân huyện biểu lộ ra đối, với, tiểu tử này không ưa ý tứ, còn quấn, lục thanh cái này làm cha tự nhiên sẽ không cao hứng. Mặt khác, còn có một điểm rất trọng yếu chính là, ngươi đã có thái tử phi, còn dám làm càng rỡ dỡ. Nữ nhi của ta không có khả năng cho ngươi làm chắc phi đấy, nằm mơ đi thôi. Nửa tháng về sau, viễn trinh Bắc hoang sầm, hay còn sống sót hơn 3.000 tiền tu sĩ, một lần nữa bước lên phi vân châu đất này Đương nhiên, không phải tất cả mọi người rút về tới. Có hai vị tông môn khải mình tu sĩ, bị lưu tại bắc hoang sâm đông bộ biên giới bên trên, mang theo ước chừng một hai trăm cái nhân loại tu sĩ, chú đóng ở thần lộc lâm địa chỉ ban đầu. Sự hiện hữu của bọn hắn, một mặt là nhiều cái trước đưa chạm canh gắt miệng, một phương diện khác cũng phụ trách tiêu diệt toàn bộ một chút xung quanh yêu thú, tránh cho lúc trước nhiều lần đại chiến bên trong chạy trốn yêu thú, có quá nhiều chạy đến Phi Vân Châu khu vực đi lên. chương 265, lông dê ai lấy không phải lấy. Quy về Phi Vân Châu về sau. Chúng tu sĩ tại Ngọc Yên Sơn bên ngoài, lại tu chỉnh không sai biệt lắm thời gian một tháng. Bọn hắn tại phân phối chiến lợi phẩm cùng các loại ích lợi. Lần này viện Trinh Bắc hoang sâm, đánh xuống, cướp đoạt mà đến các loại chiến lợi phẩm, tổng cộng không sai biệt lắm đến vượt qua 2 triệu linh thạch. Đương nhiên, nơi này nói rất đúng tổng giá trị. Trên thực tế, từ trong tay yêu tộc lấy được đường đường chính chính linh thạch số lượng phải không nhiều. Mặc dù yêu tộc cũng biết lái hái mỏ linh thạch, dù sao thứ này đối với bọn hắn tu luyện cũng đồng dạng có chỗ chỗ tốt. Nhưng số lượng cũng không nhiều. Tuyệt đại bộ phận chiến lợi phẩm, kỳ thật đều là các loại vật liệu, khí cụ, vật thật. Lục ra có chút khuyết thiếu xử lý loại tình huống này kinh nghiệm, vài thập niên trước bọn hắn vẫn là thuộc về bị trường tập đi tham chiến đối tượng, phải chờ đợi người khác cho bọn hắn phân phối chiến lợi phẩm, bây giờ cũng đã đã trở thành chủ đạo chiến lợi phẩm phân phối thế lực rồi. Bọn hắn quật khởi quá nhanh, không trải qua loại tình huống này xử lý. Bất quá, bọn hắn không kinh nghiệm, Thanh Phong môn làm uy tín lâu năm tông môn. Đối với tình huống tương tự kinh nghiệm ngược lại là rất phong phú. Toàn bộ chiến lợi phẩm phân phối, cuối cùng nghiên cứu một chút đến, vẫn là đi điểm cống hiến con đường. Tất cả tham chiến tu sĩ đều dựa theo tự thân trong chiến tranh cống hiến, được ban cho cho chiến tranh công hân, mà tất cả chiến lợi phẩm đều thuộc về vào đến tồn kho ở bên trong, đồng thời riêng phần mình bị định giá, có thể tùy ý các tu sĩ tiến hành trao đổi. Có mấy cái yếu điểm, đầu tiên là tất cả tu sĩ trao đổi đồ vật, ưu tiên nhất là từ chiến lợi phẩm bên trong ra. Chính lợi phẩm bên trong không có, thì từ tông môn phủ khố ra. Nhưng tông môn không phải trắng ra đồ vật đấy, thì như tông môn phủ khố chi tiêu một viên trúc cơ đan, cho đến bác lộ quân một vị nào đó tu sĩ, như vậy lục ra liền muốn trả lại tông môn một viên trúc cơ đan, hoặc là cùng trúc cơ đan một cái cấp bậc vật giá trị, hoặc là trực tiếp trao đổi linh thạch, vậy cũng có thể, bác lộ quân liền lục ra ra. Có khả năng lục ra không có nhiều như vậy linh thạch tiền mặt, cái kia tông môn cũng có thể ra, nhưng là tông môn ra. Lục gia muốn bổ vật tư cho Tông môn, người khác không nói trước. Tây Bắc quân chiến lợi phẩm phân phối Hải Tam Đức bọn hắn sẽ tự mình chủ trì. Tây lộ quân phân phối cũng về đã đến Hải Tam Đức nơi đó. Vẹn vẹn liền nhìn Bắc lộ quân chỗ này. Bắc lộ quân chuyến này chủ yếu đánh hai cẩm, một trận tại Thần Lộc Lâm, một trận tại Ưng Cốc, lại tính cả một chút cái khác linh linh phái toái, toái, thu nạp đến các hạng lợi ích, cậu lại không sai biệt lắm một triệu linh thạch dáng vẻ, hơn một ngàn tên tu sĩ, liên đối người chết trận tiền trợ cấp đều tính cả. Lục gia ước giá chi tiêu 300.000 ngàn dáng vẻ. Trong đó, lớn nhất đầu chi tiêu là cho đã đến Lưu Nguyệt Đỉnh cùng Bắc Hân hai cái này từ tông môn mà đến Khải Minh tu sĩ trên đầu. Hai người bọn họ, phân đi ước chừng 100.000 công hân, trao đổi trở thành các loại vật tư cùng linh thạch. Có thể có cái số này đích lợi, các nàng tương đương chi vui vẻ. Thần Lộc Lâm trận chiến, bọn hắn cơ hồ không hề động quá nhiều tay, tương cốc ngược lại là đánh cho vất vả một chút, nhưng là liền vẹn vẹn chỉ là vất vả, không đụng tới cái gì nguy hiểm tính mạng. Dưới loại tình huống này, một người phân 50.000 linh thạch, cái kia không máu lửa. Lần này đi Bắc Hoang Sâm, mới đánh chừng một năm mà thôi, liền có thể lừa nhiều như vậy. Nhất là, hạnh phúc loại vật này, cần nhờ tương đối mới có thể đi ra ngoài đấy. Cùng Hải Tam Đức dẫn đầu Tây Bắc trong quân những cái này khải minh kỳ các sư huynh đệ so sánh, mặc dù mọi người không sai biệt lắm nhẹ nhõm, thậm chí các nàng hai người còn muốn hơi mệt mỏi một điểm, nhưng là kiếm được Tây đổ vật lại trọn vẹn là bọn hắn gấp đôi, cùng Tây lộ quân các sư huynh đệ so sánh kiếm được tay đồ vật, hai người bọn họ cũng muốn càng nhiều hơn một chút, mặc dù không thêm ra đi quá nhiều. Nhưng là Tây lộ quân Khải Minh Kỳ, 10 cái liền trở lại 4 cái, chết hơn phân nửa, với lại trở về còn từng cái mang thương. Trong lòng hơi ưu tư, cảm thấy bi thống thời khắc, trong các nàng trong lòng, cũng chưa hẳn không có một chút tán thưởng chính mình vận khí tốt ý nghĩ. Còn tốt, lúc trước đi theo hiến lăng cùng một chỗ đi vào bắc lộ quân. Mặc dù ngay từ đầu tại đã biết lục thanh sẽ không đích thân dẫn đội về sau. Hai người đều cảm thấy có chút lầm lên thuyền giặc nhưng là một trận chiến sau khi đánh xong, các nàng hai người là thật cảm thấy mình vận khí tốt. Còn giữ lại, thì phân phối cho còn lại tham chiến rất nhiều luyện khí, chúc cơ tu sĩ. Chiến từ 3, 400 người, tiền trợ cấp lục ra bên này là cho đủ đấy. Luyện khí sơ kỳ tu sĩ cho 80, trung kỳ cho 150, hậu kỳ cho 200, cái này rất tốt. Người sống, kỳ thật không sai biệt lắm cũng là giống nhau tiêu chuẩn. Ánh sáng trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tu sĩ cá nhân công hân, đại khái muốn chi tiêu 12-13 vạn bộ dáng, Mà giống như là tứ thủy mục Dương Thành, lộc ấp hàn thị, trường hoành trương thị, bình an hoàng thị, an lăng thành mấy cái trúc cơ gia tộc. Những này lục ra trực hệ phụ thuộc, lục ra còn mặt khác chuẩn bị một bút công hân, ban thưởng, số lượng này cũng không hề ít, có cái mấy chục ngàn. Cái này mấy nhà tu sĩ, đang giải tán thời điểm, đều là cao hứng bừng bừng trở về. Hướng chút thời đại. Bọn hắn cũng không phải không có tay đánh tìm tới tông môn chiêu mộ, đi tham gia một chút chiến sự, tỉ như bác thượng đánh bạch quỷ, tỉ như đụng phải một chút ngoại địch cần cho bọn hắn tuyên bố một chút nhiệm vụ. Nhưng lúc nào đã cho khen thưởng thêm? Đối với bọn hắn những này trúc cơ gia tộc, tới tay hơn ngàn, gần bạn Linh Thạch khen thưởng thêm, đó là thật thật một phen phát tải. Lại thêm nguyên bản liền phân phối xuống tu sĩ công hân, bọn hắn mỗi nhà ít nhất kiếm 10.000 ngàn. Nhất là giống như là mục dương thành. Lúc ấy rất dụng tâm cứ vậy mà làm một đội tinh nhuệ tu sĩ tham chiến, với lại tại Lục Gia chiêu mộ tán tu, làm phá hôi. Không phải là cấp bính đoàn thời điểm, Mục Dương thành mượn nhờ mình tại tán tu bên trong danh vọng, tại An Lăng quận buồn tẩu khắp nơi, làm ra tác dụng rất lớn. Mà lần này, Lục Gia cũng không có bạc đãi hắn. Hắn một trận chiến này phía dưới, tổng cộng mò được tay tối thiểu 230.000 linh hạch, đương nhiên, không hoàn toàn là hắn, mà là hắn đại biểu cả một cái thế lực. Bất quá, cụ thể phân phát bao nhiêu Chính hắn lại cầm bao nhiêu, cái này Lục Gia cũng sẽ không đi quản, chính hắn nhìn xem xử lý đi. Nghe nói, Mục Dương Thành lần này, đã đụng đủ vô liếng, hắn muốn thử nghiệm đột phá Khải Minh Kỳ, cũng hướng Lục Gia thỉnh cầu hỗ trợ. Đối với chuyện này, Lục Gia vẫn là vui thấy kỳ thành đấy. Từ khi Lục Gia bắt đầu quật khởi về sau, Mục Dương Thành tại các loại sự kiện bên trong, đều là vẫn đứng tại Lục Gia bên này. Hắn trở thành Khải Minh Kỳ, đối với Lục Gia cũng là rất có chỗ tốt. Về phần nói hắn thành tiểu khải minh về sau, sẽ hay không dần dần thoát ly không chế. Cái này cũng không cần quá lớn lo lắng. Nếu là trước kia, cái kia sát thực sẽ khá phiền phức, dù sao người trở nên mạnh mẽ, tự nhiên mà vậy cũng sẽ sinh ra một chút tâm tư khác tới. Lấy lục ra đi qua tình huống, muốn hoàn toàn không chế lại một cái khải minh tu sĩ cho bọn hắn khi phụ thuộc, không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ bất đồng. Nhất là tại bác hoang Xâm chiến sự kết thúc về sau, lục ra danh vọng đến đỉnh đồng thời cũng làm cho Phi Vân Châu to to nhỏ nhỏ thế lực khắp nơi, đều biết đã đến lục thị nhất tộc thực lực. Nghĩ đến, dưới loại tình huống này, Mục Dương Thành cho dù là thật sự thành tiểu khải minh, hẳn là cũng biết thành thành thật thật a. Mục Dương Thành căn cơ, ngay tại tứ thủy cái này một hối, là lục gia lực ảnh hưởng phóng xạ lớn nhất địa phương. Hắn lần này có thể đi vào khải minh, nói trắng ra là cũng là dựa vào lục gia ủng hộ. Hắn đến tiếp sau mua vào dùng được thiên tài địa bảo, còn muốn dựa vào lục gia quan hệ từ Nam hoặc Bắc tuyến thương lộ, từ ngoại giới mua được đâu. Đương nhiên, tiền là chính hắn ra. Không có gì ngoài những này lục ra dòng chính gia tộc phụ thuộc bên ngoài, cái khác một chút tham chiến tiểu gia tộc, tông môn tu sĩ, thậm chí cả trong chiến tranh biểu hiện được rất không tệ tán tu, cũng đều phân đến một chút khen thưởng thêm. Đây chính là lôi kéo người tâm. Đem những này chi tiêu bài trừ về sau, lục ra còn lưu tại trong tay hích lợi, vẫn có gần 70 vạn linh thạch. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng đồng dạng muốn làm chi tiêu đấy. Dù sao, tham chiến các vị lục gia tu sĩ, kỳ thật chính là chỗ này cuộc chiến tranh bên trong, Bắc Lộ quân tuyệt đối chủ lực. Lục gia đoàn tại tiến công ứng quốc thời điểm, mỗi chiến sẽ làm tiên phong, với lại đánh hạ hạ rất nhiều chỗ khó, tông môn hai cái Khải Minh tu sĩ đều một người cầm tới 50.000 linh thạch tích lợi, cái kia lục gia chính mình ba cái Khải Minh, làm sao cũng phải có cái số này a? Không phải giày ngoại nhân, mỏng người trong nhà tính sẽ ra chuyện gì vậy? Với lại, chủ yếu nhất vâng Lý Yến Lăng làm cho này trận chiến sự người lãnh đạo, vẫn là tu sĩ kim đan, bất kể là tiến đánh thần lộc lâm cũng tốt, vẫn là tiến công ưng cốc cũng được, sự hiện hữu của nàng, mới là bác lộ quân, lục gia, có thể đánh xuống nhiều như vậy chiến quả người trọng yếu nhất, lục thanh ngoại trừ. Đến lục gia trong tay 70 vạn tài nguyên, trong đó còn bao gồm 4 khỏa cấp 3 yêu đan, gia tộc là đều sẽ lưu tại gia tộc phủ khố bên trong không sai, nhưng là Lý Yến Lăng trực tiếp bị đưa cho 23 vạn gia tộc công hiến, lục triều hy. Lục Minh Triều, Lục Triều hòa ba người, cộng lại cũng cầm tới 200.000 dáng vẻ, Triều Hy cùng Minh Triều nhiều một ít, Triều hòa ít một chút, nhưng mỗi người chí ít cũng có 50.000 trở lên. Kỳ thật tính được, mấy người bọn hắn cầm gia tộc công hiến, ước chừng cũng liền chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Thứ mà bọn họ cần, chỉ cần gia tộc có, vậy khẳng định sẽ cung cấp bên trên, gia tộc bây giờ không có đấy, vậy coi như là điểm công hiến nhiều đến Thượng tiên, cũng không có cách nào. Nhưng dưới mắt lại là cái đặc biệt tốt cơ hội. Mặc dù Lục gia phủ khố không tính là phong phú, nhưng là tông môn phong phú a. Đây là rất khó gặp phải cơ hội. Lý Y Lăng, Lục Triều hy, Lục Minh Triều, Lục Triều Hòa mấy người bọn hắn, có cái gì muốn đổ vật? Đại khái có thể đi tông môn trong khố phòng trao đổi, muốn cái gì lấy cái gì. Mặc kệ cầm bao nhiêu, Lục gia từ chiến lợi phẩm bên trong, xuất ra bằng nhau vật giá trị, bổ sung tông môn bảo khố lỗ hổng liền xong việc. Trong này là có rất lớn thao tác không gian đấy. Nói thí dụ như, bốn người bọn họ có thể từ tông môn trong bảo khố, trực tiếp đổi lấy một chút đẳng cấp cao, phẩm chất cao đổ vật Những vật này, một cái có giá trị không nhỏ, với lại lục ra còn muốn theo giá bổ sung. Nhưng là, cái này cái gọi là bổ là có thể đem lượng lớn đẳng cấp thấp các loại vật liệu đi bổ đấy. Giống như là lục triều hy, liền lấy được minh dương lôi điển cuối cùng một quyển nội dung. Một quyển này nội dung, định giá mấy ngàn linh thạch, mà lục ra liền có thể cầm một đống cấp một yêu thú trên thân tháo rời ra vật liệu đi bổ. lại thì như Lục Triều Hy còn chọn lấy hai thanh cấp 3 thượng phẩm lôi thuộc tính pháp kiếm, cùng hắn chính mình vốn coi ô lôi đặt chung một chỗ, chuẩn bị đằng sau dùng để tu hành thần kiếm ngự lôi chân quyết bên trong một chút đến tiếp sau chiêu số. Cái này hai thanh pháp kiếm, cộng lại giá trị cái 8000 linh thạch, mà Lục gia đồng dạng cũng là cầm một đống một đống cấp một yêu thú vật liệu, các loại đẳng cấp thấp dược thảo đi đổi đấy. Trên danh nghĩa là đồng dạng giá trị, nhưng là Lục gia khẳng định máu lửa. Dù sao, rất nhiều đẳng cấp cao đồ vật Có đôi khi không phải lấy tiền liền có thể mua được đấy. Mà tương đối phía dưới, đại lượng cấp thấp vật liệu, mặc dù mẹ tích lấy tới giá trị cũng đồng dạng không thấp, nhưng mà thu hoạch độ khó sẽ phải nhỏ hơn nhiều lắm. Không thể không nói, theo một ý nghĩa nào đó, đây là đang lấy tông môn lông dê. Nếu là không đồng còn ở đó, khẳng định không có cách nào dạng này làm, tông môn người lại không phải người ngu, không có khả năng bày đặt loại này lỗ thủng cho người ta mù chui. Trên thực tế, những năm qua ở giữa, cùng loại dạng này chiến tranh, Công hân trao đổi hệ thống, thanh phong môn cũng không phải không có chơi qua, muốn tích lũy tiểu công hân đổi đại đông tây, đó là nằm mơ. Tông môn chắc là sẽ không cho, phóng suất có thể trao đổi đồ vật, đều cũng có hạn nè đấy. Nhưng mà đây không phải không đồng không có cách nào chủ trì sự tình a. Đừng nói chủ trì sự tình, hắn hiện tại tỉnh cũng còn không tỉnh lại nữa đâu. Nghe nói thanh phong môn tu sĩ nhóm trở về về sau, cố ý đem hải lão tổ đẩy lên trước trưởng môn, thậm chí vân hiên chân nhân làm trưởng môn một mạch bây giờ thủ lĩnh. Còn tại dốc hết sức chủ đạo chuyện này, nhưng là Hải Tam Đức mỗi lần đều thái độ rất kiên quyết từ chối. Thậm chí, bọn hắn còn đem chủ ý đánh một chút đã đến Lý Yến Lăng trên đầu, muốn cho nàng cái này mới tu sĩ Kim Đan đến gánh đương đại lý trưởng môn, nhưng tương tự bị Lý Yến Lăng chối cự tuyệt. Chuyện này, ai tiếp ai ngu xuẩn. Long Dê cũng không chỉ lục ra tại lấy, Hải Gia cũng ở đây làm sự tình. Tiếp đại diện trưởng môn sống, còn muốn dạng này quang minh chính đại làm, liền có chút không thích hợp. Dù sao thân ở nó vị Cũng nên mưu nói chính đấy, mặc dù nếu là thật không biết xấu hổ, làm đại diện trưởng môn còn lại càng dễ thương lượng cửa sau, nhưng nếu là đem sự tình khiến cho quá mức, vẫn là rất dễ dàng bị người đâm cột sống đấy. Giống như là như bây giờ liền rất tốt. Vân Hiên chính mình cũng không muốn tiếp đại lý trưởng môn chức vụ này, nhưng lại có thể làm sao đâu. Mà hắn tại chủ đạo tông môn sự vụ thời điểm, liền bị lục ra, hải ra đè xuống đất ma sát, chỉ có thể rang rộng ra đùi đảm nhiệm cái kia cái gì, khổ không thể tả. đương nhiên. Liền xem như như thế, bốn vị trúc cơ trở lên tu sĩ, vẫn là không có có thể đem mình điểm cống hiến đều cho sai hết, đổi thành cần thiết đồ vật. Cũng không phải tông môn không có nhiều như vậy đồ tốt rồi, thanh phong môn làm gì cũng là ngàn năm đại phái, nội tình rất dày đấy. Nhưng là, liền xem như lục gia cầm một chút cấp thấp đồ vật đi bổ, cũng hầu như về có cái cuối cùng. Dù sao, lục gia ích lợi bên trong, đầu to ở chỗ mấy cái kia cấp 3 yêu đan Thứ này, nhưng không nỡ cầm lấy đi bổ đấy. Đối với cái này, Lục ra bốn vị ngược lại là không có ý kiến đến gì, không có cũng chưa có, có cái gì cùng lắm thì. Nhưng là, Lục Thanh lại cảm thấy, gia tộc cũng không thể như thế bạc đãi người. Hùng chi, chính mình ba đứa hải tử còn dễ nói, dù sao bọn hắn trang bị ưu tú, công pháp cũng tốt, thật muốn nói có thể lại thứ gì, mang cho bọn hắn rất tốt tăng lên, đó cũng là rất khó được đấy. Nhưng Lý Yến Lăng nơi này, Lục Thanh cảm thấy không thể cứ như vậy. Vạn nhất, Yến Lăng trong lòng không yên ổn nhất định. Cảm thấy gia tộc là ở bóc lột chính mình Vậy không tốt lắm Đây không phải không thể nào Đừng nói ly yến lăng là gả vào người của lục ra rồi Liền xem như từ nhỏ tại lục ra lớn lên lưu Bất quá Chuyện này Lục Thanh cũng thật sớm nghĩ tới biện pháp giải quyết Chính là muốn rơi xuống Mây đỉnh tiên tư Cái này thần thông hạng mục trao đổi lên thuận tiện Còn có thể đem lục vi văn Càng thiên chân thân Cũng cho giải quyết một cái chương 266 Liền cứng rắn diễn Lý Yến Lăng cùng Lục Chiều Hy vợ chồng hai người, kết bạn đi tới phụ thân phòng bế quan bên trong. Một bộ đơn bà cao trắng lục Thành an vị tại trên ghế bành, đối mặt với hai người bọn họ. Hai người hơi có chút câu nệ ngồi xuống. Triều Hy từ trước đến nay là như vậy, cũ kỹ thủ lễ. Lý Yến Lăng là bị hủ. Nói là dọa hơi có chút khoa trương, bất quá chuyện này, trung quy mà nói vẫn là trước đó bác Hoang Sâm đánh một trận xong mang tới cải biến. Đối với cái này, Lục thanh kỳ thật ngược lại là không có gì không cao hơn đấy. Thanh danh của mình soát đến càng cao, đương nhiên càng có chỗ tốt. Giả heo ăn thịt hổ sự tình, cũng không thích hợp hắn. Hôm nay gọi hai người các người đến, chủ yếu là có một cái đối, với, Yến Lăng chuyện rất trọng yếu. Phụ thân thỉnh giảng. Tiến Lăng, ngươi lần này tiến đến Bắc Hoang Sâm, công lao rất cao. Hơn 20 vạn điểm công hiến, trong gia tộc đúng là không có cái gì tốt đưa cho ngươi đồ vật, ngươi nhưng có lời bán giận. Chưa từng từng có. Lý Yến Lăng lão lao thật thật nói, nàng còn tưởng rằng Lục Thanh là ở gõ nàng. Lục Thanh gật đầu, lại cười nói, không có liền tốt. Bất quá, gia tộc dù sao sẽ không để cho mình tộc nhân thua thiệt. Hắn nói xong, thiện tay đưa tới một vật. Đó là một khối xanh biếc ngọc thạch. Nhìn thấy vật này, Lý Yến Lăng cùng Lục Chiều Hy thoáng liếc nhau, hai người bọn họ không từ nơi này đổ vật phía trên nhìn ra cái gì dị thường. Vậy thì giống như là một cái bình thường nhất vật phẩm trang sức ngọc thạch đồng dạng. Bên trong một điểm linh khí đều không có đấy. Nhưng nhìn thấy phụ thân thận trọng bưng lấy nó, tựa như chân bảo dáng vẻ, hai người vẫn là không dám kinh thường, chỉ cảm thấy là của mình ánh mắt không được. Lục thanh nhẹ nhàng nuốt ve khối ngọc thạch này, một mặt hồi ước bộ dáng, Một hồi lâu, hắn mới buồn vô cớ thở dài. Ai? Vật này, là ta nhiều năm trước đoạt được, rất là chân quý. Hai người các ngươi chớ có nhìn nó không có gì chỗ đặc biệt, nhưng sự thần kỳ của vật ấy, đợi chút nữa yến lăng ngươi liền có thể tự mình cảm nhận được. Nói xong, Lục Thanh vung tay lên, đem vật này đưa đến Lý Yến Lăng trước người. Đem cầm vào trong tay, Lý Yến Lăng làm sao đều cảm giác, đây chính là khối phổ thông Ngọc Thạch. Ngoại trừ sờ tới sờ lui xúc cảm quả thật không tệ, thật sự không có gì chỗ đặc biệt. Nhưng vừa mới Lục Thanh bộ kêu hồi ức trước kia, phản phất đã trải qua muôn vàn khó khăn mới thu được vật này, với lại còn giống như ký thác hắn cái gì xa nghĩ các loại cảm giác, để Lý Yến Lăng không dám qua bất cẩn. Nàng chỉ có thể dựa theo Lục Thanh nói hai mắt nhắm lại. Dụ tâm từ nơi này khối ngọc trong đá, trải nghiệm lấy lực lượng nào đó, nửa su cảm giác đều không có. Bất kể là thần thức dò vào, vẫn là trực tiếp đưa vào chân nguyên, khối ngọc thạch này đều không có nửa phần phản ứng. Vậy khẳng định là không có, cái này vốn là, chính là một khối đá bình thường. Lục Thanh trong lòng ác thú vị đi lên, hắn nhìn lấy ly yến lăng một bộ có chút rất nghiêm túc bộ dáng, kém chút cười ra tiếng. Nhưng là phía trước vua màn ảnh cấp biểu diễn đã đã làm, lúc này nếu là phá công thật bật cười coi như quá hố, hắn cố nén ý cười, sau đó Lý Yến Lăng trong tay khối kia ngọc thạch đã nứt ra, đã nứt ra, Lý Yến Lăng trong lòng trong nháy mắt hoảng loạn rồi một cái, nàng bất kể thế nào tham dò vào thần thức đi cảm giác đều cảm giác không đến bất luận cái gì chỗ kỳ lạ, chân nguyên đưa vào cũng không có phản ứng chút nào, sau đó trong nội tâm nàng vừa sốt ruột sẽ không cẩn thận nhiều thâu nhập một điểm chân nguyên, cái kia tu sĩ kim đan chân nguyên được nhiều mạnh mẽ, một khối phổ thông ngọc thạch làm sao gánh vác được? tự nhiên mà vậy đấy, liền vỡ vụn ra. Lý Yến Lăng cảm thấy chuyện này không phải là của nàng nổi, ai có thể nghĩ tới? Phụ thân coi là chân bảo đồ vật, thoáng rót vào ném một cái ném chân nguyên, kết quả là hư hỏng như vậy rơi mất. Nàng lún cuống, ngẩng đầu, nàng xem hướng Lục Thanh, muốn giải thích hai câu, lại ngoài ý muốn nhìn thấy, Lục Thanh khoẹt miệng mang theo một chút ý cười, ý cười ba. Nàng vừa định mở miệng hỏi thứ gì, đột nhiên một cỗ lạ lẫm lại lực lượng cường đại. Đông nhiên tại trong cơ thể của nàng dâng lên. Nàng trong lúc nhất thời, có chút chút bối rối, nàng hoàn toàn không có điều động trong thân thể mình chân nguyên, đây là chuyện ra sao. Mà cũng liền vào lúc này, lục thanh thanh âm, ở bên thai của nàng vang lên, tĩnh tâm ổn định tinh thần, cẩn thận thể ngộ. Nàng an tâm rất nhiều, bắt đầu theo lục thanh nói, trải nghiệm cỗ này bỗng nhiên dâng lên lực lượng. Nhìn thấy thuê tử nhắm hai mắt lại, chân nguyên phồng lên không thôi, lục chiều hy hơi có chút lo lắng. Nhưng lời nói không hỏi ra miệng. Liền thấy phụ thân làm ra một cái suy động tác.